Từ ma ma đi rồi lúc sau, Mạc Ngự Trần liền ở vệ tương quân mép dường trên ghế ngồi xuống. Vệ tương quân chuyển động con mắt, dưới sự nỗ lực lại chỉ có thể nhìn đến Mạc Ngự Trần một con cánh tay. Hoàng thượng, thần thiếp bị bệnh, hoàng thượng cùng thần y Cốc vân Cốc chủ quan hệ như vậy hảo, thỉnh hắn cấp thần thiếp trị liệu được không? Vệ tương quân cầu xin hỏi, nàng trước nay đều không có nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ rơi vào như vậy hoàn cảnh. Mà thống khổ nhất không gì hơn nàng đầu vóc thời thời khắc khắc đều thanh tỉnh vô cùng. Nhưng là toàn thân trên giới lại không thể động đậy, cái gì đều làm không được. Nàng vừa mới thiếu chút nữa buột miệng thốt ra mạc ngự trần chân chính là vân vô trước khỏi, chính là lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Mạc ngự trần đã biết năm đó trần tướng, là nàng đem mạc ngự trần chân đánh gãy. Vì cái gì? Mạc ngự trần nhìn vệ tương quân hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì cố tình là hắn? Mạc ngự trần không rõ, vệ tương quân vì sao phải như vậy đối đại hắn? Cái gì vì cái gì? Vệ tương quân trong lòng ngảy dự, ra vẻ nghi hoặc mà nói. Năm đó, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Mạc Ngự Trần hỏi vệ tương quân. Nếu thời gian có thể trọng tới, hắn sẽ lựa chọn ở lần đầu tiên nhìn thấy vệ tương quân thời điểm liền đem nàng cấp giết. Bởi vì ta ái ngươi A. Vệ tương quân nói, trong mắt lại có một tia si mê. Năm đó Mạc Ngự Trần, ở nàng trong mắt chính là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, địa vị tôn quý, văn võ song toàn, dung mạo tuyệt thế, làm nàng vừa gặp đã thương, cả đời chấp nhất. Bởi vì ta ái ngươi. Mặc ngự trần không biết nên cười hay là nên khóc. Hắn đứng dậy, túi đầu nhìn vệ tương quân lạnh lùng mà nói, nhiều năm như vậy, vô số lần ta đều thiếu chút nữa nhịn không được muốn giết ngươi ngươi biết không. Cuộc đời của ta đều bị ngươi làm hỏng, nguyên bản ta có địa vị tôn quý, có vợ có con. Nếu không phải ngươi nói, hiện giờ ta tất nhiên ở thịnh dương thành hoàng cung hảo hảo mà làm cho hoàng thượng, nói không chừng đã đem thiên hạ đều thu vào trong túi. Ngươi nói ngươi yêu ta. Chính là ta chưa từng có. Chẳng sợ trong nháy mắt đều chưa từng có từng yêu ngươi. Ta hận ngươi, Hận không thể lột da của ngươi ra, chịu ngươi gần, đem ngươi đại ta tá tám khối cầm đi huy cầu. Vệ Tương quân nhìn Mạc Ngự Trần, nàng thấy được hắn trong mắt thật sâu chán ghét, thấy được hắn thâm nhập cốt tùy hận, thấy được hắn hận không thể giết nàng hung ác ánh mắt. Vệ Tương quân trong lòng thống khổ mà vô pháp hô hấp, không thể, không thể cái dạng này, nàng như vậy như vậy mà ái Mạc Ngự Trần, ái đến độ quên mất chính mình, sở hữu sự tình đều lấy Mạc Ngự Trần vì trước. Mạc Ngự Trần nói cái gì chính là cái gì, liền tính bị hủy khuất nàng cũng đều chịu đựng. liền tính làm nàng phản bội vệ quốc phản bội vệ hoàng nàng cũng sẽ không có một chút ít do dự. Chính là, tại sao lại như vậy, Mạc Ngự Trần sao lại có thể không yêu nàng? Liền tính nàng đã từng làm sai, sau lại nàng đền bù nhiều năm như vậy, Mạc Ngự Trần hẳn là tha thứ nàng, bọn họ còn muốn nắm tay cả đời. tướng công, ta không tin. Vệ tương quân rơi lệ đầy mặt mà nhìn Mạc Ngự Trần nói, ta không tin ngươi không có từng yêu ta. Mân Nhi chính là chứng cứ. Ngươi không yêu ta lại như thế nào sẽ cùng ta ở bên nhau, lại như thế nào sẽ làm ta sinh hạ con của ngươi. Ngươi là yêu ta. Đừng cùng ta để ngươi cái kia phế vật nhi tử. Mạc ngự chân lạnh lùng mà nói, sớm biết rằng hắn như thế không còn dùng được, nên ở hắn vừa sinh ra thời điểm liền bóp chết hắn. Không. Vệ tương quân cao giọng nói, Mân Nhi là hai chúng ta tình yêu chứng kiến. Ngươi cảm thấy Mân Nhi là phế vật, kia ai mà không. Ai xứng đương con của ngươi. Mạc Hoa xanh sao? Hắn là cái kia tiện nhân sinh, căn bản là sẽ không nhận ngươi. Bang! Mạc Ngự Trần hung hăng mà chịu vệ tương quân một cái tát, vệ tương quân bị đánh đến nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên, miệng đều ai. Mạc Ngự Trần nhìn nàng lạnh lùng mà nói, ngươi liền diệp anh một ngón tay đều so ra kém, ngươi mới là tiện nhân. Nhiều năm như vậy, vệ tương quân lần đầu tiên từ Mạc Ngự Trần trong miệng nghe được diệp anh tên, Mạc Ngự Trần nói, nàng liền diệp anh một ngón tay đều so ra kém, nói nàng là tiện nhân. Vệ Tương Quân Tâm đã đau đến không cảm giác, nàng hai mắt đỏ đậm giống như điên cuồng mà nhìn Mạc Ngự Trần nói: Ngươi không yêu ta, ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn còn đang suy nghĩ Diệp Anh có phải hay không? Mặc Ngự Trần đối với Vệ Tương Quân lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười nói: Không sai. Nếu không phải bởi vì ngươi còn có điểm giá trị lợi dụng nói, ta đã sớm đem ngươi đại ta tám khối ném đi uy cầu. Ta ấy chính là Diệp Anh, ngươi chính là bị ta lấy tới lợi dụng một cái cẩu. Ta ấy chính là Diệp Anh. Vệ Tương Quân nháy mắt Tâm như cho tàn. Cảm giác toàn thân sức lực tại đây một khắc đều bị rút cạn, nếu nàng năng động nói, nàng hiện tại rất muốn nhào qua đi, lôi kéo Mạc Ngự Trần đồng quy vu tận Nếu không yêu, vậy cùng chết đi, cho dù chết, nàng cũng muốn cùng Mạc Ngự Trần chết cùng một chỗ. Mạc Ngự Trần duỗi tay, nhắm ngay vệ tương quân cổ. Sai, sai, sai, hết thảy đều là sai, đây là một cái đã sớm nên giết người, vệ tương quân, đi tìm chết đi. Dừng tay. Liên ở Mạc Ngự Trần nhanh tay muốn đụng tới vệ tương quân cổ thời điểm. Một người nam nhân từ trên trời giáng xuống, đung nhiên đem mạc ngự trần đẩy đến một bên, chắn vệ tướng quân trước giường. Lê ấn, vệ tướng quân vốn dĩ đã lòng tuyệt vọng ở nhìn đến Lê ấn xuất hiện thời điểm đột nhiên sinh ra mừng như điên. Có Lê ấn ở, nàng tuyệt đối sẽ không chết. Đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi đi. Lê ấn nhìn vệ tướng quân nói, dù cho vệ tướng quân sớm đã không phải năm đó cái kia cứu hắn tiểu công chúa, nhưng là Lê ấn đã thói quen vô điều kiện mà ái vệ tướng quân, che chở vệ tướng quân mặc kệ nàng biến thành bộ răng gì vệ tương quân làm lê ấn tự vận ta có thể không giết người còn có thể thỉnh vân vô trưa khỏi ngươi ngươi như cũ là ta hoàng hậu mặc ngự trần cũng không có cùng lê ấn động thủ tính toán mà là nhìn vệ tương quân mặt vô biểu tình mà nói mà nhìn đến vệ tương quân trên mặt đột nhiên sinh ra vui mừng lê ấn tâm lập tức liền trầm đi xuống tướng công là thật vậy chăng người sẽ tha thứ ta chúng ta vẫn là phu thê đúng hay không vệ tương quân nhìn không tới mặc ngự trần Cho nên nhìn không tới Mạc Ngự Trần trên mặt lạnh nhạt đến cực điểm tàn nhẫn đến cực điểm biểu tình, nàng chỉ là ở cao hứng, chỉ cần Mạc Ngự Trần chịu tiếp thu nàng, làm nàng làm cái gì đều có thể. Đúng vậy. Mạc Ngự Trần nói đối Lê Ấn lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười. "A Ấn, ngươi mệnh là ta cứu, hiện tại trả lại cho ta." Ngay sau đó, vệ tướng quân trực tiếp không chút do dự mà đối với bên người Lê Ấn nói. Lê Ấn đôi tay đều đang run rẩy, hắn nhìn vệ tướng quân vẻ mặt đau lòng mà nói, "Hắn là lừa gạt ngươi." Liền tính ta đã chết, hắn cũng sẽ không bỏ qua người. Sẽ không. Hắn là sẽ không gạt ta. Vệ tương quân cả người đã ở vào một loại điên cùng trạng thái, trong lòng chỉ có một ý niệm, nàng muốn tồn tại. Cung mặc ngự trần ở bên nhau. Đến nỗi lê ấn, đã chết liền đã chết đi. Công chúa lê ấn nhìn vệ tương quân, tục tăng trên mặt để lại hai hàng nước mắt. Hắn kêu nàng công chúa, như nhau rất nhiều năm phía trước, mà vệ tương quân chính là hắn trong thế giới duy nhất công chúa, nàng nói hắn mệnh là nàng cướp. Vậy còn cho nàng đi. Lê ấn chảy nước mắt nhắm hai mắt lại, rút ra chính mình đào, đôi tay nắm chặt, đột nhiên cắm vào chính mình ngực. Máu tươi phun ra, có vài giọt bắn tới rồi vệ tương quân trên mặt, vệ tương quân trong lòng đột nhiên cảm giác hảo khủng hoảng. Nàng nói năng lộn xộn mà nói, tướng công, ta đều nghe ngươi. Nghe ngươi lời nói làm a ấn đã chết. Hắn đã chết. Ngươi sẽ tha thứ ta đúng hay không? Chúng ta về sau sẽ ở bên nhau cả đời đúng hay không? Mạc ngự trần lại lần nữa đứng ở vệ tương quân trước mặt Nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, nói ra nói lại tản nhận đến cực điểm, ngươi thật gờ. Nhìn đến mạc ngự trần lại lần nữa đối với nàng rỗi tay, vệ tướng quân hoảng sợ mà hô to, không. Vừa mới bất quá một lát thời gian, vệ tương quân đã trải qua từ địa ngục đến thiên đường, lại từ thiên đường ngã vào địa ngục dày vò. Nàng cho rằng nàng muốn chết, chính là Lê ấn lại đây cứu nàng, Lê ấn đâu? a ấn, a ấn cứu ta. Tại đây một khắc, vệ tương quân đã mất đi lý trí, quên mất Lê ấn vừa mới bị nàng chính miệng cấp giết Ở sống chết trước mắt như cũ ở tìm Lê ấn lại đây cứu nàng, nhưng là Lê ấn không có khả năng lại đến, bởi vì hắn đã chết, liền chết ở vệ tương quân bên người, thi thể còn ở mép giường nằm, hắn máu tươi ở vệ tương quân trên mặt như cũ không có khô cạn. Mạc Ngự Trần bàn tay to bóp lấy vệ tương quân cổ, vệ tương quân sắc mặt trắng bệnh mà nhìn Mạc Ngự Trần, tương, công. Mạc Ngự Trần không có làm vệ tương quân bị chết thực mau, hắn liền như vậy, một tấc một tấc chậm rãi buộc chặt chính mình tay. Nhìn vệ tướng quân trên mặt huyết sắc một chút một chút mà biến mất, nhìn vệ tướng quân cuối cùng ở chính mình thủ hạ chết không nhắm mắt. Vệ tướng quân đã chết, chết ở nàng ái cả đời, vì này điên cuồng cả đời mạc Ngự Trần trong tay. Ở chết phía trước, nàng bị tiểu thanh trọng thương hủy dung, bị mạc Ngự Trần ghét bỏ, bị mạc Ngự Trần nữ nhân châm trọng niệm ai, bị khắp thiên hạ người phỉ nổ. Cuối cùng, nàng vì mạc Ngự Trần đem thâm ái nàng lê ấn cấp giết, sau đó, nàng chính mình chết ở mạc Ngự Trần trong tay. 152 ta thực tính mịch Minh Nguyệt trong thành một cái khách điểm. Đã chết. Tiêu Thanh thần sắc hờ hững hỏi: "Là, là Mạc Ngự Trần tự mình động tay, Lê Ấn cũng đã chết." Đứng ở một bên Hàn Tuyết cung kính mà trả lời. "Rốt cuộc đã chết." Vệ Tương quân đưa cho ngươi này đó lễ vật nhưng vừa lòng sao? Tiêu Thanh chưa từng có như thế tính kế một người, từ lúc bắt đầu hủy hoại Vệ Tương quân dung mạo, lúc sau lại âm thầm thúc đẩy Mạc Ngự Trần tuyển phi, cấp Vệ Tương quân thêm vài cái thiếu chút nữa làm nàng ghen ghét điên rồi muội muội. Lúc sau lại nói cho Mạc Ngự Trần năm đó chân tướng, nói cho khắp thiên hạ người năm đó chân tướng, làm vệ tương quân trở thành một cái bị khắp thiên hạ đều phỉ nổ nữ nhân. Lại lúc sau, tiêu Thanh nghĩ đến Mạc Ngự Trần sẽ như thế nào làm, bởi vì Mạc Ngự Trần lại có thể nhẫn, tới rồi hôm nay như vậy nông nỗi, cũng sẽ tự mình đem vệ tương quân giết, không chỉ là giải hận, còn có quan trọng nhất một chút, nếu vệ tương quân còn sống, làm Mạc Ngự Trần hoàng hậu, mặc kệ Mạc Ngự Trần nghiệp lớn có thể hay không thành đều đem sẽ trở thành khắp thiên hạ vĩnh viễn trò cười. Tiêu Thanh đem năm đó việc tuyên dương được thiên hạ đều biết, chính là đang ép mạc Ngự Trần thân thủ giết vệ tương quân. Tiêu Thanh có thể chính mình động thủ giết vệ tương quân, này đối nàng tới nói dễ như trở bàn tay, nhưng là nàng không nghĩ, bởi vì nàng không nghĩ làm vệ tương quân bị chết quá dễ dàng. Nàng muốn cho vệ tương quân thể xác và tinh thần đều nhận hết tra tấn, cuối cùng chết ở nàng yêu nhất mạc Ngự Trần trong tay. Ở vệ tương quân chết phía trước, Tiêu Thanh đem Lê ấn thả đi ra ngoài. Tuy rằng không biết lúc ấy cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng là duy nhất có thể cứu vệ tương quân Lê Ấn chết ở vệ tương quân trước mặt, nhất định sẽ làm vệ tương quân càng thêm tuyệt vọng. Tựa hồ cũng không có trải qua bao lâu, liền ở Kiều Thanh lần đầu tiên ở Minh Nguyệt Thành nhìn thấy vệ tương quân thời điểm, chính là vệ tương quân cả đời này lớn nhất bi kịch bắt đầu thời điểm. Từng bước một, Kiều Thanh đem vệ tương quân đưa vào tuyệt lộ, làm nàng chết ở mạc ngự trần trong tay. Chính là Kiều Thanh không cảm thấy hối hận, mạc hoa xanh đến nay như cũ kịch độc chưa giải. Vệ tương quân đã sớm không nên sống ở trên thế giới này Phân phó đi xuống Tô ly thương đi nơi nào Làm cái gì ta đều phải biết Tiểu thanh đối hàn tuyết nói Nếu biết long viêm hoa liền ở tô ly thương trong tay Kế tiếp liền đối phó tô ly thương đi Là Hàn tuyết cung kính mà nói Tiểu thất, ngươi như thế nào một người chạy ra Mặc hoa xanh xuất hiện ở cửa Cũng mặc kệ hàn tuyết còn ở Trực tiếp tiến lên liền ôm lấy kiểu thanh Tiểu thanh hơi hơi mỉm cười nói Ngươi còn đang ngủ Ta không nghĩ đánh thức ngươi. Đêm qua là 15 đêm trăng tròn, mạc hoa thân lại đã trải qua một lần độc phát. Ở từ tô ly thương trong miệng biết được mạc hoa xanh sở chúng độc so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng lúc sau. Kiều Thanh bỗng nhiên phát hiện mạc hoa xanh lần này độc phát thời gian tựa hồ so lần trước dài quá một chút. Tuy rằng chỉ là thời gian rất ngắn, phía trước đều xem nhẹ, nhưng là Kiều Thanh vẫn là cảm thấy rất khổ sở. Nàng không biết như vậy đi xuống mạc hoa xanh còn có thể có bao nhiêu lâu thời gian. Cũng không biết như vậy nhật tử mạc hoa xanh còn muốn quá bao lâu. Về sau không cần như vậy. hàn tuyết đã lui ra ngoài đóng cửa lại. Mạc hoa xanh ôm tiểu thanh nói. Nếu ta không có tỉnh, tiểu thất liền bồi ta ngủ nhiều trong chốc lát được không. Hảo. Tiểu thanh mỉm cười gật đầu. Tô ly thương là cái dạng gì người bọn họ đều rất rõ ràng. Long viêm hoa ở tô ly thương trong tay kỳ thật đi theo vệ tương quân trong tay khác biệt cũng không lớn. Bởi vì kia hai người có một cái điểm giống nhau. Trong xương cốt đều có một loại không muốn sống điên cuồng Vệ tương quân là vì Mạc Ngự Trần, mà Tô Ly Thương là vì Kiều Thanh. Kiều Thanh sẽ không vì Mạc Hoa Xanh đáp ứng Tô Ly Thương điều kiện, nàng tưởng đều không có nghĩ tới, mà Mạc Hoa Xanh cho dù chết cũng sẽ không làm Kiều Thanh vì hắn cùng Tô Ly Thương ở bên nhau. Nay đó, bọn họ lẫn nhau đều rất rõ ràng. Hiện giờ Kiều Thanh lại không nghĩ quảng Liêu Quốc như thế nào, nàng chỉ nghĩ tìm được giải dược cứu Mạc Hoa Xanh. Lựa chọn cùng Tô Ly Thương người như vậy chính diện đối kháng đại để là nhất vô dụng một loại phương thức, một khi đã như vậy nói vậy tìm lối tắt đi. tuy rằng đã biết mạc hoa xanh tình huống không tốt lắm, bất quá lạc quan tới xem, ít nhất long viêm hoa đích sắc thiết nơi đã thực sáng tỏ, tiểu thanh tin tưởng chính mình sẽ không thua cấp tô ly thương. thiếu chủ. nghe được ngoài cửa hàng tuyết có chút vội vàng thanh âm, mặc hoa xanh buông ra tiểu thanh, hai người ngồi xuống, tiểu thanh nhàn nhạt mà nói, tuyết nhi vào đi. thiếu chủ không hảo. hàng tuyết vừa ở vào cửa liền mở miệng nói, dục nhi không thấy. tiểu thanh thần sắc khe biến, chuyện khi nào? Hàn Nguyệt Sơn Trang có một cái thiên nhiên trận pháp che chở, lấy kiểu dục tuổi tác, căn bản là không có khả năng chính mình đi ra ngoài. Húng hồ Hàn Lâm cũng ở Hàn Nguyệt Sơn Trang, sao có thể sẽ làm kiểu dục chính mình một người lạc đơn. Cho dù có người muốn đối kiểu dục xuống tay, cũng đến có cái kia năng lực đi vào Hàn Nguyệt Sơn Trang đi. Hôm trước buổi sáng, Hàn Tuyết cũng là vừa rồi thu được tin tức, lập tức liền tới đây bẩm báo. Sơn Trang cũng không có người ngoài xâm nhập dấu vết, băng nhi tỷ tỷ liền ra cửa đổ nước trong chốc lát thời gian. Trở về Dục Nhi đã không thấy tâm hơi. Chúng ta trở về nhìn xem. Mạc Hoa Xanh thần sắc hơi ngưng, nói đã đứng dậy. Chính là không đợi Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh ra cửa, Phong Dương lại bước chân vội vàng mà lại đây, thần sắc rất là quái dị, chủ tử, phu nhân, vừa mới thu được tin tức, Dục Nhi ở Nam liêu Hoàng Cung. Mạc Hoa Xanh thần sắc lạnh lùng, là Mạc Ngự Trần. tiểu Thanh đệ nhất ý tưởng cũng là Mạc Ngự Trần bắt Kiều Dục, chính là thực mô liền phủ nhận. Bởi vì liền ở không lâu phía trước Mạc Ngự Trần vừa mới thân thủ giết vệ tương quân, trừ phi hắn có phần thân thuận, nếu không không có khả năng cơ hồ đồng thời xuất hiện ở Hàn Nguyệt Sơn Trang. Hẳn là không phải. Phong Dương lắc đầu nói, cùng dục nhi ở bên nhau chính là chủ tử sư phụ. Long thiên dạ. Mạc hoa xanh thần sắc khẽ buông lỏng. Long thiên dạ người này làm việc thường xuyên không ấn lẽ thường ra bài, mấy ngày phía trước mới phái người thông chi hắn nói tân một đám ám giả 18 sát đã huấn luyện hảo. Ám lâu sự tình hắn về sau cũng sẽ không lại quảng, hiện giờ thế nhưng chạy đến Hàn Nguyệt Sơn Trang đi bắt đi tiểu dục. Còn mang theo kiểu dục đi Nam Liêu Hoàng Cung. Quả thực là không thể hiểu được. Mặc hoa xanh đột nhiên nghĩ tới năm đó hắn khi còn nhỏ, đang ở văn hoa thành diệp phủ an tĩnh mà đợi, đột nhiên có người từ trên trời giáng xuống bắt được hắn, nheo nheo hắn xương cốt lúc sau liền tới rồi một câu, trời sinh luyện võ kỳ tài, bái ta làm thầy đi. Người võ công là thiên hạ lợi hại nhất sao? Lúc ấy Nho Nhỏ Mạc Hoa Xanh vẫn là cái ngồi ở trên xe lăn tiểu người mù, hắn không có kinh hoàng kêu cứu, cũng không hỏi người đến là ai, mà là hỏi Long Thiên Dạ võ công có phải hay không thiên hạ lợi hại nhất. Bởi vì hắn muốn học võ công, liền phải bái thiên hạ người lợi hại nhất vi sư. Long Thiên Dạ khí phách mà nói, không sai, ta võ công chính là thiên hạ lợi hại nhất. Dứt lời trực tiếp mang theo Mạc Hoa Xanh liền chạy. Mạc Hoa Xanh đến bây giờ cũng không biết năm đó hắn bị Long Thiên Dạ đưa tới nơi nào. Mà không quá hai ngày hắn đã bị đưa về tới. Ở kia hai ngày, hắn bị Long Thiên Giả giao huấn rất nhiều đồ vật, còn buối xuống dưới một quyển Liệt Dương Tâm Kinh. Lúc sau mấy năm nay, hắn đại bộ phận thời điểm đều là chính mình tu luyện. Long Thiên Giả mỗi cách một hai năm sẽ đột nhiên từ trên trời giáng xuống chỉ điểm hắn một lát liền đi rồi. Lần này Long Thiên Giả đột nhiên lại từ Hàn Nguyệt Sơn Trang bắt đi kiểu dục, sẽ là bởi vì cái gì đâu? Mặc Hoa Xanh không dám khẳng định, nhưng là tin tưởng Long Thiên Giả đối kiểu dục sẽ không có ý xấu. Rốt cuộc cũng là hắn đổ tôn. Chúng ta đi. Mặc Hoa Xanh ôm lấy Kiều Thanh ra cửa lên ngựa, trực tiếp hướng Minh Nguyệt Thành Nam Liêu trong Hoàng Cung mà đi. Mà lúc này Nam Liêu trong Hoàng Cung, Tiểu Dục tiểu bao tử ôm hắn Tiểu Đồng bọn Lam mắt trộn tuyết Tiểu Lam ngồi ở một cái cao cao ghế trên, nghiêm trang hỏi ngồi ngay ngắn ở thượng vị mạc Ngự Trần, ngươi chính là cha ta cha sao? Tiểu Lam thoải mái mà ghé vào kiểu Dục trong lòng ngực hơi hơi hi mắt, theo kiểu Dục lâu như vậy, nó mỗi ngày ăn ngon uống tốt. Trừ bỏ ngay từ đầu cấp Mạc Hoa xanh cống hiến một chút huyết ở ngoài, sinh hoạt quá đến miễn bàn nhiều thích trí tuy rằng không có lớn lên nhiều ít, bất quá rõ ràng béo điểm nhi. Tiểu Dục đang xem Mạc Ngự Trần, Mạc Ngự Trần cũng đang xem Tiểu Dục. Trên thực tế, chính hắn cũng thực ngoài ý muốn này, một gia một trẻ hai cái đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Mạc Ngự Trần biết Mạc Hoa xanh có ba cái hài tử, một cái con nuôi cùng một đôi long phụ thai, nhưng là lại trước nay đều không có gặp qua, hơn nữa biết bọn họ đều ở tại Hàn Nguyệt trong sơn trang mà Mặc Hoa Xanh con nuôi Mặc Tiểu Dục, Mặc Ngự Trần biết nói chính là, đây là Tiểu Thanh nhặt về đi một cái hài tử. Mặc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh hai người đều coi như mình ra. Cha cha. Mặc Ngự Trần nhìn Tiểu Dục mặt vô biểu tình mà nói là, ngươi hẳn là kêu chấm Hoàng gia gia. Mặc Kệ là con nuôi vẫn là thân sinh tử. Mặc Ngự Trần hiện giờ quan trọng nhất chính là đem Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh tranh thủ lại đây. Giết vệ tương quân là tất yếu bước đầu tiên. Mà đứa nhỏ này đã đến, có khả năng cũng là một cái cơ hội tốt. Hoàng gia gia. Tiểu dục tiểu bao tử nhăn lại tiểu mày nói, ta đã có một cái hoàng gia gia, hắn ở thịnh dương trong thành, tiểu lam chính là hắn tặng cho ta. Tiểu dục sờ sờ tiểu lam lông xù xù sống lưng nói, hắn còn nhớ rõ cái kia đối hắn thực tốt mạc ngự phong. Mạc ngự trần thần sắc lạnh lùng, hắn đương nhiên biết tiểu dục đang nói ai, hắn không phải, chấm mới là. Chính là cha cùng mẫu thân đều nói ta gia gia đã chết. Tiểu dục tiểu bao tử thực nghiêm túc mà nhìn mạc ngự trần nói, mạc ngự trần thần sắc lạnh hơn chính là đang ngồi một người khác so với hắn khí chẳng còn phải cương đại, mặc ngự trần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Long Thiên Dạ liền ngồi ở kiểu dục tiểu bao tử bên cạnh, một thân như mực hắc ý đè, môi trên mặt ngay cả nếp nhăn đều phản phất đau tức dịu khắc giống nhau. Làm ám lâu chủ tử cả đời, Long Thiên Dạ giết qua người đã sớm vô số kể, mà trên người hắn cái loại này không giận tự uy nghiêm nghị bá liệt khí thế cũng tuyệt đối không phải Mạc ngự trần có thể so sánh. Dục Nhi, ngươi nói muốn đến xem ngươi đã chết già già trông như thế nào. Hiện giờ cũng gặp được, chúng ta đi thôi. Long thiên dạ căn bản là không có xem mạc ngự trần, cũng không có cùng mạc ngự trần giao lưu tính toán, mang theo kiểu dục trực tiếp sân vắng tản bộ giống nhau xuất hiện ở Nam Liêu Hoàng Cung, sau đó trực tiếp vào mạc ngự trần ngự thư phòng. Vậy được rồi kiểu dục gật gật đầu, ông tiểu lam chính mình từ trên chỗ ngồi trượt đi xuống, sau đó tay nhỏ đặt ở long thiên dạ bàn tay to chúng nói, sư công mang ta cùng tiểu lam đi tìm tra cùng mẫu thân đi. Sư công! Mạc Ngự Trần đương nhiên không có gặp qua đã từng ám lâu lâu chủ Long Thiên Dạ, cũng không biết cái này mang theo tiểu dục xuất hiện ở Nam Miêu Hoàng cung tuyệt đỉnh cao thủ đến tột cùng là ai, chỉ là khiếp sợ Long Thiên Giả khí thế mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được tiểu dục này một tiếng sư công, Mạc Ngự Trần trong lòng cả kinh. Hiện giờ trong thiên hạ đều biết, Mạc Hoa xanh sư phụ chính là Long Thiên Dạ, tiểu thanh phụ thân kiêm sư phụ chính là Hà Lâm. Mà là Mạc Hoa xanh cùng tiểu thanh nhi tử, có thể làm tiểu dục gọi sư công, chỉ sợ chỉ có Long Thiên Dạ bởi vì tiểu dục là hàn Lâm cháu ngoại khẳng định là sẽ tiêu hàn Lâm ông ngoại long tiền bối xin dừng bước Mạc ngự trần tâm tư xoay mấy vòng khách khí mà mở miệng đối đã nắm tiểu dục đi tới cửa long thiên dạ nói không cần không biết tự lượng sức mình long thiên dạ bước chân chưa đỉnh khi nói chuyện đã nắm tiểu dục đi tới ngoài cửa mà Mạc ngự trần sắc mặt một trận thanh một trận bạch hắn biết long thiên dạ là có ý tứ gì long thiên dạ chính là ở nói cho Mạc ngự trần mặc kệ Mạc ngự trần trong lòng tưởng cái gì có tính toán gì không hắn đều không có hứng thú mà Mạc ngự trần nếu muốn lợi dụng long thiên dạ làm gì đó lời nói bất quá là không biết tự lượng sức mình thôi long thiên dạ tới thời điểm là mang theo kiểu dục phi tiến vào đi thời điểm tiểu dục hứng thú bừng bừng mà nói muốn muốn tham quan một chút cái này hoàng cung trông như thế nào vì thế long thiên dạ liền kiên nhẫn mà nắm tiểu dục chậm rãi đi ra ngoài mà một đường không người dám cản một già một trẻ hai người vừa mới đi đến nam Nghiêu hoàng cung cửa tiểu dục tiểu bao tử ánh mắt sáng lên cha Mậu thân. Vừa lúc cưới ngựa tới rồi cách đó không xa không phải Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh lại là ai. Mà Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh từ trên ngựa phi thân mà đến, tiểu Thanh ôm lấy bổ nhào vào nàng trong lòng ngực Kiều Dục, Mạc Hoa Xanh đứng ở Long Thiên Dạ trước mặt. Sư phụ. Mạc Hoa Xanh mặt vô biểu tình mà kêu Long Thiên Dạ một câu. Hắn yêu cầu Long Thiên Dạ cho hắn một lời giải thích, vì cái gì một tiếng tiếp đón đều không đánh liền bắt đi con hắn. Long Thiên Dạ từ Kiều Dục trên người thu hồi ánh mắt, nhìn Mạc Hoa Xanh tới một câu. Ta thực tịch mịch, về sau khiến cho Dục nhi bồi ta đi. Ngậy. Tiều Thanh trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút ác hàn. Cái này cả đời không có cưới vợ sinh con, chuyên chú với giết người cùng bồi dưỡng sát thủ lao ma đầu thế nhưng mặt không đổi sắc mà nói ta thực tịch mịch. Như thế nào nghe như vậy quỷ gì đâu. Hơn nữa hắn tịch mịch liền tịch mịch, làm gì muốn cho nàng bảo bối nhi tử đi bồi hắn một cái lao nhân. Kỳ thật long thiên dạ đảo thật là tịch mịch. Hắn cả đời tận sức với bồi dưỡng ra lợi hại nhất sát thủ Làm Ám Lâu trở thành trong thiên hạ lớn nhất sát thủ tổ chức, cuối cùng đều được như ý nguyện lúc sau, còn tìm tới rồi một cái thập phần vừa lòng người thừa kế đem Ám Lâu truyền thừa đi xuống. Ở tự mình huấn luyện ra cuối cùng một đám ám giả 18 sát lúc sau, Long Thiên Dạ quyết định đem Ám Lâu hoàn toàn giao cho Mạc Hoa xanh, mà hắn đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng ăn không ngồi rồi. Hắn là cái có nguyên tắc sát thủ, đương nhiên sẽ không làm nhảm chán tùy tiện sát điểm người tới chơi sự tình. Hoàn toàn dỡ xuống Ám Lâu sự tình lúc sau cảm thấy không có việc gì để làm. Hơn nữa không chỗ để đi. Vì thế cái này lão nhân ma xui quỷ khiến mà liền chạy tới Hàn Nguyệt Sơn Trang. Hàn Nguyệt Sơn Trang trận pháp người bình thường là vào không được, giống nhau cao thủ cũng là vào không được, bất quá Long Thiên Dạ như vậy cấp bậc cao thủ, bởi vì cùng Hàn lấm giao tình không tồi, mấy năm phía trước liền đi qua một lần, hiện giờ lại đi tự nhiên là ngờ quen đường cũ thập phần dễ dàng. Tâm tư quỷ xúc Long Thiên Dạ liền tránh ở Hàn Nguyệt Sơn Trang nhìn Hàn lấm quá tôn nhi vòng đầu gối vui sướng sinh hoạt, nhất phái hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Lập tức liền cảm giác có chút tâm lý không cân bằng, ánh mắt thực mau liền dừng ở hàn lẫm bên người ba cái tiểu hài tử trên người. Tuy rằng này ba cái đều là hàn lẫm cháu ngoại, nhưng là long thiên dạ tưởng tượng, này đó đều là hắn đồ đệ mạc hoa xanh hài tử, cũng chính là hắn đồ tôn, dứt khoát liền mang đi một cái buổi chính mình chơi hảo. Vì thế long thiên dạ thần không biết quỷ không hay mà nhắm vào kiều dục, bởi vì mặt khác hai cái quá nhỏ, hắn cảm thấy chính mình sẽ không chiếu cố. Đương hắn xuất hiện ở kiều dục trước mặt thời điểm, đối kiều dục nói một câu ta là người sư công. Tiểu dục rời giường vừa mới rửa mặt, chính một người ôm Tiểu Lam ở chơi đùa, nhìn đến Long Thiên dạ xuất hiện ở trước mặt hắn, như nhau năm đó nho nhỏ mạc hoa xanh, không có bất luận cái gì hoảng loạn, mà là nghiêm trang mà nhìn Long Thiên Giả hỏi, ngươi là cha sư phụ? Vậy ngươi vô công là trong thiên hạ lợi hại nhất sao? Long Thiên dạ lập tức liền cảm thấy đứa nhỏ này vào hắn mắt, một phen túm lên Tiểu Dục liền chạy. Chờ hàn băng đại kinh thất sắc phát hiện Tiểu Dục không thấy kinh động hàn lắm thời điểm. Long thiên Dạ đã mang theo kiểu Dục gia Hàn Nguyệt Sơn phạm vi, mà hắn tốc độ cũng không phải người bình thường có thể cùng được với. Sư công, ngươi như vậy dẫn ta đi, ta ông ngoại cùng thái công tổ mẫu bọn họ đều sẽ lo lắng. Tiểu Dục tiểu bao tử bị Long thiên giả ôm phi thân gia Hàn Nguyệt Sơn trang thời điểm nhăn tiểu mày nói. Ta cùng ngươi ông ngoại nói qua. Long thiên Dạ mặt không đổi sắc mà nói hiệu nói vượng. Vậy là tốt rồi. Tiểu Dục tiểu bao tử tỏ vẻ làm ông ngoại cùng Mỹ lệ tổ mẫu lo lắng thật là quá bất hiếu, bất quá. Sư công, người muốn mang ta đi nơi nào a? Bị bắt rời nhà trốn đi kiều dục trong lòng ngực còn ôm hắn nguyên bản chính ôm chơi tiểu làm, mặc danh tin tưởng cái này thoạt nhìn có điểm lao sư công không phải cái người xấu, như vậy bay tới bay lui cũng là đỉnh hảo ngoạn, chẳng được bao lâu hưng thú trí bừng bừng hỏi Long Thiên Dạ. Người muốn đi nơi nào? Long Thiên Dạ tỏ vẻ hắn đang lo không chỗ để đi, không bằng về sau liền mang theo cái này tiểu hoa nhi đi khắp thiên hạ, muốn đi chạy đi đâu nơi nào? Thật là một cái thập phần không tồi chủ ý a ta muốn đi tìm cha cùng mẫu thân. Tiểu Dục Tiểu Bao Tử tỏ vẻ hắn tưởng nghiệm hắn thân thân cha mẹ. Hảo. Long Thiên Dạ thập phần sảng khoái mà nói, hoàn toàn không cảm thấy chính mình không chào hỏi đem Tiểu Dục từ Hàn Nguyệt Sơn Trang bắt đi lại chạy đến Mạc Hoa Xanh trước mặt có cái gì không ổn. Vì thế một già một trẻ hai người buôn minh Nguyệt thành tới, cùng một cái Tiểu hài Tử ở bên nhau đối Long Thiên Dạ tới nói là một cái thập phần mới mẻ sự tình, mà Tiểu Dục tuyệt đối là cái lại thông minh lại đáng yêu ngoan bảo bảo, làm Long Thiên Dạ càng thêm thích. Vào Minh Nguyệt Thành lúc sau, tiểu Dục đột nhiên cùng Long Thiên Dạ nói hắn muốn đi trông thấy hắn cha cha. Đây là tiểu Dục trong lúc vô ý nghe người khác nói lên, có điểm tò mò. Long Thiên Dạ tự nhiên là không nói hai lời liền ôm tiểu Dục đi sấm Minh Nguyệt Thành Nam Nghiêu Hoàng Cung. Thời gian trở lại hiện tại. Không được. Mặc hoa xanh không có chút nào do dự mà cự tuyệt Long Thiên Dạ muốn mang đi tiểu Dục đi bồi hắn yêu cầu. Vui đùa cái gì vậy? Tuy rằng đây là hắn sư phụ, nhưng là tiểu Dục mới bao lớn. Long thiên Dạ chính mình quá chính là ngày mấy. Mạc hoa xanh như thế nào sẽ làm bảo bối nhi tử cùng long thiên Dạ ở bên nhau sinh hoạt. Long thiên Dạ đời này đại khái vẫn là lần đầu tiên bị người như thế cự tuyệt, lập tức liền không vui, nhìn mạc hoa xanh nói, đồ nhi, ngươi ngăn không được ta. Trên thế giới này, bị long thiên Dạ coi là đối thủ cũng chỉ có bách hội lâu lâu chủ bách hội, rốt cuộc hắn đã từng rất nhiều năm đều là bách hội bảng thiên hạ tứ đại cao thủ đứng đầu. Sư công, còn có ta mẫu thân đâu. Tiêu Dục tiểu bao tử ở kiểu Thanh trong lòng ngực cười tủm tỉm mà nhìn Long Thiên Dạ nói: "Hắn nghe hắn Phong Dương thúc thúc nói qua, hắn cha cùng mẫu thân liên thủ là thiên hạ vô địch." Long Thiên Dạ nhìn Tiểu Thanh liếc mắt một cái, đối Mạc Hoa Xanh nói: "Hai người các ngươi có thể tiến đến cùng nhau, cũng thật là thực xảo." Long Thiên Dạ biết Mạc Hoa Xanh luyện chính là cái gì võ công, bởi vì đây là hắn giáo Mạc Hoa Xanh. Mà Kiều Thanh làm Hàn Lâm nữ nhi, tự nhiên là được đến Hàn Nguyệt kiếm pháp chân truyền. Đối với Liệt Dương Hàn Nguyệt song kiếm hợp bích uy lực, Long Thiên Dạ cũng không xem thường. Cho nên sư phụ xin cứ tự nhiên đi, Dục Nhi muốn theo chúng ta đi. Mặc Hoa xanh đối Long Thiên Dạ cũng không nhiều khách khí, bởi vì Long Thiên Dạ chính là cái thẳng thắng người, bọn họ thầy trò từ lúc bắt đầu nói chuyện phương thức chính là như vậy, không cần có bất luận cái gì quanh co lòng vòng. Long Thiên Dạ nhíu mày lại nhìn thoáng qua Kiều Dục, hiện tại vấn đề là, tuy rằng hắn có khả năng đánh không lại đôi vợ chồng này, nhưng là hắn cũng không tưởng từ bỏ cái này đáng yêu đồ tôn. Bởi vì hắn thật sự không chỗ để đi không có việc gì để làm. Như vậy đi, ta có không ít bảo bối, các ngươi xem nghĩ muốn cái gì. Long thiên dạ hơi chút lui một bước kết quả là nghĩ tới cùng Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh trao đổi một chút. Hắn đương ám lâu lâu chủ cả đời, trong tay kỳ chân dị bảo tuyệt đối không phải cái gì hoàng thất quốc khố có thể so sánh. Tuy rằng không có Long Viêm Hoa, nhưng là cùng Long Viêm Hoa hiếm thấy trình độ không sai biệt lắm đồ vật tuyệt đối có. Mạc Hoa Xanh đang chuẩn bị cự tuyệt, tiểu Thanh trước mở miệng, Long thiên bối Nơi này nói chuyện không có phương tiện, chúng ta đổi cái địa phương hảo hảo tâm sự. Long thiên giả nhìn Tiêu Thanh rất là thuận mắt, vẫn là nha đầu này hiểu chuyện, không giống ta cái kia đồ đệ, một chút cũng không biết tôn sư trọng đạo. Long thiên giả nói đã đi tới thực tự nhiên mà đem Tiểu Dục cấp ốn qua đi ở trong ngực, Tiêu Thanh cho mạc hoa xanh một cái an tâm ánh mắt, đoàn người thực mau rời đi Nam Nghiêu Hoàng Cung Cửa, hướng Văn Hoa Thành đi. Văn Hoa Thành Diệp Phủ, Hảo, nhìn xem đi, nghĩ muốn cái gì tùy tiện lấy. Long Thiên Dạ thập phần hào phóng mà hướng trên bàn ném một đống đồ vật, đều là từ trên người hắn nhảy ra tới, có thể làm hắn tùy thân mang theo bà bối, tự nhiên đều không giống người thường. đương nhiên còn có một nguyên nhân là hắn nguyên bản liền không co chồ ở cố định, cũng không có ra, yêu cầu đồ vật đều mang ở trên người. Bên trong có thổi mau tóc ngắn hàng thiết truy thủ, giá trị liên thành đại viên dạ minh châu, tinh diệu áng khí, còn có một đống nho nhỏ chai lọ vại bình, hẳn là các loại chữa thương, kỳ dược cùng độc vật. Cái này nhìn đến Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh tựa hồ không có đối cái nào bảo bối đặc biệt động tâm bộ dáng, Long Thiên Dạ còn tự mình từ bên trong bảo ra tới hai quả cổ xưa nhẫn đẩy đến Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh trước mặt, "Thực thích hợp hai người các ngươi." Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh một người cầm lấy một quả ở trong tay tinh tế đoan trang. Đây là một đôi nhẫn, Mạc Hoa Xanh trong tay kia cái tương đối thô, Tiểu Thanh trong tay kia cái tương đối tương đối tú khí. Một cái mặt trên được khảm một viên ngọc bích, một cái mặt trên được khảm một viên hồng bảo thạch. Mà nhìn kỹ dưới liền sẽ phát hiện dưới trên người mặt có khác huyền cơ. Tiểu thanh đem kia cái hồng bảo thạch nhẫn trọng lên ngón tay thượng, ngón tay khẽ nhúc đích, một đạo cực thật nhỏ cơ hồ có thể xem nhẹ quang hiện lên, khoảnh khắc chi gian biến mất ở cách đó không xa một cây cây cột. Nguyên lai like là cái ám khí. Long thiên Dạ còn riêng cho bọn hắn giới thiệu một chút, này đối ám khí là tiền triều tống chi làm. Hắn bình sinh nhất đắc ý có tam kiện ám khí, trừ bỏ này hai cái ở ngoài, chính là một cái khác có thể phóng ra huyền tơ vàng nhẫn. Này đối nhẫn mỗi một cái bên trong có trăm cái kiến huyết phong hầu độc châm, tuy rằng dùng một cái thiếu một cái, nhưng là đối với các ngươi tới nói cũng đủ. Tống Chi, mặc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh đều biết, đây là tiền triệu một cái xương được với tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt đỉnh thợ thủ công, mà hắn lợi hại nhất tài nghệ chính là chế tạo ám khí. Này hai quả nhẫn chung có thể cất giấu trăm cái độc châm, tuyệt đối là người bình thường tưởng đều tưởng tượng không đến sự tình. Mà Tống Chi mặt khác một kiện tác phẩm đắc ý kỳ thật Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đều gặp qua hiện giờ liền ở tô ly thương trong tay. Long thiên giả khó được như vậy khẳng khái, mạc hoa xanh tự nhiên vui lòng nhận cho. Đã từng vì từ long thiên giả trong tay được đến kia khối ra người mặt nạ, hắn chính là phí không ít công phu, biết cái này lao nhân trong tay có chút đồ vật là bảo bối của hắn, giống nhau đều sẽ không cho người khác. Xem ra lần này thật là đối tiểu dục thực để bụng a bất quá mạc hoa xanh tin tưởng, tiểu thanh như vậy yêu thương tiểu dục, là sẽ không làm tiểu dục đi theo long thiên giả đi. Long thiên bối Không biết này đó đều là cái gì. Tiểu thanh lực chú ý đặt ở kia một đống nho nhỏ chai lọ vãi bình mặt trên. Long thiên dạ rất là đắc ý mà nói, nơi này đồ vật, cơ bản đều là thiên hạ độc nhất phần. Chờ long thiên dạ đem hắn đều là thiên hạ độc nhất phần bảo bối giới thiệu một lần lúc sau, còn bỏ thêm một câu, tiểu tử này độc chỉ có long viêm hoa có thể giải, cái này ta không có. Mặc hoa xanh tình huống thân thể, đương sư phụ long thiên dạ tự nhiên lại rõ ràng bất quá. Tiểu thanh biết long thiên dạ không có long viêm hoa cũng hoàn toàn không thất vọng bởi vì nàng ngay từ đầu không nghĩ tới có thể từ Long Thiên Dạ nơi này tìm được Long Viêm Hoa mà là muốn nhìn một chút có hay không nàng hiện giờ có thể dùng được với đồ vật chỉ là ôm thử xem xem thái độ không nghĩ tới thật đúng là từ Long Thiên Dạ này đôi bảo bối chúng phát hiện một cái đối kiểu Thanh Tơi nói là bảo bối đồ vật nhìn đến kiểu Thanh duỗi tay cầm đi một đôi nhi tiểu xảo màu trắng bình sứ Long Thiên Dạ có chút ngoài ý muốn nhìn nàng hỏi nha đầu ngươi muốn cái này làm cái gì hai người các ngươi tựa hồ không dùng được cái này đi. đa tạ long tiền bối. tiểu thanh thu hồi kia đối bình sứ cũng không có cùng long thiên dạ giả giải thích nàng vì cái gì lựa chọn cái này. bất quá long thiên dạ cũng chính là thuận miệng vừa hỏi nếu nơi này có kiểu thanh yêu cầu đồ vật, hắn còn lấy ra một đôi tuyệt đỉnh ám khí nhận cho bọn hắn. cái này đáng yêu tiểu đồ tôn tự nhiên chính là hắn. tới, dục nhi cùng sư công đi thôi. long thiên dạ nhìn kiểu dục nói, mẫu thân kiểu dục khuôn mặt nhỏ rồi rắm mà nhìn kiểu thanh. Tuy rằng cái này sư công thực hảo rất lợi hại, chính là hắn tưởng cùng cha mẹ ở bên nhau, còn tưởng về nhà bồi hòn đá nhỏ cùng tiểu muội. Tiêu Thanh ôn nu mà sờ sờ kiểu dục tiểu bao từ đầu, sau đó nhìn Long Thiên Dạ nói, tiền bối, làm dục nhi đi theo ngươi là không có khả năng. Long Thiên Dạ thần sắc lạnh lùng, nhìn Tiêu Thanh lạnh lùng mà nói, nha đầu, nhưng cho tới bây giờ không có người dám như vậy trắng trợn táo bạo mà chiếm lao phu tiền nghi. Cầm đồ vật của hắn lại lật lọng. Long Thiên Dạ tỏ vẻ dám can đảm có loại này tâm tư người đều đã không ở trên đời. Tiêu Thanh thần sắc chưa biến, nhìn Long Thiên Dạ nói, tiền bối tạm thời đừng nóng nảy. Dục Nhi không thể đi theo ngươi, nhưng là tiền bối sao không đi theo Dục Nhi đi đâu? Như vậy Dục Nhi tự nhiên có thể bồi tiền bối. Tiểu Dục đi theo Long Thiên Dạ đi, cùng Long Thiên Dạ đi theo kiểu Dục đi căn bản chính là hai khái niệm. Nếu là Tiểu Dục đi theo Long Thiên Dạ đi, như vậy về sau cũng chỉ có thể cùng Long Thiên Dạ ở bên nhau. Mà Long Thiên Dạ đi theo Kiều Dục đi, tự nhiên chính là thành Kiều Dục hộ vệ giống nhau tồn tại, mà Kiều Dục muốn đi nào liền đi đâu, không khỏi Long Thiên Giả tới quyết định. Hào một cái khôn khéo nha đầu. Long Thiên Dạ thật sâu mà nhìn Kiều Thanh liếc mắt một cái nói. Hắn thật là không chỗ để đi không có việc gì để làm muốn người làm bạn, mà Kiều Thanh cũng nhìn ra tâm tư của hắn, lựa chọn sử dụng một cái miễn cưỡng xem như chiết trung biện pháp. Ý tứ chính là Long Thiên Giả muốn cho Kiều Dục đổi hắn có thể, bọn họ tùy thời đều hoang nên. Bất quá muốn Long Thiên Dạ chính mình lại đây tìm Kiều Dục, đến nỗi mang Kiều Dục đi, môn nhi đều không có. Long Thiên Dạ đảo không tức giận, bởi vì hắn nguyên bản mục đích là tưởng có cái hài tử cùng hắn ở bên nhau, mà không phải một hai phải mang theo đứa nhỏ này đi. Long Thiên Dạ tỏ vẻ giống Tiểu Thanh như vậy trắng trợn táo bạo mà tính kế người của hắn, đời này vẫn là cái thứ nhất. Bất quá thắng ở trắng trợn táo bạo, Long Thiên Dạ nhưng thật ra thực thưởng thức Tiểu Thanh tính tình. Đến nỗi Kiều Dục, Long Thiên Dạ nhìn đáng yêu tiểu hài tử Cũng không có nhiều ít trần chừ gật gật đầu, hảo. 153 giắt tình chi kế. Sư công về sau cũng sẽ cùng chúng ta ở bên nhau sao. Tiểu dục được đến kiểu thanh khẳng định đáp án, cười tủm tỉm mà vỗ tay nhỏ nói, thật tốt quá. Sư công thật là lợi hại. Cái này long thiên dạ tự nhiên là liền một chút bất mãn đều không có. tiêu dục hứng thú bừng bừng mà lôi kéo long thiên dạ đi ra ngoài đi dạ phố. Tiểu thanh phân phó hàn tuyết đi nói cho hàn lẫm một tiếng bên này tình huống, làm hàn nguyệt sơn trang người đều không cần lo lắng mà liền dư lại mạc hoa xanh cùng tiểu thanh thời điểm tiểu thanh lấy ra phía trước từ long thiên dạ nơi đó được đến hai cái bình nhỏ mở ra nút bình một cái bên trong có một viên màu trắng thuốc viên một cái bên trong có một viên màu đen thuốc viên nhìn hai viên dung mạo bình thường thuốc viên tiểu thanh vừa lòng gật gật đầu tiểu thất đây là cái gì long thiên dạ kia đôi chai lọ vại bình rất nhiều lớn lên cũng đều không sai biệt lắm mạc hoa xanh không chú ý tiểu thanh lấy kia hai cái là thứ gì đây là giác tỉnh Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười nhìn Mạc Hoa Xanh nói. Ngậy! Mạc Hoa Xanh nháy mắt minh bạch long thiên dạ vì cái gì sẽ đối kiểu Thanh nói các ngươi hai cái hẳn là không dùng được. Giác tình, là một loại dược, cũng có thể nói là một loại độc, bất quá cùng phệ tâm tán giống nhau, đều là tiền triều đồ vật, hiện giờ sớm đã thất truyền, chỉ sợ đương kim thiên hạ liền giữ lại kiểu Thanh trong tay này độc nhất phần. Giác tình chi độc, bất đồng với giống nhau độc dược, ý không ở thương tổn người thân thể, lại so với thương tổn thân thể càng vì bá đạo Ăn vào dắt tình chi độc cùng một dọt khác phái máu người, nếu đối mặt khác khác phái động tâm độc tình, liền sẽ lập tức gặp toàn thân quặn đau chi khổ. Dắt tình cùng phệ tâm tán không sai biệt lắm, sẽ không đến chết, nhưng là ở nào đó dưới tình huống so phệ tâm tán càng tra tấn người. Lúc ban đầu dắt tình chính là một nữ tử chế tạo ra tới dùng để ước thúc chính mình trượng phu tâm, một khi trượng phu có người yêu khác, liền sẽ lập tức độc phát, trừ phi hoàn toàn chặt đức không nên có tâm tư, nếu không dắt tình chi độc liền sẽ thường xuyên phát tác hoàn toàn xứng được với là sống không bằng chết. Mà Kiều Thanh trong tay kia cái màu đen thuốc viên chính là giáp tình đan, màu trắng kia cái là giải dược. Tiểu thất, chúng ta mạc hoa xanh thần sắc có chút rồi dám mà nhìn Tiểu Thanh nói, giống như thật sự dùng không đến đi. Nếu người muốn cho ta đem cái này ăn nói cũng đúng. Mạc hoa xanh tỏ vẻ hắn cùng Tiểu Thanh tình so kim kiên, nơi nào yêu cầu dùng loại này kỳ ba độc dược. Hắn tỏ vẻ còn không có minh bạch Tiểu Thanh dùng cái này chuẩn bị làm cái gì. Ngươi suy nghĩ nhiều Kiều Thanh trực tiếp rôi tay xả một chút mạc hoa xanh mặt nói, cho ngươi dùng quá lãng phí. Ngậy! Cái gì kêu cho hắn dùng quá lãng phí? Đây là nói hắn căn bản là vô dụng cái này tất yếu sao. Mạc hoa xanh suy nghĩ hắn đến tột cùng làn nên cao hứng đâu hay làn nên cao hứng đâu. Bất quá mạc hoa xanh cũng chính là nhất thời không hướng nơi khác tưởng, đương nhìn đến tiểu Thanh trong mắt chợt lẽ rồi biến mất nguy hiểm quan mang, mạc hoa xanh trong lòng vừa động. Hắn tưởng hắn biết Tiểu Thành tinh kế long thiên dạ được đến cái này kỳ độc chuẩn bị cho ai dùng. Vợ chồng hai người nhìn nhó cười, không cần nhiều lời đều minh bạch đối phương tâm tư, mà đang ở bị Tiểu Thành tinh kế người nào đó, liền tự cầu nhiều phúc đi. Là đêm, Tiểu Dục đi bồi sư công ngủ, Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh lại ở bóng đêm bên trong rời đi văn hoa thành, lại lần nữa đi tới Nam Liêu Hoàng Cung. Bất quá hai người không phải tới tìm Mạc Ngự Trần, dưng ở một chỗ đã tắt đèn nóc nhà thượng, Mạc Hoa Xanh không tiếng động hỏi Tiểu Thanh. Tiểu thất, thật sự không cần ta bồi ngươi đi xuống. Tiểu thanh khẽ lắc đầu, ngươi ở chỗ này chờ ta. Dứt lời trực tiếp phi thân mà xuống, lạng yên không một tiếng động mà vào phía dưới phòng. Tiểu thanh sở tiến trong phòng trụ không phải người khác, đúng là thần y cốc thiếu chủ Vân Lam. Tận trời cùng Vân Lam thúc cháu hai người vẫn luôn đều ở Nam Liêu trong Hoàng Cung làm khách không co rời đi, mà Tiểu thanh hôm nay chính là đặc biệt tới tìm Vân Lam tặng lễ vật. Tiểu thanh cố ý làm ra một ít động tĩnh. Nhìn vốn dĩ ở trên giường ngủ say Vân Lam đống nhiên mở mắt. Tiểu Thanh không có mang mặt nạ, cũng không có bất luận cái gì nguy trang, trong tay cầm một viên màu sắc ôn nhuận dạ Minh Châu, cũng đủ Vân Lam thấy rõ ràng nàng là ai. Mà Vân Lam nhìn đến Tiểu Thanh xuất hiện ở nàng trước giường, phản ứng đầu tiên chính là sau này co rụt lại, nhìn Tiểu Thanh ánh mắt để phòng hỏi, người muốn làm gì? Hai người đã giao thủ, tuy rằng Vân Lam không nghĩ hồi ức, nhưng là như cũ rõ ràng mà nhớ rõ chính mình căn bản là không phải Tiều Thanh đối thủ. Ma liên tính nàng tiêu cứu, ở tận trời chạy tới phía trước, Tiểu Thanh cũng có năng lực đem nàng lộng chết. Không cần khẩn trương, chỉ là muốn tìm ngươi tâm sự. Tiểu Thanh tỏ vẻ nàng lần này cũng không phải tới tìm Vân Lam phiền thoái. Ta cùng ngươi không có gì hảo liêu. Vân Lam trong mắt đề phòng như cũ một chút cũng chưa giảm bớt, tay đã cầm một quả kịch đầu cam khí. Ta biết ngươi thích tô ly thương. Tiểu Thanh nhìn Vân Lam nói. Liên tại đây một khắc, Vân Lam thế nhưng cảm thấy có chút khuất đủ. Đúng vậy. Người trong thiên hạ đều biết nàng thích tô ly thương, cũng không sai biệt lắm đều biết tô ly thương không thích nàng. Mà nàng rất rõ ràng, tô ly thương thích, chính là trước mắt nữ nhân này. Ta có thể giúp ngươi. Tiểu thanh nhìn Vân Lam tiếp theo nói. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao. Vân Lam lạnh giọng nói, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng tiểu thanh đối nàng có thể có cái gì hảo tâm. Các nàng số lượng không nhiều lắm vài lần giao thoa đừng nói vui sướng, hoàn toàn là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt cái loại này. Ít nhất Vân Lam nhìn thấy Tiểu Thanh là như thế này. Đối một cái si tình nữ nhân tới nói, tình địch chính là không đội trời chung kẻ thù. Đây là giáp tình đan, ngươi hẳn là biết là thứ gì. Tiểu Thanh nhàn nhạt, nhạt mà nói, lấy ra một cái màu trắng tiểu bình xứ phóng tới trên bàn, quả nhiên nhìn đến Vân Lam ánh mắt sáng lên, đây là ta trong lúc vô ý được đến, ngươi khả năng dùng được với. Không cần hoài nghi ta, ta cũng chỉ là tưởng thoát khỏi tô ly thương dây dưa. Tiểu Thanh rứt lời, không nói cái gì nữa trực tiếp phi thân rời đi. Mà Vân Lam ngồi ở trên giường, thần sắc biến đổi lại biến, sau một lúc lâu lúc sau đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, duỗi tay gắt gao mà cầm tiểu thanh lưu lại cái kia tiểu bình xứ, trong lòng đột nhiên liền sinh ra một kia vui sướng. Giác tình đan, làm thần y quốc thiếu chủ nàng tự nhiên biết là thứ gì. Trên thực tế, nàng nguyên lai cũng tiêu phí không ít công phu muốn tìm thứ này, chẳng qua dắt tình phối phương sớm đã thất truyền, ngay cả thần y quốc đều không có. Mà nàng nguyên bản tìm cái này là vì cái gì, tự nhiên không cần nói rõ. Hiện giờ, giác tình đan liền ở Vân Lam trong tay, tuy rằng là nàng ghét nhất Kiều Thanh đưa lại đây, tuy rằng Vân Lam nghe được Kiều Thanh nói nàng chỉ là tưởng thoát khỏi tô ly thương dây dưa thời điểm, hận không thể lập tức giết Kiều Thanh. Nhưng là không quan hệ, Vân Lam hiện giờ lớn nhất nguyện vọng chính là được đến tô ly thương, có giác tình đan, tô ly thương thực mau chính là nàng. Ngày hôm sau, Vân Lam liền đưa ra phải rời khỏi, tận trời tự nhiên là muốn đi theo, mà mạc ngự trần cũng ngăn không được bọn họ. Thúc cháu hai người rời đi Minh Nguyệt Thành liền một đường hướng Nam mà đi, thu được tin tức Tiểu Thanh tỏ vẻ thực vừa lòng. Kỳ thật Vân Lam sẽ lựa chọn như thế nào Tiểu Thanh một chút đều không ngoài ý muốn, mà rắc tình đan như thế khó được. Tuy rằng Vân Lam thực náo tản, nhưng dù sao cũng là thần y quốc thiếu chủ, còn có tận trời ở một bên phụ trợ, Tiểu Thanh liền vô cùng thiệt tình mà mong ước Vân Lam có thể tâm tưởng sự thành. Vong đã giải đi ra ngoài, Tiểu Thanh liền kiên nhẫn mà chờ hiệu quả như thế nào. Mà hiện tại, Nàng cùng Mạc Hoa Xanh chuẩn bị mang theo nhi tử hồi Hàn Nguyệt Sơn Trang đi. Mẫu thân, chúng ta khi nào có thể mang hòn đá nhỏ cùng tiểu muội cùng nhau ra tới chơi đâu? Tiểu Dục hỏi Tiểu Thanh. Hàn Nguyệt Sơn Trang đích xác thực hảo, bất quá hắn cảm thấy ngẫu nhiên có thể ra tới chơi chơi nói liền càng tốt. Nhanh! Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười nói. Hiện tại không phải không thể làm bọn nhỏ ở bên ngoài đi lại, chỉ là không quá an toàn, rốt cuộc Liêu quốc còn ở vào chiến loạn bên trong nhưng là kiều thanh cảm thấy trận này tình lình sẽ ra chiến loạn từ lúc bắt đầu liền chú định kết cục tới rồi hiện giờ càng là không có gì trì hoãn tần viễn phong mang binh đánh giặc bản lĩnh tự nhiên không dung kinh thường nhưng là lại lợi hại tướng lãnh nếu thủ hạ binh không được cũng là phí công mặc ngự trần những cái đó binh đều là ngầm đưa tới tam giáo cửu lưu người nào đều có liền không nói nơi nào sẽ có cơ hội tiến hành hệ thống huấn luyện cứ như vậy bị kéo lên chiến trường lại như thế nào có thể ngăn cản tần gia đã chuyển thừa gần trăm năm đại quân liên tính tuổi còn trẻ tần phi dương cùng tần dịch so với tần viễn phong tới còn khiếm khuyết một ít kinh nghiệm nhưng là huynh đệ đồng lòng không có gì giải quyết không được huống hồ tần gia quân còn có bốn viên dụng mãnh đại tướng ở càng miễn bằng ngay cả binh lực đều so nam liêu nhiều ra rất nhiều tần viễn phong mang binh vẫn luôn ở kế tiếp bại lui nam liêu đã từng chiếm cứ liêu quốc nửa Giang sơn bất quá hiện giờ đã mất đi một nửa nhi binh lực còn đang không ngừng giảm bớt dân chúng cũng đều là nghiêng về một bên mà duy trì bắc liêu thiên thời địa lợi nhân hòa Mạc Ngự Trần cơ hồ giống nhau đều không có, lại lấy cái gì tới thực hiện hắn dã tâm cùng khát vọng. Cho nên Tiểu Thanh mới nói nhanh, bởi vì căn bản là không cần bọn họ nhúng tay, Mạc Ngự Trần từ lúc bắt đầu liền chú định bại cục. Quá tốt rồi. Tiểu Dục vỗ tay nhỏ cao hứng mà nói, ta muốn đi xem lanh lành đệ đệ, còn có nguyên nguyên đệ đệ. Còn muốn mang theo hòn đá nhỏ cùng Tiểu muội cùng đi. Hảo. Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười. Chỉ sợ nếu không bao lâu, Tiểu Hoài Cẩn cùng Tần Anh Hải Tử cũng muốn sinh ra. Kiều Dục lại sẽ thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh mang theo Phong Dương cùng Hàn Tuyết, còn có Kiều Dục cùng đi theo Kiều Dục mà đến Long Thiên Dạ, một hàng sáu người tốc độ cực nhanh, rời đi Minh Nguyệt Thành lúc sau một đường hướng bắc, hướng tới Hàn Nguyệt Sơn trang đi. Hàn Lâm đã thu được Tiểu Thanh làm Hàn Tuyết truyền quá khứ tin tức, đã biết Kiều Dục vì sao sẽ từ Hàn Nguyệt Sơn trang mặc danh mất tích, trong lòng đối Long Thiên Dạ tự nhiên là rất bất mãn. Bất quá hắn cũng biết, liền tính Long Thiên Dạ không xem cùng hắn giao tình, cũng tuyệt đối sẽ nhớ cùng mạc hoa xanh sư đồ quan hệ liền tính mang tiểu dục rời đi cũng tuyệt đối không phải muốn thương tổn tiểu dục kém bất quá chính là cùng hắn lên tiếng kêu gọi mà thôi hàn nguyệt sơn trang mọi người thu được mạc hoa xanh cùng tiểu thanh muốn mang theo tiểu dục trở về tin tức đều thật cao hứng diệp lao gia tử người một nhà ở hàn nguyệt sơn trang chủ thật sự là an nhàn tuy rằng có chút nhớ mong diệp thanh thư cùng văn hoa thành tình huống bất quá hàn lâm vẫn luôn đều có phái người điều tra tin tức đưa lại đây bọn họ cũng đều biết thanh châu thành thế cục thực hảo Diệp Thanh Thư bên người còn có cao thủ bảo hộ, mà Văn Hoa Thành có Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh ở cũng thập phần ổn thỏa. Đến nỗi Mạc Ngự Trần như thế nào, căn bản là không ở Diệp gia người suy xét trong phạm vi. Làm Hàn Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ, Tiểu Thanh vẫn là lần đầu tiên tới Hàn Nguyệt Sơn Trang. Hàn Nguyệt Sơn khoảng cách Thịnh Dương Thành cũng không xa, bất quá chung quanh núi non chạy dài, cơ hồ không có người cư trú. Tới rồi Hàn Nguyệt Sơn dưới, Hàn Nguyệt Sơn Trang chủ nhân Hàn Lẫm đã sáng sớm thu được tin tức, tự mình nên xuống dưới. Tiêu Dục tiểu bao tử ở Long Thiên Dạ trong lòng ngược hướng về phía Hàn Lâm vây tay, "Ông ngoại, ta đã về rồi." Hàn Lâm nhìn đến Tiêu Dục, trên mặt tự nhiên mà vậy mà liền lộ ra tươi cười, nhưng là nhìn đến ôm Tiêu Dục Long Thiên Dạ thời điểm, thực sự lại cao hứng không đứng dậy. Tuy rằng Long Thiên Dạ là tiền bối của hắn, hai người quá vãng cũng là giao tình không ít, bất quá lần này Long Thiên Dạ thế nhưng trộm mà bắt đi bảo bối của hắn cháu ngoại, thật sự là làm Hàn Lâm có chút lòng dạ không thuận. "Cha, Long tiền bối thích Dục Nhi." Cho nên ta thỉnh hắn tới Hàn Nguyệt Sơn trang làm khách." Tiểu Thanh mở miệng. Nàng biết sự tình mọn nguồn, lại còn có Từ Long Thiên Dạ nơi đó được hai dạng thực không tồi bà bối, cũng không thể làm Long Thiên Dạ xuống Đài không được. Rốt cuộc cao thủ đều là thực sĩ diện, lần này sự tình nói trắng ra là chính là cái hiểu lầm. Long huynh muốn tới, tự nhiên là hoan nên. Tiểu Thanh đều mở miệng, Hàn Lâm cũng không phải không hiểu biến báo người, huống hồ hắn nguyên bản liền rất hiểu biết Long Thiên Dạ là cái cái dạng gì người. Ông ngoại, sư công chúng ta mau về nhà đi. Tiêu Dục Tiểu Bao Tử cười tủm tỉm mà nói, hảo. Hàn Lớm mỉm cười đem Tiêu Dục ôm lấy, sau đó đối Tiêu Thanh nói, nha đầu ngươi vẫn là lần đầu tiên về nhà, nhưng đừng trụ hai ngày liền lại đi rồi a. Ân. Tiêu Thanh mỉm cười gật đầu. dọc theo đường đi sơn, Tiêu Thanh kiến thức tới rồi Hàn Nguyệt Sơn kỳ diệu chỗ, thường xuyên sẽ đụng tới phía trước nhìn như không lộ, nhưng là quải cái con nhi chính là bình thản đại đạo tình huống. này nếu là người ngoài xung tới tuyệt đối một giây là đường, đi được không đúng lời nói, bỏ mạng cũng là một giây sự tình. Mặc hoa xanh cùng Kiều Thanh đều yên lặng mà nhớ kỹ hàng Nguyệt Sơn trận pháp muốn như thế nào đi, rốt cuộc về sau khả năng yêu cầu thường xuyên xuất nhập, tổng không thể mỗi lần đều phải người khác đến mang lộ. Hàn lấm lần này là đặc biệt xuống dưới tiếp bọn họ, về sau liền không cần. Quải qua cuối cùng một cái cong, trước mắt cảnh sắc đột nhiên rộng mở thông suốt. Đầu mùa xuân mùa, cây cối vừa mới phát ra thanh nộn tiểu mầm, có vẻ sinh cơ Hàn Nguyệt Sơn trang liền tọa lạc ở mây mù lượn lờ Hà Nguyệt Sơn trên đỉnh núi, tinh mỹ đỉnh đài lầu các xuất hiện ở trước mắt, phảng phất một bức mỹ lệ tuyệt luân tranh phong cảnh. Hòn đá nhỏ, Tiểu muội vừa mới đến Hà Nguyệt Sơn trang cửa, Tiểu Dục ánh mắt sáng lên, ôm Tiểu Lam từ hàn lâm trên người đi xuống hướng tới phía trước chạy qua đi. Mà cách đó không xa, mặc tiểu An tiểu bao tử bị cố gió mạnh ôm, mặc Ly Tiểu Cô nương bị Diệp Thanh giao ôm, hai đại hai tiểu tứ cá nhân hướng tới bọn họ đã đi tới. Tiểu thanh nhìn cô gió mạnh cùng diệp thanh giao một người trong lòng ngực ôm một cái hài tử sóng vai đi tới, đột nhiên cảm thấy có loại một nhà bốn người cảm giác quen thuộc. Nói sư huynh cùng biểu muội thoạt nhìn tuấn nam mỹ nữ thực sự thực đẹp mắt ra. Mậu thân, cha, bị cô gió mạnh cùng diệp thanh giao buông xuống hai tiểu hài tử phân biệt kêu cha mậu thân hướng tới mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh nào tới. Đương nhiên, mặc ly tiểu cô nương nhào vào mạc hoa xanh trong lòng ngực, mặc tiểu an tiểu bao tử nhào vào kiểu thanh trong lòng ngực mà bị hòn đá nhỏ đệ đệ cùng tiểu muội xem nhẹ kiểu dục tiểu bao tử rất là ai hoán mà tỏ vẻ, đệ đệ muội muội chỉ là lâu lắm không gặp cha cùng mẫu thân, thân, chính là như vậy. Này không, Mạc Ly tiểu cô nương ôm Mạc Hoa xanh cổ hướng về phía kiểu dục vây tay, ngọt ngào mà kêu một tiếng, đại ca. Mà Mạc Kiều An tiểu bao tử nhìn thoáng qua kiểu dục lúc sau, ánh mắt dừng lại ở kiểu dục trong lòng ngực tiểu lam trên người, khóc khóc mà kêu một tiếng, tiểu lam. Cái này đệ đệ thật là hảo sinh không ngon à. Đây là tiểu dục ý tưởng, rõ ràng chính là tưởng hắn, cố tình còn không chịu thừa nhận, còn muốn kêu tiểu lam tới che giấu. Hoa xanh, thanh nhi, các người đã trở lại. Ôn nu giọng nữ vang lên, Diệp Anh mỉm cười xuất hiện ở cách đó không xa. Lại lần nữa nhìn thấy Diệp Anh, cùng lúc trước mới từ nhiều quốc hoàng cung thiên thu trong điện ra tới thời điểm đã đã xảy ra rất lớn biến hóa. Lúc ấy Diệp Anh tuy rằng cũng thực mỹ, nhưng là thoạt nhìn suy nhược mà tái nhật hiện giờ ở Hàn băng tỉ mỉ hầu hạ cùng Hàn xương dốc lòng điều dưỡng dưới Diệp Anh hơi hơi lấy đà một ít sắc mặt hồng nhuận mặt mày bình yên cùng Tiêu Thanh đứng chung một chỗ giống như là một đôi tư dung tuyệt thế tỷ muội giống nhau Nương Mặc hoa xanh cùng Tiêu Thanh chăm miệng một lời mà kêu một tiếng tổ mẫu bị hòn đá nhỏ đệ đệ ghét bỏ tiểu Dục vui sướng mà nhào vào Diệp Anh trong lòng ngực, Diệp Anh yêu thương mà nhìn bình yên vô sự trở về Kiều Dục mỉm cười sờ sờ đầu của hắn Ly Nhi bảo bồi có hay không tưởng tra mạc hoa xanh ôm bảo bối nữ nhi, nhìn mạc ly tiểu cô nương cực giống tiểu thanh mặt mày, chỉ cảm thấy ái đến không được. tưởng cha, tưởng mẫu thân. mạc ly tiểu cô nương ôm mạc hoa xanh cổ, nói còn hướng về phía tiểu thanh lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, mà khóc khóc mạc tiểu an tiểu bao tử ôm tiểu thanh đừng nói hướng mạc hoa xanh cười, trực tiếp liền đem hắn lao cha mạc hoa xanh cấp xem nhẹ, liền cái ánh mắt đều không có. hắc, mạc hoa xanh này liền không vui, trực tiếp đem mạc ly tiểu cô nương đưa cho tiểu thanh. Sau đó đem mạc tiểu an tiểu bao tử cấp ôm lấy, xoa xoa hắn đầu nhỏ nói, hòn đá nhỏ, tưởng cha không. Biểu tình cùng ngữ khí cùng vừa mới đối mặt bảo bối nữ nhi thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Ta không gọi hòn đá nhỏ, ta kêu mạc tiểu an. Mạc tiểu an tiểu bao tử nhăn tú khí tiểu mày nói, ngũ quan cùng biểu tình đều cùng mạc hoa xanh không có sai biệt. Ú a, lúc này mới bao lớn, đều ghét bỏ chính mình nhũ danh nhi không dễ nghe. Mạc hoa xanh tỏ vẻ hắn cảm thấy hòn đá nhỏ rất êm hay. Hắn liền phải kêu tiểu tử này hòn đá nhỏ. Đương nhiên, nên đón hắn như cũ là mạc tiểu an tiểu bao tử khóc huyến lạnh lẽo, Chỉ là đáng thương yêu thương đệ đệ tiểu dục, thật lâu lúc sau mới hiểu được hắn vì cái gì không chịu bảo bối đệ đệ lại thấy, chính là bởi vì hắn cấp mạc tiểu an tiểu bao tử nổi lên một cái hắn phi thường không thích lũ danh nhi, còn tuyên dương mà mọi người đều biết. Diệp lao ra tử ở chỗ này mỗi ngày toàn bộ, hạ chơi cờ, có nhi nữ làm bạn, còn có tôn nhi vòng đầu gối, quá thật sự là thư thái. Diệp tu thể cùng Diệp phu nhân quá đến cũng rất là an nhàn, rốt cuộc cái này Sơn Trang chủ nhân Hàn Lẫm đối bọn họ an bài mà thực sự rất là chú đáo. Hơn nữa hiện giờ mọi người đều biết Hàn Lẫm tiểu thanh phụ thân, Hàn Nguyệt Sơn Trang cùng Diệp ra nếu chính là thông ra, cũng không cần như vậy khách khí. Hai người trừ bỏ có chút lo lắng bên ngoài Nhi tử Diệp thanh thư ở ngoài, cũng không có khác băn khoăn. Mà Diệp thanh giao ở chỗ này, duy nhất tuổi gần chính là cố gió mạnh. Cố gió mạnh tuy rằng là cái kiếm khách, Bất quá thoạt nhìn càng như là ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng thư sinh, tính cách dày rộng tiền lương. Diệp Thanh Giao thường xuyên hưng thú bừng bừng mà đi tìm cố gió mạnh giáo nàng luyện kiếm, Diệp Phu nhân sợ Diệp Thanh Giao thương đến chính mình, ngăn lại hai lần vô dụng lúc sau liền tùy nàng cao hứng. Tuy rằng hiện giờ Diệp Thanh Giao kiếm thuật chỉ học tới rồi một chút ra lông, nhưng là cùng cố gió mạnh chính là rất quen thuộc. Mà vẫn luôn ở nhọc lòng cố gió mạnh trung thân đại sự hà lắm, tự nhiên đều xem ở trong mắt lại nói tiếp Hàn Lẫm thân sinh nữ nhi Hàn Linh Nhi đã chết đã lâu, cố gió mạnh cũng từ lúc bắt đầu tinh thần xa sút chung hoàn toàn đi ra, tâm tình cũng đã sớm bình thản. Mặc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh đã đến, cấp Hàn Nguyệt Sơn trang mang đến càng nhiều hoan thanh tiếng ngữ, đại gia mỗi ngày đều hỉ khí dương dương, mà Hàn Lẫm nhìn thiên chân mỹ lệ diệp thanh giao, trong lòng tự nhiên có một ít tính toán. tiểu Thanh nguyên bản ở kiều quốc công phủ thời điểm, sở trụ sân gọi là Thanh Lan viện, mà ở Hàn Nguyệt trong sân trang. Hàn lẫm sai người sáng sớm cho nàng chuẩn bị tốt sân cũng gọi là thanh lan viện, hiện giờ nàng cùng mạc hoa xanh liền ở nơi này. Hôm nay, ba cái hải tử đều đi ra ngoài chơi, mạc hoa xanh đến sau núi luyện công, tiểu thanh nhất thời hứng khởi, cầm từ hàn nguyệt sơn trang nhà kho nhảy ra tới một khối ngọc thạch ngồi ở trong viện điêu khắc lên. Tiểu thanh trong lòng có một cái rõ ràng mô hình, điều khác lên như có thần trợ, bất quá trong chốc lát công phu, trong tay không tính tiểu nhân ngọc thạch đã có một cái hình thức ban đầu. Đương hàn lẫm lại đây thời điểm. Tiểu Thanh tác phẩm đã bước đầu hoàn thành. Hàn Lẫm lấy quá Tiểu Thanh đặt lên bàn cái kia pho tượng ở trong tay, nhịn không được tán thưởng một câu: nha đầu hảo công phu. Nay tòa pho tượng bất quá người trưởng thành hai cái lớn bằng bàn tay, điều khác chính là ba cái tiểu nhân nhi, chính giữa hơi chút cao một chút chính là Tiểu Dục. Hai bên trái phải một tay nắm một cái đệ đệ muội muội, Tiểu Dục dưới chân còn nằm bò lười biếng Tiểu Lam. Tuy rằng pho tượng rất nhỏ, nhưng là ba cái hải tử thân cao tỷ lệ cơ hồ không sai chút nào. Trên người quần áo phục sức cũng theo chân bọn họ hôm nay xuyên giống nhau như lúc, ngũ quan cùng biểu tình đều không có chút nào xuất nhập. Tiểu dục tươi cười, mặc ly tiểu cô nương tinh linh đang yêu, mặc tiểu an tiểu bao tử tiểu khóc kính nhi, đều ở tiểu thanh thủ hạ rất sống động mà hiện ra ra tới. Ngay cả tiểu lam luôn là lười biếng biểu tình đều không có sai biệt. Tiểu thanh hơi hơi mỉm cười nói, nhà tới không có việc gì tống cổ thời gian. Tới trước thì được, nha đầu này liền tặng cho ta như thế nào. Hàn lâm cầm cái kia pho tượng cảm thấy yêu thích không buông tay, cũng không khách khí mà cùng Tiểu Thanh cười nói. Đương nhiên có thể. Tiểu Thanh khẽ gật đầu, lại nói tiếp ta còn không có đưa quá cha thứ gì, cha nghĩ muốn cái gì cứ việc mở miệng. Cho tới nay đều là Hàn lâm ở chợ giúp nàng, nàng tựa hồ thật sự không có cấp Hàn Lẫm đã làm cái gì. Ha ha Hàn lâm sang sảng cười nói, này liền khách khí, bất quá hiện tại thật là có sự tình muốn làm ơn nha đầu. Nga! Tiểu Thanh nhìn Hàn Lẫm mặt mày chi gian vui mừng. Là có cái gì chuyện tốt không thành. Ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng Hàn Lấm trực tiếp nhìn Kiều Thanh nói, ngươi cảm thấy gió mạnh cùng Thanh giao nha đầu như thế nào. Đích xác thực trực tiếp. Kiều Thanh ngẫm lại tựa hồ trước hai ngày vừa trở về thời điểm chính mình cũng cảm thấy kia hai người đứng chung một chỗ rất là xứng đôi. Hiện giờ Hàn Lấm liền tới cửa. Ta tự nhiên là thấy vậy vui mừng, ông ngoại cùng cậu mỡ bên kia nói, ta đi hỏi một chút. Kiều Thanh biết Hàn Lấm lại đây hỏi nàng, chủ yếu chính là muốn cho nàng đi thăm thăm Diệp ra người khẩu phong. Rốt cuộc đại gia giao tình đều không tồi, có thể thành tự nhiên là tốt nhất, thành không được cũng không cần phải thương cảm tình. Diệp ra là truyền thừa trăm năm thư hương thế gia, cố gió mạnh thật tính lên là cái cô nhi, chỉ có thể nói là hàn lẫm con nuôi cùng đồ đệ, thật không thể nói môn đăng hộ đối. Kia tự nhiên tốt nhất. Hàn lẫm vui tươi hớn hở mà dẫn dắt cái kia tiểu pho tượng đi rồi. 154 cự tuyệt giao dịch. Mặc hoa xanh đến sau núi luyện công còn không có trở về, tiều thanh đứng dậy đi diệp phu nhân chủ sân. Thời tiết thực hảo, Diệp Phu Nhân cùng Diệp Anh chị dâu em chồng hai người ngồi ở trong viện, đang ở cùng nhau theo thừa may vá, trong tay đều là nho nhỏ quần áo, không cần tưởng đều biết khẳng định lại là cấp 3 cái hải tử làm. Tiểu Thanh lần này trở về đã nhìn đến không ít, nghe Hàn băng nói Diệp Anh mỗi ngày không có việc gì thời điểm liền tự cấp 3 cái hải tử làm quần áo làm giày. Mợ, Nương. Tiểu Thanh đi qua đi ngồi xuống. Diệp Phu Nhân tươi cười đầy mặt mà nhìn Tiểu Thanh nói, Thanh Nhi lại đây. Chào hỏi qua lúc sau. Tiểu thanh nhìn Diệp Anh trong tay tinh xảo tiểu y y phục nói, nương nghỉ ngơi nhiều, bọn họ quần áo đều đủ xuyên. Tiểu thanh chính mình cũng chính là hương thú tới thời điểm mới có thể làm điểm việc may vá, hiện giờ đã thật lâu đều không có làm. Diệp Anh làm gì đó kiểu thanh gặp qua, đều là thập phần tinh xảo hơn nữa thực phí công phu. Tiểu hai tử lớn lên mau, tiểu thanh cảm thấy quần áo đủ xuyên là được, bản thân hàn lẫm cũng đã làm nhân tinh tâm chuẩn bị không ít. Không sao, ta cũng không có gì sự tình. Diệp Anh mỉm cười nói, Chứ bỏ cấp ba cái hài tử, hiện giờ Diệp lao ra tử quần áo cũng đều là nàng làm, nàng thích làm này đó, hiện giờ sinh hoạt bình tĩnh yên vui, nàng thật sự không còn sở cầu. mợ người đối thanh giao việc hôn nhân là tính thế nào? Tiểu thanh hỏi Diệp phu nhân. Diệp anh trong mắt hiện lên hiểu rõ quan mang, cười buông xuống trong tay quần áo. Thanh giao còn nhỏ, ta hiện tại nhất phát sầu chính là các ngươi biểu ca. Diệp phu nhân hiển nhiên không có ý thức được Tiểu thanh là tới làm gì, nói nói liền lại bắt đầu cỡ trách khởi Diệp thanh thư. Lúc ấy thu linh cái kia nha đầu ở tại nhà chúng ta thời điểm, ta nhìn thật tốt một cọc nhân duyên A, kết quả Thanh Thư chính là giàu muối không ăn. Làm hắn đánh cả đời độc thân đi, ta là quản không được. Đại tẩu Thanh Thư như vậy ưu tú, sớm muộn gì đều sẽ có hảo cô nương. Diệp Anh nhìn Diệp Phu Nhân nói. Tuy rằng nàng đến bây giờ đều không có nhìn thấy Diệp Thanh Thư, bất quá nghe nói cũng không ít, biết Diệp Thanh Thư cùng năm đó Diệp Tu tể giống nhau, đều là tài hoa xuất chúng người. Đúng vậy mợ, biểu ca cũng không ở. Liền tạm thời phóng phóng. Tiểu Thanh nhìn Diệp phu nhân nói, "Mợ cảm thấy ta sư huynh thế nào?" Diệp phu nhân nghe được Tiểu Thanh đột nhiên nhắc tới cô gió mạnh, lại nhìn đến Diệp anh cùng Tiểu Thanh trên mặt tươi cười, nháy mắt minh bạch Tiểu Thanh là tới làm gì. Diệp phu nhân nhíu mày, tinh tế mà nghĩ nghĩ cô gió mạnh, thật đúng là chọn không ra cái gì tật xấu tới, thật là cái thực tốt người trẻ tuổi. Chỉ là, "Thanh Nhi, ta nghe nói cô công tử nguyên lai là cha ngươi cho ngươi tìm hôn phu." Diệp phu nhân hạ giọng hỏi Tiểu Thanh, Diệp ra kết thân không để bụng dòng dõi bất quá nàng liền diệp thanh giao như vậy một cái bảo bối nữ nhi, sợ chính là vạn nhất cô gió mạnh trong lòng đã có người, vậy căn bản không có tất yếu suy xét. Ngậy! Tiểu Thanh trong lòng ác hàn, nàng cùng cô gió mạnh. Hào đi, ở mọi người trong mắt, nàng đã là thành hàn lấm nữ nhi, cho nên cô gió mạnh tự nhiên liền thành người ngoài trong mắt nàng tiền vị hôn phu. Tiểu Thanh tỏ vẻ này tuyệt đối là cái hiểu lầm. mợ, này căn bản là chuyện không có thật. Tiều Thanh mỉm cười nói. Mợ cũng biết ta ở Thịnh Dương thành tiểu quốc công phủ lớn lên, sau lại cha cũng không có ngăn cản ta gả cho hoa xanh, sư minh chỉ khi ta là muội muội. Nếu tất cả mọi người cho rằng nàng là Hàn Lâm gửi nuôi ở tiểu quốc công phủ, đó chính là đi. Diệp Phu nhân tưởng tượng cũng là, nếu Hàn Lâm thật sự cấp tiểu thanh tìm hảo vị hôn phu, khẳng định sẽ không làm nàng vẫn luôn đại ở tiểu quốc công phủ trường đến như vậy đại, sau lại còn gả cho mạc hoa xanh. Lúc trước tất cả mọi người cho rằng Hàn Nguyệt trong Sơn Trang có cái tiểu thư. Cái này tiểu thư còn có cái vị hôn phu. Hiện tại chứng minh rồi Hàn Nguyệt Sơn Trang tiểu thư căn bản là không có ở Hàn Nguyệt trong Sơn Trang lớn lên, như vậy cái này vị hôn phu tự nhiên cũng là cái tung tin vịt. Như thế Diệp phu nhân nhưng thật ra thật sự bắt đầu suy xét cố gió mạnh làm nàng con rể khả năng tính. Rốt cuộc nói Diệp Thanh giao tiểu, chỉ là tương đối với Diệp Thanh thư còn không có thành thân chuyện này, kỳ thật Diệp Thanh giao so Kiều thành cũng không tiểu nhiều ít, mà Kiều Thanh hiện giờ đều là ba cái hải tử mâu thân. Cố công tử đối thanh giao diệp phu nhân hỏi tiểu thanh. Nàng yêu cầu biết đây là ai ý tứ, tiểu thanh mới vừa trở về, hẳn là sẽ không đột phát kỳ tưởng muốn tác hợp bọn họ. Đây là sư huynh cùng cha ta đề, cha có tâm kết thân, muốn cho ta hỏi trước hỏi mợ ý tứ. Tiểu thanh mỉm cười nói. Hàn lâm tự nhiên sẽ không làm không đáng tin cậy sự tình. Hắn biết cô gió mạnh nguyên bản vẫn luôn không bỏ xuống được hàn linh nhi, hiện giờ động cái này tầm tư lúc sau, liền đem cô gió mạnh đi tìm đi hỏi, mà trải qua mấy ngày này ở chung. Cố gió mạnh đối diệp thanh giao như vậy một cái làm cho người ta thích cô nương không động tâm khả năng tính cũng không lớn. Cô gió mạnh cũng không có phủ nhận tâm tư của hắn, cho nên hàn lẫm mới lại đây tìm tiểu thanh. Anh nhi cảm thấy đâu? Diệp phu nhân hỏi Diệp anh. Diệp anh khẽ gật đầu nói, hai đứa nhỏ ở bên nhau thực muốn hảo, gió mạnh không tồi. Cô gió mạnh dày rộng thiện lương tâm tư tỉ mỉ, đã nhân nho nhã lễ độ, đối diệp thanh giao cũng là hưu cầu tất ứng. Mấy ngày nay Diệp anh đều xem ở trong mắt, cảm thấy thực không tồi. Ta hôm nay tìm cơ hội hỏi một chút thanh giao đi. Diệp phu nhân nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cô gió mạnh thật đúng là thực không tồi, bất quá ngấm lại vẫn là đến hỏi trước hỏi Diệp thanh giao, sau đó lại trừng cầu một chút Diệp lao ra tử cùng Diệp tu tề ý kiến. Rốt cuộc đã từng hỏi Diệp thanh giao cảm thấy tần dịch cùng tần phi dương này hai cái biểu ca thế nào thời điểm, Diệp thanh giao cấp đáp án đều là cùng nàng đại ca giống nhau. Đêm đó, đi ra ngoài chơi một ngày Diệp thanh giao bị Diệp phu nhân cấp kêu đi. Diệp Thanh Giao cảm giác Diệp Phu Nhân xem ánh mắt của nàng có chút kỳ quái, liền tò mò hỏi, nương, làm sao vậy? Thanh Giao, nương hỏi ngươi một vấn đề, ngươi không cần thẹn thùng, đúng sự thật trả lời. Diệp Phu Nhân nhìn Diệp Thanh Giao nghiêm trăng hỏi, ngậy, loại chuyện này trước kia phát sinh quá, Diệp Thanh Giao còn nhớ rõ. Diệp Phu Nhân nói qua hai lần nói như vậy, lần đầu tiên là hỏi nàng cảm thấy đại biểu ca tần dịch thế nào, lần thứ hai là hỏi nàng cảm thấy nhị biểu ca tần phi dương thế nào. Nói hiện tại nàng ba cái biểu ca, mặc hoa xanh cùng tần dịch tần phi dương đều kinh thành thân, Diệp Phu Nhân này lại là coi trọng ai? Ngươi cảm thấy cô công tử thế nào? Diệp Phu Nhân lại dùng cùng đã từng giống nhau câu thức. Ngươi cảm thấy dịch nhi, phi dương, thế nào? Cố đại ca. Diệp Thanh Giao hơi hơi có chút ngoài ý muốn nói, hắn thực hảo A. Nơi nào hảo? Diệp Phu Nhân nhìn Diệp Thanh Giao hỏi tiếp. Cố đại ca liền cùng đại ca giống nhau. Diệp Thanh Giao mới vừa một mở miệng. Diệp phu nhân liền tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đại ca ngươi liền một cái, đừng ai đều cùng đại ca ngươi giống nhau. Nha đầu này vô tâm không phổi, còn có thể hay không gả đi ra ngoài. Vốn dĩ chính là sao Diệp thanh giao lôi kéo Diệp phu nhân tay lung lay một chút nói, ta cảm thấy cùng đại ca giống nhau đều thực hảo A. Kỳ thật cố đại ca so đại ca còn lợi hại, bởi vì hắn biết võ công. Diệp thanh giao trong mắt hảo nam nhân tự nhiên chính là nhà nàng đại ca biểu ca dáng vẻ kia Cung đại ca giống nhau đây là một loại phi thường cao tán thành đánh giá. Đã từng ngươi đại biểu ca nhị biểu ca đều sẽ võ công. Diệp Phu Nhân đã vô lực phun tảo chính mình nữ nhi, trực tiếp địa phương hỏi Diệp Thanh Giao, nếu làm ngươi gả cho cô công tử nói, ngươi có nguyện ý hay không? Nương Diệp Thanh Giao mặt lập tức liền đỏ, đem đầu vui ở Diệp Phu Nhân trong lòng được nói, ta không cần gả chồng. Hấp dẫn, Diệp Phu Nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhà mình nữ nhi hương mặt, Đây chính là đã từng nhắc tới tần dịch cùng tần phi dương thời điểm đều không có quá. Diệp phu nhân vuốt ve Diệp thanh giao nhu thuận tóc dài nói, nha đầu ngốc ngươi luôn là phải gả người, nương tưởng cho ngươi tìm một cái ngươi thích. Đối Diệp ra người tới nói, lớn nhất đau chỉ sợ cũng là Diệp anh tao nộ. Đã biết vệ tương quân đối mạc hoa xanh đã làm sự tình, Diệp phu nhân càng thêm cảm thấy, nữ nhân cả đời này gả cái thích hợp người tốt thật sự là quá trọng yếu, khắc cái gì đều không quan trọng. Cho nên Diệp phu nhân chỉ hy vọng Diệp Thanh Giao có thể một đời yên vui vô ưu, không còn hán cầu. Ta cũng không biết Diệp Thanh Dao đỏ mặt nhỏ giọng nói, ngay từ đầu nàng là thật sự cảm thấy cô gió mạnh cùng Diệp Thanh thư giống nhau, sao lại ở chung lâu rồi, rốt cuộc không phải huynh muội, liền biểu huynh muội đều không phải, cho nên có chút đồ vật tự nhiên là không giống nhau. Cô gió mạnh đối nàng cực có kiên nhẫn, hoàn toàn coi như là ngoan ngoãn phục tùng, tựa như nàng biểu ca mạc hoa xanh đối biểu tẩu tiểu thanh như vậy. Như vậy Có phải hay không chính là đối người? Thanh giao, cố công tử không có cha mẹ, không có gia tộc trói buộc, không có bất luận cái gì lục đục với nhau việc sẽ phát sinh, còn có hàng nguyệt sơn trang phù hộ, nương cảm thấy không tồi, ngươi cảm thấy đâu. Sự tình quan diệp thanh giao, diệp phu nhân tự nhiên là suy nghĩ rất nhiều. Như diệp ra như vậy, tuy rằng hiện giờ không người ở quan trường, nhưng là dù sao cũng là danh môn vọng tộc, muốn tìm một cái môn đăng hộ đối, đại để đều là gia tộc khổng lồ, về sau lục đục với nhau việc khẳng định không thể thiếu. Liên tính là giống đoan vương phủ cùng tiểu quốc công phủ như vậy ra phong thanh chính nhân ra, cũng tránh không được muốn cuốn tiến chính trị lốc xoáy bên trong. Diệp phu nhân đã từng nghĩ tới vì Diệp thanh thư cầu thú mạc thu linh, nay cưới tiến vào con dâu là nhà mình, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là gả đi ra ngoài nữ nhi, bọn họ có thể quản đến liền ít đi, Diệp phu nhân tự nhiên băn khoăn rất nhiều. Giống cô gió mạnh như vậy, tuy rằng cha mẹ song vong, nhưng là đều không phải là bị vứt bỏ, hơn nữa nguyên bản xuất thân cũng thực không tồi. Bất quá là gia tộc suy tàn thôi. Hiện giờ có Hàng Nguyệt Sơn Trang làm hậu thuẫn, Bình An Phú Quý tự nhiên là rất đơn giản sự tình. Mà Diệp Phu Nhân nhất coi trọng chính là Hàn Nguyệt Sơn Trang dân cư cực kỳ đơn giản, mấy ngày nay hiểu biết xuống dưới, Hàn Lấm làm người không thể chê, mà cố gió mạnh một cái khác thân nhân chính là tiểu Thanh, này nguyên bản chính là người trong nhà, có Kiều Thanh ở, Diệp Phu Nhân tự nhiên là lại yên tâm bất quá. Tuy rằng Diệp Thanh giao bởi vì thẹn thùng cuối cùng cũng không nói rõ bất quá Diệp Phu nhân tự nhiên có thể nhìn ra nhà mình nữ nhi tâm tư, vì thế liền cùng Diệp Lão gia tử cùng Diệp Tu tề nhắc tới. Diệp Lão gia tử hỏi qua Diệp Phu nhân Diệp Thanh Giao ý tứ lúc sau, hơi hơi trầm ngâm lúc sau liền đánh nhịp đáp ứng rồi. Có Diệp Anh vết xe đổ, Diệp Lão gia tử cùng Diệp Phu nhân giống nhau, chỉ hy vọng Diệp Thanh Giao qua đến hảo. Mà yêu cầu này, cô gió mạnh các mặt đều thực thích hợp. Diệp Lão gia tử trong khoảng thời gian này cùng Hàn Lẫm Giao tiếp tương đối nhiều, đối này rất là thưởng thức. Cố gió mạnh từ nhỏ ở Hàn lấm dậy dỗ dưới lớn lên, nhân phẩm tính tình đều tùy Hàn Lâm, Diệp Lao gia tử cũng yên tâm. Diệp phu nhân cùng Tiểu Thanh nói bọn họ ý tứ lúc sau, Tiểu Thanh lại chuyển cáo Hàn Lâm, Hàn Lâm trong lòng thập phần cao hứng. Gió mạnh, ta hiện giờ lớn nhất tâm nguyện chính là nhìn ngươi thành thân sinh con. Hàn Lâm nhìn Cố gió mạnh hơi có chút cảm thán mà nói. Cố gió mạnh với hắn mà nói giống như là thân sinh nhi tử giống nhau, chuyện quá khứ liền đi qua, hắn hy vọng Cố gió mạnh có thể sớm ngày thành gia. Đa tạ sư phụ, cố gió mạnh đối với hàn lâm thật sâu hạ bái. Người chết đã đi xa, hắn đã buông xuống, mà hiện giờ mặt khác một phần hạnh phúc bại ở trước mặt, hắn không nghĩ bỏ lỡ, cũng tuyệt đối sẽ không cố phụ Diệp thanh giao. Diệp ra không phải người bình thường ra, tuy rằng hiện giờ đều ở nơi này, nhưng là chờ nghiêu quốc kiến ổn, tất nhiên là phải về văn hoa thành, nên có lệ nghĩa không thể phế. Ta cùng với Diệp huynh thương lượng một chút trước đính hôn, chờ bọn họ hồi văn hoa thành lúc sau, ngươi lại tiến đến nên thú. Ngươi xem, coi thế nào. Hàn Lâm tuy rằng không phải văn nhân, nhưng là làm người pha hiểu được đúng mực, bằng không cũng sẽ không theo Diệp tu tề quan hệ cá nhân không tồi. Diệp ra người chỉ là tạm thời tới Hàn Nguyệt Sơn Trang làm khách, nhi nữ việc hôn nhân là đại sự, nên có quy củ cần thiết đến có. Sư phụ suy xét thật sự chú đáo. cố gió mạnh cảm kích mà nói. Hắn cũng không nghĩ hủy khuất Diệp thanh giao. Mà Hàn Lâm cùng Diệp tu tề biểu đạt hắn ý tứ lúc sau, Diệp tu tề cũng rất là tán thành. Thanh thân về sau lại nói. Hiện tại trước định cái tự mình nhiên là có thể. Hàn Nguyệt Sơn trang phảng phất thế ngoại đào nguyên giống nhau, mọi người hòa thuận vui vẻ mà đang ở chúc mừng cố gió mạnh cùng Diệp Thanh giao đính hôn thời điểm, xa ở Thanh Châu thành Tô Ly Thương đột nhiên cảm giác ngược đau xót, bất quá một lát công phu, toàn thân trên dưới đều phảng phất bị người cầm đao rảo giống nhau. Nơi này là Thanh Châu thành một chô thập phần u tĩnh biệt viện, Tô Ly Thương không có hồi vệ quốc là bởi vì vệ nam cùng Mạc Dục Tú không chịu rời đi Thanh Châu thành, cho nên hắn cũng giữ lại Vốn dĩ hết thể như thường, liền ở hắn vừa mới nghĩ đến kiểu thanh thời điểm, biến cố đầu sinh. Mồ hôi như hạt đậu từ tô ly thương trên trán hạ xuống, sắc mặt của hắn cơ hồ nháy mắt tái nhợt, che lại đau đến mất đi chi giác ngực, ở trong phòng nghiêng ngả lão đảo mà đi rồi hai bước, một cái tinh mỹ bình xứ bị hắn đánh ngã ngã trên mặt đất vỡ vụn thành phiến. Đây là làm sao vậy? Tô ly thương đệ nhất ý tưởng chính là hắn chúng độc, càng là ở thống khổ thời điểm, tiểu thanh hờ hững bộ dáng ở hắn trong đầu càng thêm rõ ràng. Càng đau càng muốn, càng nghĩ càng đau. Tô Ly Thương. Môn đột nhiên bị người đẩy ra, Vân Lam bước nhanh đi đến, nhìn đến Tô Ly Thương thống khổ bộ dáng thần sắc đầu tiên là khẩn trương, thực mau lại chuyển vì khói mù. Vân Lam, ta trúng độc. Cho ta tìm thuốc giải. Tô Ly Thương đông nhiên té ngã trên mặt đất, nhìn Vân Lam nói. Hắn chỉ là cảm thấy chính mình trúng độc, nhưng là không biết là cái gì độc, cũng không biết là như thế nào chung. Bất quá không quan hệ, có thần y đi cốc người ở. Mặc kệ cái gì đọc đều có thể thực mau giải Tô Ly thương Vân Lam cúi người Ôm lấy sắc mặt trắng bệnh Tô Ly thương Đau lòng mà nói Ngươi sẽ không có việc gì Đừng lại tưởng nữ nhân kia được không Cùng ta ở bên nhau Ngươi sẽ không bao giờ nữa sẽ đau Người được Vân Lam trên người làm hắn chán ghét hương khí Tô Ly thương rất muốn đem Vân Lam đẩy ra Chính là hắn không có sức lực Mà Vân Lam nói Làm hắn không cần lại tưởng Tiểu Thanh liền Sẽ không có việc gì là có ý tứ gì Tiểu Thanh Tưởng tượng đến tên này Tô Ly Thương đột nhiên cảm giác vừa mới giảm bớt một chút đau đớn lại đống nhiên tăng lên. Tiểu Thanh Vân Lam Tô Ly Thương phản phất muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn Vân Lam lạnh giọng nói, là ngươi. Ngươi cho ta hạ cái gì dược? Vân Lam vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện nơi này, còn có những cái đó ý có điều chỉ nói. Tô Ly Thương, ta như vậy thích ngươi, như thế nào sẽ hại ngươi đâu? Vân Lam nói dôi tay muốn bước ve Tô Ly Thương mặt, Tô Ly Thương đông nhiên đứng dậy đem Vân Lam cấp đẩy ra. Vân Lam đột nhiên không kịp phòng ngửa ngã ngồi trên mặt đất, si ngốc mà nhìn Tô Ly thương nói, từ ta lần đầu tiên gặp ngươi, liền thề phi ngươi không cả, ta cái gì đều không để bụng, chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Thiện nhân, ngươi rốt cuộc cho ta hạ cái gì độc. Tô Ly thương trong lòng chầm xuống, dối tay nắm Vân Lam cổ. Vì cái gì đột nhiên cảm giác như vậy bất an, rốt cuộc là vì cái gì. Khu khu Vân Lam sắc mặt xanh tím mà nhìn Tô Ly thương nói, ngươi không thể giết ta. Ta chết ngươi cũng sống không được. Tô Ly Thương đông nhiên buông tay, mắt lạnh nhìn Vân Lam hỏi, hỏi lại ngươi một lần. Rốt cuộc cho ta hạ cái gì độc? Vân Lam nhìn Tô Ly Thương, đột nhiên khỏe môi gợi lên chậm rãi cười, kỳ thật ngươi đã đoán được đúng hay không? Chỉ là không muốn tin tưởng thôi. Nhìn đến Tô Ly Thương ú hàn như băng hai trong mắt, Vân Lam nhẹ giọng phun ra hai chữ, giác tỉnh, giác tỉnh. Xác Minh trong lòng ẩn ẩn suy đoán, Tô Ly Thương tâm lập tức trầm đi xuống, làm Linh Lung sơn trang trang chủ. Hắn tự nhiên biết giác tình là vật gì. Mà hắn vừa mới kia trận đau nhức cùng Vân Lam những cái đó không thể hiểu được nói đều có giải thích hợp lý. Giác tình, Vân Lam cái này tiện nữ nhân thế nhưng dám can đảm đối hắn sử dụng loại này thủ đoạn. Tô Ly Thương thật sự có chút không chế không được muốn lập tức đem Vân Lam đại tá tám khối. Chính là hắn không thể, bởi vì hắn biết chính mình sở chung giác tình chi độc tất nhiên trộn lẫn Vân Lam huyết, trừ phi giải độc, nếu không Vân Lam vừa chết, hắn cũng sống không được. Giải dược lấy ra tới. Tô Ly Thương nhìn Vân Lam lạnh giọng nói, nếu không ta tuyệt đối làm ngươi về sau sống không bằng chết. Vân Lam yêu toan dùng loại này thủ đoạn khiến cho hắn thỏa hiệp thật là quá thiên trần. Tô Ly Thương tuyệt đối có vô số loại phương thức làm Vân Lam quá đến so với chính mình càng thống khổ. Ta không có giải dược. Vân Lam nhìn Tô Ly Thương nói, giác tình là ta không lâu phía trước vừa mới được đến, ngươi có muốn biết hay không là ai tặng cho ta. Nhìn đến Vân Lam thần sắc, Tô Ly Thương trong lòng đống nhiên đau xót, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Chính là ngươi trong lòng tưởng người kia tặng cho ta, sắc thực tới nói, là tặng cho ngươi. Vân Lam rất lời, nhìn tô ly thương nháy mắt mặt xám như cho tàn, sắc mặt trắng bệnh che lại ngược lại lần nữa nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất. Tô ly thương, ta biết ngươi rất đau. Vân Lam ôm lấy tô ly thương lẩm bẩm mà nói, đau đi, này đó đau đều là nàng cho ngươi, đau qua ngươi liền sẽ không lại nghĩ nàng mà tô ly thương chỉ cảm thấy đầu vóc trống giống, đã thống khổ mà sắp vô pháp hô hấp. Đương ngày hôm sau Tô Ly Thương tỉnh lại phát hiện bên người nằm Vân Lam, trực tiếp sắc mặt hờ hứng mà đem nàng một chân đạp đi xuống. Tô Ly Thương, cùng ta hoàn hồn y, y hề cốc đi, chúng ta không bao giờ quản người khác sự tỉnh. Vân Lam ngã ngồi trên mặt đất, nhìn Tô Ly Thương thâm tỉnh chân thành mà nói. Ngày hôm qua nhìn Tô Ly Thương ở nàng trong lòng ngực nặng nề ngủ, cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau. Lan! Đừng làm ta lại nhìn đến ngươi. Tô Ly Thương lạnh lùng mà nhìn Vân Lam liếc mắt một cái, biểu tình hờ hứng mà đứng dậy đi ra ngoài lưu lại Vân Lam biểu tình em tình bất định mà không biết suy nghĩ cái gì, mà Dương Vân Lam đuổi theo ra đi thời điểm, Tô Ly thương sớm đã không thấy bóng dáng. Hàn Nguyệt Sơn Trang, hôm nay buổi sáng, Mặc Hoa xanh lại đến sau núi luyện công, Tiểu Thanh bồi ba cái hải tử đang ở Thanh Lan viện trùng chơi đùa, Hàn Tuyết bước chân vội vàng mà vào được. Dục Nhi, mang An Nhi Hòa Ly Nhi đi các ngươi tổ mẫu nơi đó chơi đi. Tiểu Thanh sờ sờ Tiểu Dục Tiểu Bao từ đầu, Tiểu Dục ngoan ngoãn mà một tay nắm một cái chạy ra đi. Thiếu chủ. Tô ly thương tới. Hàn tuyết đến gần đối kiểu thanh nói. Người đâu? Tiểu thanh thần sắc bình tĩnh hỏi. Rốt cuộc tới sao? Ở dưới chân núi, hắn nói muốn thiếu chủ một người đi gặp hắn, nếu không liền hủy Long viêm hoa. Hàn tuyết nói. Tiểu thanh phân phó Hàn nguyệt sơn trang người chặt chẽ nhìn chăm chú vào tô ly thương hướng đi, mà tô ly thương sẽ tìm tới môn tới kiểu thanh kỳ thật một chút đều không ngoài ý muốn. Ta đi gặp hắn. Tiểu thanh nói đã đứng dậy. Chính là Hàn tuyết có chút do dự. Bởi vì nếu Mạc Hoa Xanh trở về biết Kiều Thanh một người đi gặp Tô Ly Thương khẳng định sẽ không cao hứng, đương nhiên sẽ không sinh tiểu Thanh khí, nhưng là bọn họ này đó thuộc hạ thí dụ như Phong Dương liền phải xui xẻo. Không có việc gì, ngươi hiện tại đến sau núi cùng Hoa Xanh nói một tiếng. Kiều Thanh nhàn nhạt mà nói đã ra cửa. Tô Ly Thương lấy hủy hoại Long Viêm Hoa tới uy hiếp, Kiều Thanh cũng liền dựa theo hắn yêu cầu, không có mang bất luận kẻ nào, một mình một người chậm rãi hạ Hàn Nguyệt Sơn. Mau đến chân núi thời điểm. Liên nhìn đến một cái hắc y như mực nam tử đưa lưng về phía nàng đứng ở nơi đó Tiểu thanh dừng lại bước chân Tô ly thương xoay người Thật sâu mà nhìn kiểu thanh không nói gì U tính hàn nguyệt trong núi một mảnh yên tĩnh Tiểu thanh từ nhàn nhạt đám xương chung đi ra An mặc một thân màu lam nhạt váy áo Ngũ quan tuyệt mỹ phảng phất tựa như từ họa trung đi ra tiên tử Nàng biểu tình bình tĩnh mà hờ hứng mà nhìn tô ly thương Mà tô ly thương cũng đang nhìn nàng Đột nhiên liền chậm rãi cười Khanh khanh Ta biết dắt tình giải dược liền ở trong tay ngươi, ta cũng biết ngươi muốn dùng nó cùng ta trao đổi lòng viêm hoa. Tô ly thương nhìn Kiều Thanh chậm rãi nói, hắn khỏe môi gợi lên đang cười, chính là sắc mặt lại càng thêm tái nhận, đáy mắt ảm đạm cũng như vậy rõ ràng, chính là ta hôm nay không phải tới cùng ngươi giao dịch. Tô ly thương nhìn Kiều Thanh nói, khanh khanh, ngươi hái mạc hoa xanh sao. Tô ly thương đối với Kiều Thanh hỏi ra như vậy một vấn đề, cơ hồ chịu hết hắn toàn thân sở hữu sức lực. Ngực đau ý tử nhìn thấy Kiều Thanh kia một khắc liền vẫn luôn ở tăng lên, hắn nhìn Kiều Thanh, nhìn Kiều Thanh thần sắc bình tĩnh mà đối hắn nói một chữ, ái. Tô Ly thương thân mình nhoang lên, một tia máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Hắn cho rằng đã đủ đau, chính là chính mắt nhìn thấy Kiều Thanh, chính hay nghe được tiểu Thanh nói nàng ái mạc hoa xanh, Tô Ly thương mới biết được nguyên lai những cái đó đau đều không tính cái gì, bởi vì hắn hiện tại đã chân chính đau tới rồi cực hạn. Nếu không phải còn có một hơi trống hắn không muốn ở kiểu thanh trước mặt ngã xuống, hắn đã sớm kiên trì không được. Ha ha tô ly thương khép cười một tiếng, chính là cười đến thực chua sót, hắn ánh mắt như cũ không rời kiểu thanh nói, ta hôm nay tới chỉ là tưởng nói cho ngươi một tiếng, ta tuyệt đối sẽ không lấy long viêm hoa cùng ngươi đổi dắt tình đan giải dược. Người ta đều rõ ràng, mạc hoa xanh không có long viêm hoa liền sẽ chết, nhưng là ta không có giải dược như cũ có thể tồn tại, liền tính ngày ngày trải qua sống không bằng chết thống khổ, ta cũng phải nhìn mạc hoa xanh chết ở ta phía trước. Tô ly thương rất lời, phản phất không còn có nhiều xem tiểu thanh liếc mắt một cái sức lực, thân mình nhoáng lên xoay người sang chỗ khác, nhưng ngả lảo đảo mà hướng nơi xa đi đến, bóng dáng tịch liêu mà cô đơn. Tiểu thất. Tiểu thanh lặng lặng mà đứng ở tại chỗ nhìn tô ly thương đi xa, thực mau rơi vào một cái quen thuộc ấm áp ôm ấp. 155 hoa xanh ra tay. Mặc hoa xanh từ phía sau ôm lấy tiểu thanh, đem đầu đặt ở tiểu thanh đầu vai thấp giọng nói, ta sẽ không rời đi, những việc này đều giao cho ta xử lý tốt không tốt. Mạc Hoa Xanh từ nhỏ đến lớn bị rất nhiều khổ, thẳng đến gặp được tiểu Thanh, hắn nhân sinh đã xảy ra thật lớn biến chuyển. Hắn hao hết tâm tư mưu đến Tiêu Thanh làm vợ, là hắn đời này làm chính xác nhất một sự kiện. Gặp được tiểu Thanh lúc sau mấy ngày nay, là hắn đã từng tưởng cũng không dám tưởng. Hắn rất vui sướng, cho dù ở Nguyệt Nguyệt đêm trăng tròn bị phệ tâm tán chi độc tra tấn thời điểm, chỉ cần có Tiêu Thanh ở bên người, sở hữu đau phảng phất đều giảm bớt. Mạc Hoa Xanh thật cẩn thận mà bảo hộ được đến không dễ hạnh phúc, bảo hộ hắn cùng Tiêu Thanh ra. Hắn vô số lần mà nghĩ tới, chờ bọn nhỏ đều trưởng thành, hắn liền có thể mang theo kiểu thanh đi khắp thế gian mỗi một góc, sau đó tìm một chỗ thế ngoại đảo nguyên làm bạn mà cư. Như thế mạc hoa xanh lại như thế nào sẽ bỏ được bỏ xuống tiểu thanh chính mình rời đi? Hắn sẽ không chết, hắn biết. Bởi vì hắn không cho phép chính mình chết, không cho phép chính mình rời đi tiểu thanh. Chúng ta cùng nhau. Tiểu thanh nói, nàng làm cái gì đều không có gạt mạc hoa xanh, cũng không phải muốn cho mạc hoa xanh cái gì đều không làm chờ nàng bảo hộ. Bọn họ tâm ý tương thông, rất nhiều chuyện không cần phải nói đối phương cũng minh bạch, cũng không tồn tại sinh ra hiểu lầm khả năng tính. Ân. Mặc hoa xanh hơi hơi mỉm cười, tiểu thất kế tiếp chuẩn bị như thế nào ra chiêu. Hai người nắm tay chậm rãi hướng trên núi đi đến, tiểu thanh hơi hơi mỉm cười nói, tô ly thương nói hắn sẽ không lấy long viêm hoa cùng ta trao đổi rắc tình đan giải dược, ta nguyên bản cũng không nghĩ tới muốn muốn cùng hắn giao dịch. Tiểu thanh cũng không có đem sự tình nghĩ đến đơn giản như vậy, cũng cũng không xem thường tô ly thương. Nếu một quả giáp tình đang khiến cho Tô Ly Thương quất phục, Tô Ly Thương cũng liền không phải Tô Ly Thương. Tuy rằng quá vãng mấy lần giao thủ, Tô Ly Thương chưa từng có ở bọn họ hai vợ chồng trong tay chiếm được cái gì tiện nghi, nhưng là có thể tuổi còn trẻ liền ổn ngồi linh lung sơn trang trang chủ chi vị, Tô Ly Thương tuyệt không phải cái đơn giản nhân vật. Tiểu Thanh nghĩ tới Vân Lam sẽ thành công mà đem dắt tình hạ đến Tô Ly Thương trên người, bởi vì này đối thần y Cốc thiếu chủ tới nói cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, hạ độc có thể, có độc tiên tận trời ở. Có thể dùng phương pháp nhiều đi. Nhưng là lúc sau đâu? Tô ly thương đại để không có khả năng sẽ lựa chọn như vậy cùng Vân Lam ở bên nhau. Cũng chưa chắc sẽ bởi vì thừa nhận không được dắt tình phát tác thống khổ liền lấy ra Long Viêm Hoa tới trao đổi giải dược. Này đó Kiều Thanh đều nghĩ tới. Chúng ta đây liền từng người ra tay, xem ai trước thắng một bậc như thế nào. Mặc hoa xanh nắm Kiều Thanh tay nói. Ở biết Long Viêm Hoa rơi xuống Tô ly thương trong tay lúc sau, hắn cũng đã âm thầm ra tay. Hiện giờ không sai biệt lắm đã tới rồi có thể thu vong thời điểm Hảo! Tiều Thanh hơi hơi mỉm cười. Nàng giáp tình chi kế, này cũng mới vừa bắt đầu đâu. Rời đi Hàn Nguyệt Sơn lúc sau, Tô Ly thương lại lần nữa một người trở về Thanh Châu Thành. Tiến biệt viện nhìn đến Vân Lam đứng ở nơi đó si ngốc mà nhìn hắn, Tô Ly thương ánh mắt lạnh lùng roi dài liền huy đi ra ngoài, mục tiêu thẳng chỉ Vân Lam như hoa như ngọc khuôn mặt. Một roi này tử đánh đi lên, Vân Lam đại khái cũng muốn hủy dung. Mà Vân Lam thần sắc bị thương mà đứng ở tại chỗ cũng chưa hề động tới. Một cái bạch tí thân ảnh phi thân mà đến, một trưởng đem Tô Ly Thương roi đánh tới một bên. Tô Ly Thương. Không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Lại làm ta nhìn đến người đối Lam Nhi ra tay, đừng trách ta không khách khí. Che ở Vân Lam trước người tận trời nhìn Tô Ly Thương lạnh giọng nói. Hắn đối cái này cuồng vọng tiểu tử đủ nhẫn mại. Nếu không phải bởi vì Vân Lam đối Tô Ly Thương si tầm một mảnh, Tô Ly Thương nói không chừng đã sớm không ở trên đời này. Đã từng có một lần Tô Ly Thương trọng thương vào thần y dịu cốc cầu cứu Lúc ấy có thể cứu hắn chỉ có đang ở bế quan quốc chủ Vân Vô, Vân Lam chính là kinh động luyện công đang ở thời điểm mấu chốt Vân Vô, làm hắn cấp tô ly thương trị liệu. Xuống ái Vân Lam Vân Vô ra tay cứu tô ly thương, chính mình tuy rằng không có rơi vào tẩu hỏa nhập ma kết cục, nhưng cũng bị nội thương không nhẹ, lúc sau đến bây giờ, công lực vẫn luôn đều chỉ trệ không tiến. Đều cút cho ta. Tô ly thương hiện tại nhìn đến Vân Lam liền có chút không chế không được chính mình muốn giết nàng. Ta không đi. Vân Lam ánh mắt quật cường mà nhìn Tô Ly thương nói, ngươi đời này chỉ có thể cùng ta ở bên nhau, ta nhất định phải chờ đến ngươi hồi tâm chuyển ý kia một ngày. Nàng cũng không tin, Tô Ly thương chúng như vậy bá đạo giác tình còn có thể khiêng bao lâu. Tô Ly thương nhìn Vân Lam, đột nhiên cảm thấy rất là châm trọng. Nàng yêu hắn, hắn ái nàng, nàng yêu hắn. Nếu không có dắt tình giải dược, liền cho ta tìm một ít giảm đau dược lại đây đi. Tô Ly thương thần sắc đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Nhìn Vân Lam liếc mắt một cái lúc sau cất bước đi phía trước đi đến. Nếu Vân Lam không thể chết được, vậy lưu trữ vì hắn sở dụng đi. Mà Tô Ly Thương trong lòng rất rõ ràng chính mình kế tiếp nhật tử sẽ có bao nhiêu khổ sở. Hảo! Vân Lam cơ hội là không chút do dự liền đáp ứng rồi. Ở nàng xem ra, Tô Ly Thương không có lại kiên trì đuổi nàng đi chính là một cái rất lớn chuyển biến. Nàng thật cao hứng, cũng tin tưởng Tô Ly Thương sớm muộn gì đều sẽ định hạ tâm tới cùng nàng ở bên nhau. Linh Lung Sơn Trang Trang chủ tô ly thương ở Thanh Châu thành chưa về, xa ở vệ quốc đại hưng thành Linh Lung Sơn Trang lại đột nhiên xuất hiện đùn đùn không dứt cao thủ kẻ trộm. Từ ngày nọ bắt đầu, Linh Lung Sơn Trang bình tĩnh an bình đột nhiên bị đánh vỡ, lúc sau liền một phát không thể vãn hồi, lại vô an bình ngày. Mỗi đến lúc nửa đêm, Tổng hội có cao thủ xâm nhập Sơn Trang trộm cướp, chậm thì hai ba cái, nhiều thì mười mấy, hơn nữa theo thời gian trôi qua, số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Những cái đó xâm nhập Linh Lung Sơn Trang người mỗi người võ công phi phạm, hơn nữa phảng phất đều đối Linh Lung Sơn Trang rất là quen thuộc, ngửa quen đường cũ giống nhau liền tìm tới rồi Linh Lung Sơn Trang các nơi tàng bảo nơi. Ngắn ngủn mấy ngày, thân bí trình độ chỉ ở sau Hàn Nguyệt Sơn Trang Linh Lung Sơn Trang thiếu chút nữa bị phiên cái đế hướng lên trời, tuy rằng tự tiện xông vào giả cũng đã chết không ít, nhưng là cũng không có ngăn trở kẻ tới sau bước chân, mà trong Sơn Trang cao thủ càng là thương vong vô số, bị trộm đi kỳ chân dị bảo cấp đi châu báo Trang sức vô số kể. Linh Lung Sơn Trang tự hiện thế tới nay, gặp một hồi xưa nay chưa từng có hạo kiếp. Chủ tử, không hảo. Đương Tô Ly Thương rốt cuộc thu được tin tức thời điểm, còn ở nghiêu quốc Thanh Châu Thành. Nói. Tô Ly Thương lạnh giọng nói. Linh Lung Sơn Trang biến cố đều là ngày gần đây sự tình, hơn nữa đều phát sinh ở nửa đêm, đến nay người ngoài như cũ không người biết hiểu, Tô Ly Thương phía trước còn không có thu được tin tức. Chờ tiến đến bẩm báo thuộc hạ nhanh chóng mà đem Linh Lung Sơn Trang ngày gần đây thảm trạng nói một lần, Tô Ly thương thần sắc lạnh lùng. Sao có thể? Tuy rằng nói Linh Lung Sơn Trang không có giống Hàn Nguyệt Sơn Trang giống nhau có thiên nhiên trận pháp bảo hộ, nhưng là Sơn Trang trung cao thủ đông đảo, ngày thường cũng cũng không cùng ngoại giới có cái gì lui tới, cùng Hàn Nguyệt Sơn Trang giống nhau, tuy rằng người trong thiên hạ đều biết ở nơi nào, nhưng là cơ hồ không có người ngoài có thể tiến vào. Linh Lung Sơn Trang bí ẩn trình độ cơ hồ chỉ ở sau Hàn Nguyệt Sơn Trang. Đã từng Tô Ly Thương bắt cố gió mạnh dấu ở Linh Lung Sơn Trang, Hàn Lâm đích sát sông vào Linh Lung Sơn Trang đại náo một phen, nhưng là đó là Hàn Lâm, mà trong thiên hạ đều không có mấy cái Hàn Lâm như vậy cao thủ. Hơn nữa Linh Lung Sơn Trang bên trong địa hình cùng bố cục đều là Tô Ly Thương lên làm trang chủ lúc sau một lần nữa ăn bài, chỉ có sơn trang bên trong nhân tài sẽ rõ ràng, sao có thể có như vậy nhiều người ngoài phảng phất đều trước tiên biết rõ Linh Lung Sơn Trang sở hữu hết thể giống nhau. Chủ tử Tô Ly Thương khí thế quá lãnh. Tiến đến bẩm báo thuộc hạ trong lòng do dự một chút, vẫn là từ trong tay háo lấy ra một trương hơi mỏng giấy để đi ra ngoài, đây là gần nhất ở Tam Quốc các đại chợ đen thượng xuất hiện đồ vật. Tô Ly thương lấy quá kia tờ giấy nhìn thoáng qua, mặt trên thỉnh lỉnh chính là Linh Lung Sơn Trang bên trong bản đồ địa hình, các nơi đình đài lầu các phân bố, trông coi hộ vệ số lượng, cùng với khả năng có dấu bảo vật địa phương đều đánh dấu đến rõ ràng. Một cao thủ cầm này tờ giấy, muốn ở Linh Lung Sơn Trang có điều thu hoạch quả thực là dễ như bàn tay. Ma Liên ở Tô Ly Thương không biết thời điểm, giống nhau như Đúc Linh Lung Sơn trang bản đồ địa hình đã trải rộng Tam Quốc các đại chợ đen. Tam Quốc các thành chi trung có đủ loại cửa hàng, bên đường còn có giao hàng tiểu tiểu thương. Nhưng lại ở giống nhau dân chúng nhìn không tới cũng tiếp xúc không đến âm vũ chỗ, còn có chợ đen tồn tại. Chợ đen, xem tên đoán nghĩa, muốn nhiều hắc có bao nhiêu hắc. Sở Hữu nhận không ra người đồ vật, đều có thể ở chợ đen nộp lên dễ, gian dâm bắt cướp giết người phóng hỏa, sở hữu vì đạo đức sở bất dung sự tình cũng đều có thể ở chợ đen nộp lên dễ. So sánh tới nói, ám lâu đều coi như là quang minh chính đại, bởi vì chỉ làm giết người mua bán, hơn nữa quý củ rất là nghiêm minh. Nhưng là ở chợ đen thượng, nắm tay đại chính là duy nhất quý củ. Chợ đen thượng buôn bán, mua phương cùng người bán đại bộ phận đều là cùng hung cực các đồ đệ, trong đó không thiếu võ công cao cường cao thủ. Thế gian phạm là danh dương thiên hạ cao thủ, đều chỉ là sở hữu trong cao thủ một bộ phận mà thôi. Có rất nhiều cao thủ cơ hồ cả đời sống ở ngầm bừa bãi vô danh, đến chết đều không có người biết bọn họ tồn tại. Tuy rằng như thế, nhưng là bọn họ đã làm sự tình tuyệt đối không ít, hơn nữa đại bộ phận đều không phải cái gì chuyện tốt. Linh Lung Sơn Trang kỹ càng tỉ mỉ bản đồ địa hình xuất hiện ở chợ đen thượng, sẽ mang đến cái gì hậu quả có thể nghĩ. Liên tính ngay từ đầu có người hoài nghi thứ này thật giả, nhưng là tuyệt đối không thiếu những cái đó ôm thử một lần tâm thái đi sấm Linh Lung Sơn Trang bỏ mạng đồ đệ. Bởi vì Linh Lung Sơn Trang làm duy nhị thiên hạ nhà giàu số một chi nhất, nay tài phú đã siêu việt tam quốc bất luận cái gì một quốc gia, ở người trong thiên hạ trong mắt đã là một tòa kim sơn giống nhau tồn tại. Người chết vì tiền. Có rất nhiều cao thủ người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng Linh Lung Sơn Trang bên trong sấm, chỉ cần may mắn, được một kiện khó lường bảo vật liền đủ bọn họ nửa đời sau ăn sùng mặt sướng. Đặc biệt là ở ngay từ đầu, nào đó cao thủ chứng thực kia trương bản đồ địa hình chân thật tính lúc sau. Cục diện càng là một phát không thể vãn hồi. Đương nhiên, Linh Lung Sơn Trang cùng Hàn Nguyệt Sơn Trang cộng đồng trở thành thiên hạ nhà giàu số 1, cũng tuyệt phi lãng đến hư danh. Mấy năm nay tích lũy tài phú liền tính không có một tòa kim sơn, cũng tuyệt đối có một tòa bạc sơn. Nếu không phải bởi vì hai cái sơn trang thực lực bất phàm, Tam Quốc Hoàng thất đã sớm đối bọn họ ra tay. Linh Lung Sơn Trang như vậy nhiều tài phú đương nhiên sẽ không bị Tô Ly Thương mang ở trên người, bởi vì trong đó còn có số lượng tương đương khả quan kỳ chân dị bảo. Mà này trương bản đồ địa hình mặt trên sở đánh dấu tuy rằng không phải Linh Lung Sơn Trang sở hữu tàng bảo nơi, nhưng là cũng có mười chi bảy tám. Tô Ly thương có thể tưởng tượng đến Linh Lung Sơn Trang đã gặp bao lớn tổn thất, liền tính hiện tại lại đem những cái đó tài phú rời đi cũng không làm nên chuyện gì, thú hổ có thể chuyển rời đến chạy đi đâu. Linh Lung Sơn Trang liền như vậy đại, các nơi đều đã bị người sờ soạn cái biến, trừ phi đem Sơn Trang chỉnh thể đều hủy đi chung kiến. Chính là những cái đó đỏ mắt linh lung sơn trang tài phú cao thủ lại sao lại cấp tô ly thương thời gian này. Tô ly thương rất rõ ràng, linh lung sơn trang tại thế gian dừng chân rửa vào chính là những cái đó tài phú, mà không phải hắn cái này cái gọi là thiên hạ tứ đại cao thủ trí nhất trang chủ. Một khi linh lung sơn trang tài phú bị cướp sạch không còn, liền tính còn có trải rộng thiên hạ sinh ý, ở trong thiên hạ địa vị cũng sẽ xuống dốc không thành Thế giới này thực tàn khốc, tường đảo, tự nhiên sẽ có người đẩy. Mà tô ly thương không thể chịu đựng linh lung sơn trang cứ như vậy bị hủy Hú hổ còn có giống nhau với hắn mà nói quan trọng nhất đồ vật giấu ở linh lung sơn trang trung. Vân Lam Nghe được tô ly thương thanh âm, Vân Lam kinh hỉ mà quay đầu lại. Nàng cùng tô ly thương ở tại cùng cá biệt trong viện, nhưng là cơ hồ không thấy được tô ly thương mặt, hiện tại tô ly thương thế nhưng chủ động tới tìm nàng. Ngươi tới tìm ta có việc sao? Vân Lam trong lòng thập phần vui sướng, lộ ra tự nhận là mỹ lệ nhất tươi cười nhìn tô ly thương ôn nu nói. Ta yêu cầu một ít đồ vật, ngươi đi cho ta tìm tới. Tô Ly Thương mặt vô biểu tình mà nhìn Vân Lam nói. Hảo. Vân Lam không hỏi Tô Ly Thương yêu cầu cái gì, trực tiếp không chút do dự gật đầu. Mà liên ở Tô Ly Thương cứu lại chi kế bắt đầu phía trước, Linh Lung Sơn Trang cường đạo như cũ một đợt một đợt tù nùn không dứt. Tại đây trong đó, có ba cái cao thủ cơ hội là mỗi ngày ban đêm đến Linh Lung Sơn Trang đi đưa tin. Hơn nữa cùng mặt khác cao thủ bất đồng, bọn họ tìm được một chỗ tàng bảo nơi. Toàn bộ cẩn thận mà xem một lần lúc sau, chỉ là tùy ý mà cầm một ít vàng bạc tài bảo, sau đó thực mau liền chuyển rời đến tiếp theo chỗ. Bất quá điểm này dị thường cũng không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Bởi vì Linh Lung Sơn Trang người đang ở sức đầu mẻ chán mà đối phó này đó cao thủ cường đạo, mà mặt khác cao thủ cường đạo đều ở hai mắt tỏa ánh sáng luôn cuống tay chân mà hướng chính mình trong túi trang đồ vật. Hôm nay buổi tối, lại lần nữa đi rồi Linh Lung Sơn Trang vài cái tàng bảo nơi ba cái cao thủ, Kết bạn mà đến như cũ kết bạn rời đi. Rời đi Linh Lung Sơn Trang lúc sau, cũng không có giống mặt khác cao thủ như vậy trực tiếp tứ tán mà đi, mà là tới rồi đại hương thành một chỗ không chấp mắt dân cư chung. Tam ca, chúng ta đánh dấu quá những cái đó địa phương đều phiên một lần, không có chủ tử muốn đồ vật. Ba người tháo xuống mặt nạ ngồi xuống, một người nam nhân mở miệng nói. Như vậy đồ vật đối tô ly thương tới nói rất quan trọng, chủ tử nói qua, hắn sẽ không mang ở trên người mình, tất nhiên liền ở Linh Lung Sơn Trang chỗ nào đó cất ừ. giấu. Bị têu tam ca người như suy tư gì mà nói. Không sai, chúng ta sở họa bản đồ địa hình chỉ là chúng ta tra được, khẳng định còn có cảng vì bí ẩn địa phương. Cái thứ ba nam nhân mở miệng nói. Này ba người cũng không phải người khác, mà là mạc hoa xanh ba cái sư hình, hiện giờ là hắn ba cái thuộc hạ ám tam ám năm cùng ám bảy. Tiêu chương ở khắp thiên hạ các đại chợ đen truyền điên rồi linh lung sơn trang bản đồ địa hình đúng là xuất từ ba người bút tích. Này muốn từ mạc hoa xanh biết tô ly thương được đến long viêm hoa bắt đầu nói lên. Mạc Hoa Xanh rất rõ ràng, cùng Tô Ly Thương người như vậy chính diện cứng đối cứng là phi công. Mạc Hoa Xanh đương nhiên tưởng được đến Long Viêm Hoa, mà hắn cho rằng Tô Ly Thương là tuyệt đối sẽ không đem Long Viêm Hoa tùy thân mang theo, bằng không chỉ cần bị bọn họ chế phục xoát người, liền hết thể công phu đều bổng phí. Nếu sẽ không tùy thân mang theo, như vậy Tô Ly Thương có thể tàng Long Viêm Hoa địa phương, trừ bỏ bí ẩn linh lung sơn trang ở ngoài, không chia tay chỗ tưởng. Vì thế Mạc Hoa Xanh liền nghĩ ra như vậy một cái kế sách, Hắn mệnh lệnh ám lâu võ công nhất cao cường ám tam ám năm cùng ám bảy ba người âm thầm tiềm nhập vệ quốc đại hưng thành. Linh Lung Sơn Trang lại không có gì trận pháp, mà này ba người võ công tương đối tô ly thương tới nói cũng bất quá chỉ nhược một chút mà thôi. Kết bạn lẻn vào Linh Lung Sơn Trang cũng không cần tiêu phí quá nhiều sức lực. Ám tam ám năm cùng ám bảy ở lúc nửa đêm trộm lẻn vào Linh Lung Sơn Trang, sáng sớm phía trước lại trộm rời đi, tiêu phí mấy cái ban đêm lúc sau, ba người hợp lực họa ra một chương Linh Lung Sơn Trang kỹ càng tỉ mỉ bản đồ địa hình sau đó mượn dùng hàn nguyệt sơn trang cùng ám lâu trải rộng thiên hạ thế lực không lưu dấu vết mà làm kia trương bản vẽ ở trong thời gian rất ngắn cơ hồ đồng thời xuất hiện ở các đại chợ đen mặt trên sau đó chính là linh lung sơn trang ác mộng bắt đầu lúc ở những cái đó chân chính cường đạo hướng linh lung sơn trang sớm thời điểm ám tam ám năm cùng ám bảy cũng đều một lần không rơi mà đi linh lung sơn trang hơn nữa sấn loạn đưa bọn họ phía trước đánh dấu quá sở hữu tàng bảo chốt đều tìm cái biến linh lung sơn trang đích xác tài phú kinh người Bất quá này đối với căn bản không kém tiền ám lâu tới nói cũng không có gì, huống hồ này ba người một chút đều không nghèo. Bọn họ mục đích tự nhiên là vì tìm Long Viêm Hoa, mà mấy ngày này xuống dưới như cũ bất lực trở về. Bọn họ lúc trước đánh dấu địa phương đều là Linh Lung Sơn Trang bên trong hộ vệ tương đối nhiều địa phương, trong đó không thiếu một ít cơ quan phòng tối nơi chỗ. Phía trước bọn họ đơn thuần đi điều tra, không có kinh động Linh Lung Sơn Trang bất luận kẻ nào, vì chính là họa trương bản đồ địa hình. Sau đó kéo một đám cao thủ một khối tới đào bảo, đến lúc đó người nhiều, cao thủ nhiều, Linh Lung Sơn Trang người đáp ứng không xuể, bọn họ hành sự tự nhiên là phương tiện nhiều. Chủ tử nói qua, có chút chỗ bí ẩn, liền tính chúng ta ngay từ đầu không tìm được, nhưng là Linh Lung Sơn Trang như vậy lăn lộn đi xuống, tổng hội bị người cấp nhảy ra tới. Chúng ta phải làm, chính là chặt chẽ chú ý Linh Lung Sơn Trang sở hữu động tính, chỉ cần tô ly thương có cái gì động tác, đối chúng ta tới nói chính là cơ hội. ám nói Linh Lung Sơn Trang là đường kim thiên hạ trừ bỏ tam quốc ở ngoài tứ đại thế lực chi nhất, mặc hoa xanh cũng không xem thường. Khách quan tới nói Linh Lung Sơn Trang cũng không có đặc biệt đại, nhưng là tô ly thương muốn ở bên trong này tàng một thứ không bị người tìm được tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Mặc hoa xanh không nghĩ tới ám tam bọn họ ba người có thể ở ngay từ đầu liền từ Linh Lung Sơn Trang giống nhau tàng bảo chỗ tìm được long viêm hoa, bởi vì những cái đó địa phương có long viêm hoa khả năng tính cũng không lớn. Nhưng là không quan hệ, người nhiều dễ làm việc nhì. Hơn nữa càng loạn càng tốt. Mạc Hoa Xanh tỏ vẻ hắn thiệt tình chính là nhân cơ hội trả đũa Tô Ly Thương cái này, đúng là âm hồn bất tán chán ghét người làm sao vậy? Tô Ly Thương hao tổn tâm cơ đoạt đi rồi Long Viêm Hoa, vì chính là cái gì Mạc Hoa Xanh lại rõ ràng bất quá. Một khi đã như vậy vậy tới đánh giá một phen hảo, Mạc Hoa Xanh tỏ vẻ hắn sẽ hảo hảo tồn tại, cùng nhà hắn tiểu thất tương thân tương ái, nhìn Tô Ly Thương liền tính bất tử cũng đến cô độc sống quãng đời còn lại. Như vậy nhiều cao thủ cường đạo đi Sấm Linh Lung sơn trang, Cho dù chết thương cũng không nhỏ, nhưng là như cũ còn sẽ có người người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Linh Lung Sơn Trang rối loạn, càng phương tiện ám tam bọn họ làm việc. Mà Tô Ly Thương muốn bổ cứu, trực tiếp nhất phương pháp chính là hai chữ, rời đi. Linh Lung Sơn Trang đã là bại lộ ở người trong thiên hạ trước mặt, chính diện chống cự có thể chống đỡ được sao? Trong đó nhưng có không ít dĩ vãng không muốn người biết cao thủ. Bất luận cái gì một cái thế lực thực lực đều là hữu hạn, nếu địch nhân phạm vi trải rộng tam quốc chính diện chống cự là phi công nhìn xem linh lung sơn trang mấy ngày này thiệt hại cao thủ cùng tổn thất tài phú sẽ biết huống hồ tô ly thương không lâu phía trước vì từ vệ tương quân trong tay được đến long viêm hoa một chút đều không đau lòng mà nhìn linh lung sơn trang ngàn danh cao thủ người trước ngã xuống người sau tiến lên chết ở cái kia biệt viện ùn ùn không dứt cơ quan cùng độc vật đã làm linh lung sơn trang chỉnh thể thực lực đột nhiên giảm xuống một đoạn bằng không hiện giờ cũng sẽ không đối mặt thình lình xảy ra này đó cường đạo nhanh như vậy liền có chút chống đỡ không được Chỉ sợ tô ly thương nhìn bởi vì long viêm hoa bị hắn bức bỏ rất cao thủ chết ở trước mặt hắn thời điểm, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ở không lâu lúc sau, mặc hoa xanh dùng chút nhu mẹo, đưa tới thiên hạ không đếm được cao thủ sắt tiến Linh Lung Sơn Trang cướp bóc đi. Thu được Linh Lung Sơn Trang tin tức lúc sau, mặc hoa xanh tỏ vẻ thực vừa lòng, chuẩn bị mang theo kiểu thành tự mình đến Linh Lung Sơn Trang một du Cha, mẫu thân, các người đi nơi nào? Có thể hay không mang lên ta? Còn có hòn đá nhỏ cùng tiểu muội Tiểu Dục nhìn mạc hoa xanh cùng tiểu thanh mới trở về không bao lâu lại phải đi, lôi kéo tiểu thanh mánh khóe ba ba hỏi. Mạc hoa xanh một tay đem tiểu Dục cấp cử lên nói, chúng ta quá mấy ngày liền đã trở lại. Người nghĩ ra đi chơi nói liền cùng ngươi ông ngoại cùng sư công nói một tiếng, đi thịnh dương thành tìm tần lãng cùng mạc nguyên hạo cũng đúng. Vậy được rồi. Tiểu Dục gật gật đầu nói. Không thể cùng cha mẹ cùng nhau ra cửa không vui, bất quá cha nói có thể đi tìm lanh lảnh đệ đệ cùng nguyên nguyên đệ đệ chơi. Cái này kỳ thật cũng không tệ lắm a Mạc hoa xanh cùng tiểu thanh thực mau rời đi hàng nguyệt sân trang, cải trang giả dạng điệu thấp mà một đường hướng nam mà đi. Hai người đi ngang qua thanh châu thành thời điểm, tô ly thương như cũ không có rời đi, mà Vân Lam thúc cháu hai cũng còn lưu tại thanh châu thành. Ngươi muốn đổ vật ngày mai là có thể đưa đến, đến lúc đó ta cùng thúc phụ cùng ngươi cùng nhau hồi linh lung sơn trang. Vân Lam đối tô ly thương nói. Đã biết, đi ra ngoài. Tô ly thương lạnh giọng nói. Trải qua ngay từ đầu phẫn nộ lúc sau, hắn đã bình tĩnh xuống dưới. Sự tình phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, hắn liền tính hiện tại ngày đêm kiêm trình chạy về Linh Lung Sơn Trang, trừ bỏ có thể nhiều sát vài người ở ngoài kỳ thật không làm nên chuyện gì. Mà hắn muốn ra tay, liền phải làm Linh Lung Sơn Trang trở thành lệnh người trong thiên hạ nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại, làm những cái đó về sau còn dám can đảm xâm nhập Linh Lung Sơn Trang người, một cái đều đừng nghĩ đi. Vẫn làm theo như lời tô ly thương muốn đổ vật. Là độc tiên tận trời đặc chế một loại độc, bởi vì nguyên liệu khó được, tận trời làm đều đặt ở thần y hề cốc trung. Hai ngày trước tô ly thương nói muốn, Vân Lam liền sai người chạy trở về toàn bộ cầm qua đây. Loại này độc hút vào một chút, liền sẽ làm người trở nên toàn thân vô lực thần chí không rõ mặt người sâu xé. Nay đặc tính liền ở chỗ, nguyên bản chỉ là thể rắn, chỉ cần bậc lửa, liền sẽ thực mau phát tán khai, biến thành có độc khí thể, khí thể lại sẽ không tiêu tán, hội trưởng thời gian ở nơi nào đó giữ lại một cái rất cao độ dài Tô Ly Thương muốn dùng loại này độc cấp Linh Lung Sơn Trang bốn phía sáng lập một đạo nhân công cái chắn. về sau Linh Lung Sơn Trang liền sẽ cùng hàng Nguyệt Sơn Trang giống nhau, thiện nhập, giả, chết. Vân Lam tử Tô Ly Thương nơi đó ra tới lúc sau, vẫn là cảm thấy có chút giàu gì không vui, bởi vì Tô Ly Thương trừ bỏ dùng được đến nàng thời điểm, cơ hội không muốn cùng nàng nhiều lời một câu. Giác tình đã phát huy hiệu quả, chính là Vân Lam chậm rãi phát hiện một vấn đề, liền tính Tô Ly Thương không yêu Kiều Thanh, chính là như cũ không yêu nàng làm sao bây giờ. Có giáp tình ở, tô ly thương sẽ không giết nàng, chính là cũng sẽ không thật sự đối nàng hảo. Này tuyệt không phải Vân Lam muốn, hơn nữa, giáp tình là có giải dược. Vân Lam nghĩ đến đây trong lòng cả kinh. Nàng phía trước đều xem nhẹ, tiểu Thanh chỉ cho nàng giáp tình đan, căn bản không có để qua giải dược sự tình, nhưng là Vân Lam mặc dành tin tưởng, thế gian nhất định còn có dắt tình giải dược, hơn nữa mười có liền ở Kiều Thanh trong tay. Kiều Thanh cầm giải dược muốn làm cái gì? Vân Lam căn bản là không biết. Mà mặc kệ Kiều tình muốn làm cái gì, một khi giải dược bị tô ly thương được đến, tô ly thương một khi giải Vân Lam dắt tình chi độc, lúc sau. Chỉ sợ sẽ lập tức đem nàng bóc chết. Vân Lam đột nhiên cảm thấy hảo bất an, mà lớn nhất bất an chính là đến từ chính rất có thể nắm dự ở kiểu tình trong tay dắt tình giải dược. Không được, nàng nhất định phải đem kia cái giải dược bắt được tay lập tức hủy hoại. Vân Lam lo âu mà ở trong phòng đi tới đi lui, muốn thế nào mới có thể bắt được dắt tình giải dược đâu. Tìm kiểu thanh. Ai? Nghe được phía sau đột nhiên truyền đến rất nhỏ động tĩnh, Vân Lam đống nhiên xoay người, liền nhìn đến nàng đang ở nhắc mãi kiểu thanh từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở nàng trước mặt. 156 trong hồ có cá. Ngươi lại tới làm cái gì? Vân Lam nhìn đến tiểu thanh xuất hiện, thiếu chút nữa bật thốt lên nói ra đem dắt tình giải dược giao ra đây. Nàng ánh mắt để phòng mà nhìn tiểu thanh, không biết kiểu thanh lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt là vì chuyện gì, nhưng là tuyệt đối không phải là hảo tâm tới cấp nàng đưa giải dược. Tìm ngươi. Kiều Thanh thần sắc bình tĩnh mà nói trực tiếp ở Vân Lam đối diện ngồi xuống. Không yên tâm nàng chính mình một người lại đây mà hoa xanh còn ở nóc nhà ngồi đâu, nàng chính là đặc biệt lại đây tìm Vân Lam. Tìm ta làm cái gì? Vân Lam nhìn tiểu Thanh lệnh giọng nói. Giác tình đan giải dược ở trong tay ta, ngươi muốn sao? tiểu Thanh dứt lời liền nhìn đến Vân Lam thần sắc biến đổi lại biến, một lát sau mới nhìn tiểu Thanh lệnh giọng hỏi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem giác tình đan giải dược cho ta? Nàng đương nhiên rất muốn kia cái giải dược đối nàng tới nói không thua gì một cái bom không hẹn giờ, chỉ có nắm ở chính mình trong tay, thân thủ đem nó hủy diệt mới có thể chân chính yên tâm. Vân Lam không phải ngốc tử, tiêu thanh âm thầm lại đây thấy nàng hơn nữa nói cho nàng giải dược nơi, tự nhiên không có khả năng là lại đây cùng nàng giao bằng hữu tặng lễ vật. Tiêu thanh tất nhiên có khác sở đồ, mới có thể trước cho giáp tình hiện giờ lại nói lên giải dược. Lấy ta muốn đổ vật tới đổi. Tiêu thanh nhàn nhạt mà nói. Nàng biết Vân Lam đối kia cái giải dược có bao nhiêu khát vọng. Tuy rằng chúng dắt tình không phải Vân Lam, chịu khổ cũng không phải Vân Lam, nhưng là chỉ cần kia cái giải dược còn tại thế gian, Vân Lam liền sẽ hàng đêm không được các nghỉ, bởi vì Tô Ly Thương hiện tại bất động nàng chỉ là không nghĩ cùng nàng đồng quy vu tận, một khi dắt tình độc giải, Vân Lam sẽ rơi vào cái cái dạng gì kết cục nàng chính mình trong lòng lại rõ ràng bất quá. Tô Ly Thương không muốn cùng Tiểu Thanh trao đổi, này không quan hệ, Tiểu Thành tin tưởng có một người khác nguyện ý cùng nàng trao đổi. Bởi vì Vân Lam đối giấc tình giải dừa khát vọng thậm chí so Tô Ly thương càng trọng. Tuy rằng Long Viêm Hoa không ở Vân Lam trong tay, nhưng là tương lai sự tình nhưng nói không chừng. Tiểu thanh trướng mắt Vân Lam không sai, nhưng là nàng sẽ không xem thường một cái vì ái si thần y Cốc thiếu chủ. Nàng cùng Mạc Hoa Xanh đều làm không được sự tình, ở nào đó thời điểm, Vân Lam sẽ thực phương tiện. Hơn nữa tuy rằng Tô Ly thương chán ghét Vân Lam, nhưng là mặc kệ là ngại với thần y Cốc vẫn là ngại với hiện giờ giấc tình đều sẽ không lựa chọn đối Vân Lam động thủ, thậm chí đối Vân Lam cũng không có nhiều ít đề phòng, bởi vì Tô Ly Thương biết Vân Lam thực yêu hắn, Vân Lam sở đã làm duy nhất một kiện coi như thương tổn Tô Ly Thương sự tình chính là tìm mọi cách cho hắn hạ giác tình, mà này bất quá là Vân Lam khát vọng được đến Tô Ly Thương thủ đoạn thôi. Vân Lam trong lòng vừa động, nhìn Tiểu Thanh hỏi, người nghĩ muốn cái gì? Chúng giác tình Tô Ly Thương không có khả năng cùng Tiểu Thanh ở bên nhau, điểm này kỳ thật Vân Lam rất rõ ràng. Mà hết thể này sẽ không phát sinh biến cố tiền đề cũng là kia cái giải dược không tồn tại. Người có lẽ biết, mạc hoa xanh chúng phệ tâm tán. tiểu Thanh nhìn Vân Lam nói. Lúc ấy ở Nam Liêu Hoàng Cung, là tô ly thương chính miệng nói ra mạc hoa xanh chúng phệ tâm tán sự tình. Vân Lam lúc ấy cũng ở. Người muốn long viêm hoa. Vân Lam thần sắc khẽ biến nhìn tiểu Thanh nói, ta không có, thần ý ý cốc cũng không có. Long viêm hoa như vậy đồ vật lại há là dễ dàng được đến. Vân Lam hiện tại đã không rảnh lo suy nghĩ nàng cùng Mạc Hoa xanh kết quá nhiều ít thù nhiều ít toán, cũng lựa chọn tính mà quên mất nàng đối kiểu thanh thâm nhập cốt tùy ghen ghét, nàng hiện tại chỉ nghĩ được đến giấc tình đan giải dược, nếu nàng trong tay hoặc là thần y lý cốc có long viêm hoa nói, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự lấy ra tới cùng kiểu thanh trao đổi. Ta biết ngươi không có, nhưng là tô ly thương có. Kiểu thanh nhàn nhạt mà nói, nói cho Vân Lam những việc này đều không có quan hệ. Bởi vì Vân Lam tuyệt đối sẽ không nói cho Tô Ly Thương nàng muốn được đến dắt tình giải dược hơn nữa hủy diệt. Vân Lam thần sắc biến đổi lại biến, Mạc Hoa Xanh muốn giải dược vì cái gì sẽ ở Tô Ly Thương trong tay. Không chấp nhận được nàng không nhiều lắm tưởng, bởi vì Tô Ly Thương cùng Mạc Hoa Xanh chi gian quan hệ Vân Lam cũng là rõ ràng thật sự. Tô Ly Thương, hắn cầm Mạc Hoa Xanh giải dược, rốt cuộc muốn làm cái gì? Vân Lam nhìn Kiều Thành, kỳ thật đáp án đã rất rõ ràng, chính là nàng không muốn lại thâm tưởng đi xuống, bởi vì nàng không muốn biết. Ở trong tay hắn ngươi vì cái gì không hỏi hắn muốn Vân Lam nhìn tiểu Thanh lạnh lùng mà nói Ngươi muốn cho ta đi gặp hắn tiểu Thanh nhìn Vân Lam hỏi lại một câu Ngươi Vân Lam sắc mặt đỏ lên nhìn tiểu Thanh Tức giận đến nói không ra lời Ta hy vọng ngươi cả đời đều không cần xuất hiện Ở trước mặt hắn Với lúc ta cũng cả đời đều không nghĩ xuất hiện Ở trước mặt hắn cho nên mới lại đây tìm ngươi tiểu Thanh nhìn Vân Lam nhàn nhạt mà nói Rất đơn giản Ngươi muốn dắt tình giải dược Liền lấy Long Viêm Hoa cùng ta đổi. Ta tin tưởng thần y quốc thiếu chủ sẽ có biện pháp. Vân Lam thần sắc âm tình bất định, đã ở suy xét muốn như thế nào từ Tô Ly Thương nơi đó đem Long Viêm Hoa lộng lại đây. Vân Lam không nghĩ thừa nhận chính là không thể không nghĩ nhiều, Tô Ly Thương cầm Long Viêm Hoa tuyệt đối là vì Kiều Thanh. Liền tính Vân Lam không phải vì từ Kiều Thanh trong tay được đến dắt tình giải dược, nàng cũng không hy vọng Long Viêm Hoa ở Tô Ly Thương trong tay, bởi vì này đại biểu Tô Ly Thương đối Kiều Thanh dây dưa như cũ ở tiếp tục. Cho ngươi một tháng thời gian, nếu một tháng lúc sau ngươi lấy không được Long viêm hoa cho ta, ta liền đem giải dược đưa cho tô ly thương. Tiêu Thanh nhìn Vân Lam nói. Vân Lam sắc mặt đại biến, ngươi sẽ không. Nàng hiện tại đã ý thức được chính mình từ lúc bắt đầu đã bị Kiều Thanh thiết kế, mà Kiều Thanh cuối cùng mục đích chính là vì được đến tô ly thương trong tay Long viêm hoa. Vân Lam không tin Kiều Thanh sẽ ở được đến Long viêm hoa phía trước liền đem dắt tỉnh giải dược đưa cho tô ly thương. Ngươi có thể thử xem xem. Tiêu Thanh khỏe môi hơi câu. Nàng đương nhiên sẽ không làm như vậy, nhưng là nàng sẽ không nói cho Vân Lam. Mà Vân Lam cũng đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy. Hảo! Vân Lam trầm mặt trong chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu, bởi vì nàng không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Long viêm hoa đúng không? Hy vọng chúng ta sớm ngày gặp lại. Tiểu Thanh Phi thường thiệt tình mà đối Vân Lam nói như vậy một câu lúc sau, thực mau liền rời đi. Mà Vân Lam một mình một người biểu tình không chừng mà ngồi thật lâu. Mới đứng dậy đi tìm đối nàng nói gì nghe nấy tận trời. Tiểu thất, như thế nào? Mạc hoa xanh ôm lấy tiểu thanh rời đi thời điểm mỉm cười hỏi. Chúng ta tới đánh cuộc như thế nào? Tiểu thanh khỏe môi hơi câu. Đương nhiên có thể, tiểu thất tưởng đánh cuộc gì? Mạc hoa xanh hứng thú giặt ra hỏi. Nếu ta trước được đến Long viêm hoa, ngươi về sau đều phải nghe ta nói. Tiểu thanh khỏe môi khẽ nết. Ha ha mạc hoa xanh đuôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười, túi đầu ở tiểu thanh bên môi nhẹ nhàng một hôn. Để sát vào Tiểu Thanh bên thai nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ta hiện tại không nghe Tiểu Thất nói sao? Tiểu Thanh đột nhiên cảm thấy gương mặt có chút hơi hơi nóng lên. Không đợi nàng nói cái gì, liền nghe được Mạc Hoa Xanh nghiêm trang mà nói, có một việc ta không có nghe Tiểu Thất. Cái gì? Tiểu Thanh theo bản năng hỏi một câu. Ta yêu nhất làm sự. Mạc Hoa Xanh ý cười thật sâu mà nhìn Tiểu Thanh nói. Ngậy! Tiểu Thanh chừng mắt nhìn Mạc Hoa Xanh liếc mắt một cái nói, nếu lần này ta thắng... Ngươi về sau ở trên giường cũng muốn nghe ta. Mạc hoa xanh ha ha cười, cười đến lồng ngực đều ở chấn động, hán ôm tiểu thanh thanh em sung sướng mà nói, không thành vấn đề, tiểu thất tưởng đối ta làm cái gì, ta đều cầu mà không được. Tiểu thanh mặc. Tựa như như vậy, tuy rằng mạc hoa xanh kịch độc chưa giải, giải dược còn dừng ở vẫn luôn đối kiểu thanh như đồ gây rối tình địch tô ly thương trong tay, không biết khi nào mới có thể bắt được. Nhưng là này cũng không có ảnh hưởng bọn họ hai người sinh hoạt, bọn họ nắm tay đối mặt, mạc hoa xanh không sợ. Tiểu Thanh cũng không sợ. Thậm chí bọn họ ở các cực kỳ mưu đối phó tô ly thương thời điểm, còn tâm tình sung sướng mà đánh lên đánh cuộc, đánh cuộc ai có thể đủ chức thành công được đến Long Viêm Hoa. Nay trong đó có bọn họ đối chính mình tin tưởng, cũng có đối lẫn nhau tuyệt đối tin tệ. Mạc Hoa Xanh tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không thua cấp tô ly thương, cũng tin tưởng Tiểu Thanh sẽ vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Mà Kiều Thanh tin tưởng, nàng cũng sẽ không thua cấp tô ly thương, Mạc Hoa Xanh cũng tuyệt đối sẽ không ly nàng mà đi. Mà bọn họ đều tin tưởng, chỉ cần bọn họ ở bên nhau, không có bất luận cái gì khó khăn là giải quyết không được. Mặc hoa xanh đối tô ly thường ra tay, tiểu thanh kế hoạch cũng ở thuận lợi tiến hành chung. Đương nhiên là có khả năng bọn họ lần này đều thất bại, nhưng là không quan hệ, đường này không thông liền đổi một cái đường đi. Bọn họ nắm tay sóng vai, tổng có thể tìm được giải quyết vấn đề biện pháp. Hai người vào vệ quốc lúc sau một đường đi trước, chờ rốt cuộc tới đại Hưng thành thời điểm. Ám tam ám năm cùng ám bảy ba người đã thật sự sắp đem linh lung sơn trang phiên cái đế hướng lên trời, chính là như cũ không có tìm được bất luận cái gì Long viêm hoa nơi manh mối. Này đó là thuộc hạ đi tìm địa phương. Ám tam lấy ra một chương bản vẽ, cung kính mà đưa cho mạc hoa xanh. Mặt trên là linh lung sơn trang kỹ cảng tỉ mỉ bản đồ địa hình, trong đó không ít địa phương đều làm đánh dấu, đều là ám tam ba người đã hoàn toàn đi tìm địa phương. Mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đại khái xem qua lúc sau đối linh Lung sơn trang các nơi bố cục đã co hiểu biết cũng đều ghi tạc trong lòng. cái gọi là sơn trang, tự nhiên là có sơn. hàn nguyệt sơn trang tọa lạc ở hàn nguyệt sơn trên đỉnh núi, linh Lung sơn trang lại tọa lạc ở đại Hưng thành vùng ngoại ô một cái uất tĩnh trong sơn gốc. tương đối mà nói, hàn nguyệt sơn trang địa thế trên cao nhìn xuống, coi như dễ thủ khó công. mà linh Lung sơn trang tắc vừa lúc tương phản, ở vào tứ phía núi vây quanh trong sơn gốc, bốn phía nơi nơi đều có cực dễ ẩn thân chỗ, dễ công lại khó thủ. tối nay chúng ta cùng đi. Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh ánh mắt không hẹn mà cùng mà đều dừng ở kia chỗ đánh dấu tô ly thương sở cư chỗ địa phương. Là đêm, Đại Hưng Thành chung mọi thanh âm đều im lặng, 5 người đều mang lên mặt nạ, quen thuộc địa hình ám tam ở phía trước dẫn đường, Mạc Hoa Xanh ôm lấy Kiều Thanh đi ở trung gian, mặt sau đi theo ám năm cùng ám 7, phi thân gia Đại Hưng Thành hướng tới Linh Lung Sơn Trang mà đi. Ban đêm Linh Lung Sơn Trang cũng không bình tĩnh, toàn bộ trong sơn cốc đèn đuốc sáng trưng mới vừa một tới gần là có thể nghe được hết đợt này đến đợt khác đánh rất thanh, còn có thể nhìn đến có người cong trầm trọng đại tay mải thực mau biến mất ở đèn tối dãy núi chi gian. Ám tam, ám năm cùng ám bảy đã đi tìm những cái đó địa phương mạc hoa xanh cùng tiểu thanh không tính toán lại tìm. Bọn họ hôm nay chính là hướng về phía Tô Ly Thương sở trụ Linh Lung Sơn Trang vô tình các tới. Tô Ly Thương đem chính mình ở Linh Lung Sơn Trang sở trụ địa phương đặt tên gọi là Vô Tình Các, là bởi vì hắn từ nhỏ phụ thân qua đời, bị mẫu thân vứt bỏ bị gia tộc xa lấy ám hại, căn bản là không có hưởng thụ quá thân tình. Mà ở hắn trở về Linh Lung Sơn Trang, giết sạch chính mình thúc thúc cùng cùng tộc huynh đệ tỷ muội lên làm trang chủ thời điểm, liền thề cuộc đời này muốn đoạn tình tuyệt ái, chỉ là chung quy vẫn là lâm vào đối kiểu thanh lưu luyến si mê vô pháp tự kiềm chế. Cùng nơi khác bất đồng, vô tình các hàng năm căn bản là không có bất luận kẻ nào trông coi, sắp thực tới nói ở Tô Ly Thương rời đi Linh Lung Sơn Trang thời điểm, vô tình các trung căn bản là không có người tồn tại. Vô Tình Các là một tòa hai tầng gác mái, tọa lạc ở Linh Lung Sơn Trang ngay trung tâm vị trí, chung quanh thực trống trải. Cùng Linh Lung Sơn Trang nơi khác đỉnh đài lầu các dãy đặc tình cảnh hoàn toàn bất động, tới gần Vô Tình Các, sẽ cảm thấy này tòa gác mái phảng phất là lẻ loi mà ở vào cái này yên tĩnh trong sơn cốc giống nhau. Gần nhất Linh Lung Sơn Trang một chút đều không bình tĩnh, mỗi đến ban đêm sơn trang chung người đều phải thể xác và tinh thần đều mệt mà ứng phó u đùn không dứt cường đạo, tới rồi ban ngày lại muốn thu thập hỗn độn một mảnh các nơi địa phương. Nhưng kỳ quái nhất chính là, dù vậy, vô tình cắt như cũ không có người trông coi. Cũng không có làm ám tam ba người đi trước vô tình cắt chung tìm hiểu, 5 người cùng nhau chưa từng tỉnh cắt cửa chính đi vào. Đi vào lúc sau, bọn họ thực mau liền minh bạch vô tình cắt chung vì sao không có người trông coi, bởi vì căn bản là không cần. Ám tam ba người trong tay đều cầm một viên ôn nhuận dạ Minh Châu, cũng đủ mạc hoa xanh cùng tiểu thanh thấy rõ ràng vô tình cắt chung sở hưu bố cục. Trên thực tế, Đây là cái liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế địa phương. Vô tình các lầu một thực rộng mở, lại trống rỗng mà cái gì đều không có, là thật sự cái gì đều không có, không có cái bàn không có ghế dựa, không có bất luận cái gì trang trí bình hoa bài trí, nơi nhìn đến chỉ có thể nhìn đến vách tường cùng cây cột, còn có đi thông lầu hai thang lầu. Trầm rãi mà thượng, tới rồi lầu hai lúc sau phát hiện so lầu một nhiều một ít đồ vật, chính là bất quá là một bàn một ghế cùng một chiếc giường thôi, như cũ không có trang trí đồ vật. Tuy rằng Tô Ly thường đã từng rất nhiều năm ăn mặc một thân rêu dao hồng y dưới khắp thiên hạ lắc lư, nhưng là hắn sở cư trú địa phương lại cùng hoa lệ phù hoa dính không thượng một chút biên, thậm chí một bàn một ghế cùng kia trương giường đều là ám trầm màu sắc, ngay cả đệm chân đều là u ám màu đen. Vừa xem hiểu ngay địa phương, nhìn không tới bất luận cái gì cơ quan phòng tối tồn tại khả năng, bởi vì trừ bỏ sàn nhà cùng vách tường ở ngoài, cũng chỉ có kia tam dạng phản phất tùy ý bày biện ra cụ. Ám tam ám năm cùng ám bảy phần đầu đem cái bàn ghế rửa cùng trên giường đều một tấc một tấc xem xét một lần, như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch. Mặc hoa xanh cùng kiều thanh đứng ở vô tình các lầu hai bên cửa sổ, có thể nhìn đến bên ngoài nào đó địa phương hỗn loạn cảnh tượng. Đây là vô tình các duy nhất một mặt cửa sổ, địa phương khác đều là kín không kẽ hở vách tường. Đêm khuya gió lạnh phất quá khuôn mặt, từ bọn họ nơi vị trí hướng tới phía trước xem qua đi, có thể nhìn đến chính phía trước trăm mét ở ngoài một cái ao hồ. Đó là một cái cũng không lớn ao hồ, hình dạng cũng bất quy tắc, ở trong bóng đêm lập lòe quỷ dị màu sắc. Chúng ta đi. Tô Ly thương sở cư trú vô tình các đã xem qua, chống rông cái gì đều không có, mặc hoa xanh ôm lấy kiểu thanh trực tiếp xuống lầu. Ra vô tình các lúc sau, mặc hoa xanh mang theo kiểu thanh lập tức hướng tới lúc trước ở trên gác mái nhìn đến kia phiến ao hồ mà đi, ám tam ám năm ám bảy ba người đều đi theo phía sau. Hoa xanh, ngươi nhìn thấy gì? Kiểu thanh nhìn gợn sóng bất kinh mặt hồ hỏi mặt hoa xanh. Cùng vô tình các giống nhau, nay phiến ở vô tình các xem đến nhất rõ ràng ao hồ chung quanh cũng là một mảnh yên tĩnh không có vết chân, hồ mặt trên không có đỉnh, không có thuyền nhỏ, hồ chung quanh cũng không có bất luận kẻ nào vì cải tạo quá dấu vết, phản phất chính là chưa từng có bị người động quá thiên nhiên ao hồ. Ta thấy được thủy, trong nước rất có thể có không ít cá, tiểu thất cảm thấy đâu. Mạc hoa xanh lộ ở mặt nạ bên ngoài hai tròng mắt đối với Kiều thanh chớp chớp, Kiều thanh ngầm hiểu, thực nghiêm túc gật gật đầu nói, ta cũng cảm thấy bên trong có cá. Hơn nữa là cá lớn. Ở hai người phía sau cách đó không xa ám tam ám năm cùng ám bảy trong lòng đều là một trận ác hàn. Hai cái chủ tử đại buổi tối không ngủ được chạy Linh Lung Sơn Trang tới đánh cướp, đi trước tham quan chủ nhân Chô ở lúc sau, đi vào này phiến thoạt nhìn bình phạm vô kỳ bên hồ, nghiêm trang mà thảo luận nổi lên trong hồ có phải hay không có cá? Vì cái gì cảm thấy lại quỷ dị lại khôi hài đâu? Hay là bọn họ chuẩn bị ngày mai mang theo công cụ lại đây câu cá không thành? đang ở trong lòng chửi thầm ba cái sát thủ thực mau đã bị mạc hoa xanh phân phó, các ngươi đều đi xuống nhìn xem. Đi xuống. Hào đi, chủ tử hứng thú như vậy cao, ba cái hung tàn sát thủ nhận mệnh mà trước sau một đầu chui vào trong nước, đi cấp mạc hoa xanh cùng tiểu thanh sở cá đi. Qua không bao lâu, ba cái đen tuyền đầu người từ mặt hồ xung ra, áo tam trong tay giơ một cái trường điều hình đồ vật, ngựa khí có chút quái dị mà nói, "Chủ tử, chúng ta phát hiện cá lớn." Từ trên mặt hồ xem, đây là cái bình phẩm vô kỳ ha hồ. Mà tới rồi đáy hồ, ba người mới đột nhiên ý thức được mạc hoa xanh cùng tiểu thanh trong miệng cá là thứ gì. Quả nhiên có cá, hơn nữa là vô số điều đại cá vàng. Mạc hoa xanh cùng tiểu thanh liếc nhau, có ám tam trong tay cái loại này cá, vậy tất nhiên không có bọn họ muốn hoa. Bất quá hai người lần đầu tiên tới, này cũng coi như là có điều thu hoạch. Chờ nghe xong ám bảy báo một cái đại khái con số, tuy rằng đối cái này trong hồ đổ vật không có gì hứng thú, nhưng là mạc hoa xanh tỏ vẻ, nếu ra tay liền phải làm được hoàn toàn một chút. Thỉnh nhiều người như vậy lại đây đào bảo còn chưa đủ, bởi vì Linh Lung Sơn Trang nội tình thâm hậu, tài phú còn có không ít không có bị khai quật, thí dụ như này tòa chút nào không chấp mắt ao hồ. Đến nỗi mời ai lại đây câu cá, Mạc Hoa Xanh trong lòng đã có một cái phi thường chọn người thích hợp. Mạc Hoa Xanh cảm thấy lần này có hy vọng làm tô ly thương táng ra bại sản, sau đó nhà hắn bảo bối tiểu thất hàn Nguyệt Sơn Trang liền trở thành duy nhất thiên hạ nhà giàu số một. Ân, thật là cái không tồi chủ ý chúng ta đi thôi. Mặc hoa xanh ôm lấy tiểu thanh phi thân rời đi. Ám tam, ám năm cùng ám bảy thực mau từ trong nước phi thân mà ra theo đi lên. Nguyên bản liền không người chú ý ao hồ, bất quá một lát lại khôi phục dị vãng bình tĩnh. Vệ quốc đại hưng thành phiêu kỵ tướng quân phủ. Nam liêu cùng bắc liêu chiến tranh tuy rằng còn không có kết thúc, nhưng là ở chiến tranh bắt đầu không bao lâu liền biến thành bắc liêu đơn phương ngược đánh nam liêu cục diện. Đặc biệt là ở vệ quốc trước sau không có đối nam liêu vươn viện thủ dưới tình huống ngay cả một cái bình thường dân chúng chỉ sợ đều có thể nhìn ra Nam Liêu bại cục đã định, không có xoay người ngày. mà ở biết được vệ tướng quân tin người chết lúc sau, binh liệt lập tức hướng vệ hoàng thỉnh chỉ hồi kinh. bởi vì nguyên bản hắn liền không tính toán trợ giúp mạc ngự trần, hiện giờ vệ tướng quân cái kia chán ghét nữ nhân đều đã chết, vệ quốc liền càng không có lý do gì trợ giúp chú định sẽ thất bại mạc ngự trần. huống chi vệ hoàng thân đệ đệ cùng đệ muội còn ở Bắc Liêu đường con tin đâu? vệ tướng quân năm đó làm rất nhiều chuyện kỳ thật vệ hoàng cũng đều không biết. Đưa những cái đó nghe rợn cả người đồn đãi truyền tới Vệ Quốc Đại Hưng thành thời điểm, Vệ Hoàng Kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, hắn cái kia từ nhỏ tính tình liền không thua Nam Nhi, lại thua tại Mạc Ngự Trần trong tay thân muội muội Vệ Tương quân, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Không bao lâu liền nghe nói Vệ Tương quân bỏ mình tin tức, Vệ Hoàng trong lòng ngũ vị tạp trần. Mà hắn lựa chọn cũng không ra bình liệt dự kiến, bởi vì Vệ Tương quân đã chết, mà Vệ Nam còn sống, Vệ Hoàng Triệu Bình Liệt hồi kinh, từ đây không chuẩn bị lại nhúng tay nhiêu quốc nội loạn. Liệt ca, người gầy. Bình liệt phu nhân vệ tương ninh thu được bình liệt về phủ tin tức, thực mau xuất hiện ở trước mặt hắn, một đôi đôi mắt đẹp nhìn phong trần mệt mỏi bình liệt đau lòng mà nói. Nhìn đến như cũ như mới gặp giống nhau nhìn thấy mà thương vệ tương ninh, bình liệt cảm thấy trong lòng ngất thiếp không thôi, tiến lên nắm lấy vệ tương ninh tay nói, nhìn đến ninh nhi ta liền một chút đều không mệt. Liệt ca vệ tương ninh hơi hơi rụ mắt, tuy rằng qua tuổi 40, nhưng là như cũ kiểu mỹ động lòng người, xem đến bình liệt trong lòng yêu thương không thôi. Một fan bế lên vệ Tương Ninh đi nhanh hướng tới nội thất đi đến. Đương vệ Tương Ninh ngày thứ 2 rời giường thời điểm lại không có nhìn đến Bình Liệt, thu thập sẵn sàng ra cửa hỏi hạ nhân, lại bị báo cho Bình Liệt sáng sớm liền đi ra ngoài. "Nương, cha đi được thật nhanh đi ra cửa, còn rất một phong thơ, ta kêu hắn hắn đều không có nghe được." Bình Liệt cùng vệ Tương Ninh nhi tử tên là Bình Kha, hiện giờ bất quá mới 16 tuổi, lớn lên môi hồng răng trắng, ngũ quan trung xuất sắc nhất đôi mắt tùy vệ Tương Ninh, cùng Tô Ly thương cũng thập phần tương tự. Lúc này hắn sắc mặt nghi hoặc mà cầm một phong thơ hướng tới vệ tương ninh đã đi tới. Làm ta nhìn xem. Vệ tương ninh trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bất an, từ Bình Kha trong tay lấy quá kia phong hơi mỏng tin, mở ra nhìn vài lần lúc sau thần sắc đại biến, tay đều ở run nhẹ nhẹ. Nương người làm sao vậy? Bình Kha đỡ lấy vệ tương ninh nghi hoặc hỏi. Vệ tương ninh nhìn thoáng qua Bình Kha cực giống chính mình mặt mày, trong đầu xuất hiện lại là một cái khác tuyệt đại phong hoa tuổi trẻ khuôn mặt. Nàng nắm lấy Bình Kha tay nói cùng nương đi Đi nơi nào? Bình Kha bất quá là cái sông trong nhung lụa cậu ấm, cũng không như vậy nhiều tâm tư, thậm chí cũng chưa nghĩ đến đi xem một cái bình liệt rất lá thư kia chung viết cái gì, chỉ là cảm thấy vệ tương ninh hôm nay rất kỳ quái, bình liệt cũng rất kỳ quái. Vệ tương ninh thần sắc một ngưng nói, đi Linh Lung Sơn Trang. Ta không đi. Bình Kha bỗng nhiên lập tức tránh thoát vệ tương ninh tay lui về phía sau hai bước. Linh Lung Sơn Trang là địa phương nào? Bình Kha tưởng tượng đến chính mình cái kia cùng mẹ khác cha huynh trưởng Tô Ly Thương liền cảm thấy trong lòng nốt nhát. Hắn ở Đại Hưng Thành cũng là không người dám treo chọc đối tượng, mà liền ở phía trước năm, liền bởi vì hắn đối với mặt khác mấy cái cậu ấm nói một câu Tô Ly Thương bất quá là cái không ai muốn chán ghét quỷ, kết quả đã bị Tô Ly Thương cấp trói gô quải tới rồi Đại Hưng Thành trên thành lâu, trước ngực còn viết hai cái chữ to con hoàng. Tuy rằng không bao lâu đã bị Bình Liệt chạy tới nơi cứu tới, Tô Ly Thương lúc sau cũng không có lại tìm hắn phiền thoái. Nhưng là kia sự kiện vẫn là ở Bình Kha trong lòng để lại không nhỏ bóng ma, trực tiếp dẫn tới hắn hơn nửa năm cũng không dám ra cửa, tổng cảm thấy người khác xem hắn ánh mắt quái quái. Ở Bình Kha trong lòng, treo chọc tô ly thương tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, càng miễn bản chủ động chạy đến tô ly thương địa bàn Nhi đi. Vệ tương ninh có chút thất vọng mà nhìn sợ hãi rụt rẹ Bình Kha, Kha Nhi, người đã không nhỏ, vẫn là cha ngươi duy nhất Nhi tử, vì sao như vậy nhát gan sợ phiền phức. Tô Ly Thương ở 16 tuổi thời điểm đã lên làm Linh Lung Sơn Trang Trang Chủ, chính là đều là nàng hài tử, vì cái gì khác biệt như vậy đại đâu. Nương! Nói như vậy chính là ngươi không đúng rồi, ta cũng sẽ không bó công, Tô Ly Thương như vậy lợi hại, ta sợ hắn cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hắn là ngươi nhi tử không sai, nhưng hắn nhưng không đương ngươi là mẹ hắn, cũng không khi ta là đệ đệ. Bình Kha ngẩn đầu nhìn vệ tương ninh bất mãn mà nói. 157 năm đó bí mật. Kha Nhi! Vệ tương ninh thần sắc đã rất khó nhìn. Nhiều năm như vậy, nàng sợ nhất người khác nhắc tới tô ly thương, nói tô ly thương căn bản là không nhận nàng cái này nương, mà hiện giờ trần chủi mà nói ra chọc nàng tâm hoa tử thế nhưng là nàng từ nhỏ sủng đến đại tiểu nhi tử, cái này làm cho nàng như thế nào không thương tâm. Tóm lại ta không đi. Ai ái đi ai đi. Bình Kha nói đã chạy xa. Vệ tương ninh thất vọng mà nhìn Bình Kha bóng dáng, ánh mắt rơi xuống trong tay tin mặt trên, thần sắc trở nên càng khó nhìn trực tiếp mang theo hai cái hộ vệ lên xe ngựa hướng tới đại hương thành vùng ngoại ô mà đi. Mà lúc này sáng sớm tinh mơ mang theo binh mã vây quanh linh lung sơn trang bình liệt đã tới rồi linh lung sơn trang bên hồ. Linh lung sơn trang trải qua nhiều ngày bị thương nặng trong sơn trang người người thì chết người thì bị thương, mà nhất đẳng lại chờ sơn trang chủ nhân tô ly thương đều không có trở về, có chút người thậm chí cắn răng một cái âm thầm về đại lượng vàng bạc tài bảo trốn đi. Linh lung sơn trang chỉnh thể thực lực đã không bằng từ trước cao thủ cũng thiệt hại đến không sai biệt lắm, bình liệt lại mang theo toàn bộ võ trang tinh binh đột nhiên ban ngày ban mặt giết lại đây, linh lung sơn trang thật nhiều thiên đều không có chập mắt người lại như thế nào có thể ngăn cản được trụ, mà bình liệt cũng một chút cũng chưa nhân từ nương tay, chặn đường giả đều bị trực tiếp giết. hiện giờ bình liệt liền đứng ở đêm qua mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đã tới cái kia bên hồ, nhìn đến hai cái đã lẻn vào trong hồ lại đi tới binh lính đối hắn gật gật đầu, bình liệt đôi mắt co rụt lại, nhìn trước mắt sóng nước lóng lánh mặt hồ, đột nhiên vung tay lên nói động thủ. Sớm đã chuẩn bị tốt mấy trăm cái binh lính lập tức cầm công cụ hành động lên, mà bọn họ thu được bình liệt hạ đạt nhiệm vụ, chính là đem này tòa trong hồ thủy đều dẫn ra đi. Binh liệt liền lẳng lặng mà đứng ở bên hồ, nhìn không bao lâu mặt nước liền chậm rãi hàng đi xuống. Mặt trời mới mọc sơ thăng, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hồ, nổi lên một tầng kim quang, theo thời gian trôi qua, kim quang càng ngày càng sáng, bình liệt ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Kia không phải ánh mặt trời, mà là vàng Toàn bộ đáy hồ đều phô một tầng thật dày kim khối. Nghĩ đến trời còn chưa sáng, đột nhiên bị người dùng một phen trùy thủ cắm ở hắn cửa phòng thượng lá thư kia, bình liệt sờ sờ chính mình tay háo, phát hiện rông tuyết lúc sau cũng hoàn toàn không kinh hoàng. Nghĩ đại khái là rất ở địa phương nào, tuy rằng không biết lá thư kia là ai đưa, nhưng là không có quan hệ, hắn cùng lá thư kia chủ nhân tuyệt đối có một cái cộng đồng định nhân, chính là tòa sơn trang này chủ nhân tô ly thương. Lá thư kia viết thật sự minh bạch, tô ly thương gặp nạn, linh lung sơn trang vô chủ. Vận số đã hết, đáy hồ hoàng kim trăm vạn, tới trước thì được. Bình liệt nhìn đến lá thư kia, từng có ngắn ngủi do dự, nhưng là thực mau liền làm ra quyết định. Tô ly thương là vệ tướng an hòa tô giác nhi tử, vệ tướng ninh hiện giờ là bình liệt phu nhân, mà tô ly thương tồn tại đối bình liệt tới nói phản phất như ngạnh ở hầu, hắn đã sớm hận không thể đem tô ly thương giết. Chỉ tiếc một là ngại với vệ tướng ninh, thứ hai cũng không có tìm được cơ hội. Mà lần này, ở hắn xem ra chính là cái đánh sập tô ly thương tuyệt hảo cơ hội chỉ cần lá thư kia trung biết đúng sự thật, hắn liền có nắm chắc thừa dịp tô ly thương gặp nạn thời điểm tới nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, làm linh lung sơn trang vĩnh vô xoay người ngày. vì thế bình liệt thực mau liền hành động lên, hơn nữa xuất kỳ bất ý mà dẫn dắt đại đội nhân mã sát vào linh lung sơn trang. hiện giờ còn dựa theo lá thư kia mặt trên chỉ thị đảo ra linh lung sơn trang không muốn người biết kinh người tài phú, bình liệt trong lòng thật sự thực vừa lòng. đã sớm đã chuẩn bị mấy chiếc xe lớn, bình liệt nhìn một đống một đống ánh vàng rực rỡ hoàng kim bị dọn lên xe một chút đều không sợ vệ hoàng đối hắn tự tiện hành động sẽ có cái gì bất mãn. Đây là đủ để cho một quốc gia người đương quyền đỏ mắt tài phú, được đến này bút tài phú, vệ quốc quốc lực sẽ tăng lên một đoạn, vệ hoàng nói vậy cao hứng còn không kịp. huống hổ đối với tô ly thương cái này cháu ngoại trai, vệ hoàng tuy rằng vẫn luôn đều rất nhiều nhường nhịn nhưng là này cùng thân tình không có bất luận cái gì quan hệ, bất quá là không nghĩ vệ quốc hoàng thất cùng Linh Lung Sơn trang trở mặt thôi. Đến nỗi bình liệt chính mình, tương đối này đó vàng Hắn càng để ý chính là hủy hoại Tô Ly Thương người này. Hắn không có mưu triều soán vị tâm tư, hoàng hậu Bình Hân Nhi là hắn thân muội muội, thái tử Vệ Lăng Phong là hắn thân cháu ngoại trai, hắn không cần này đó vàng đi mưu đồ cái gì, nhưng là hắn rất vui lòng cướp đi thuộc về Tô Ly Thương đổ vật. Liệt ca. Vài chiếc xe lớn đều mau bị chứa đầy, Bình Liệt nhìn đáy hồ còn thừa một chút kim khối đang ở Dương Dương tự đắc thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một cái quen thuộc giọng nữ, hắn thần sắc khẽ biến, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. Ra vẻ ngoài ý muốn xoay người nhìn đã xuất hiện ở cách đó không xa vệ tương ninh hỏi, Ninh Nhi như thế nào tới? Hẳn là ta hỏi liệt ca mới đúng. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vệ tương ninh một đôi đôi mắt đẹp nhìn bình liệt, đã là có rõ ràng lựa giận. Ninh Nhi đừng náo, ta là Phụng Hoàng Mệnh ở bàn sai. Bình liệt ôn tồn mà đối vệ tương ninh nói. Hoàng Mệnh, là cái này mới đúng đi. Vệ tương ninh từ trong tay hào rút ra một phong thơ cầm trong tay, nhìn bình liệt lạnh giọng nói. Một bộ muốn Bình Liệt lập tức cho nàng một lời giải thích bộ dáng. Bình Liệt nhìn lướt qua kia phong cũng không xa lạ tin, ra vẻ nghi hoặc mà nói, ta không biết Ninh Nhi đang nói cái gì. Ngươi chính là xem không được thương Nhi hảo. Vệ tương Ninh tức giận đến mặt đều hơi hơi đỏ lên, nhìn Bình Liệt lạnh giọng nói, ngươi rõ ràng đối ta phát quá thể nói vĩnh viễn sẽ không làm đối thương Nhi bất lợi sự tình, nhưng là ngươi căn bản là không tính toán thực hiện hứa hẹn. Ngươi hiện tại đang làm cái gì? Nơi này là thương Nhi ra. Ngươi như vậy hành vi cùng thổ phỉ cường đạo có cái gì phân biệt. Nghe vệ tương ninh một ngụm một cái thương nhi, luôn mồm đều là đối hắn bất mãn cùng chỉ trích. Bình liệt trong lòng lạnh lùng, áp lực rất nhiều năm lửa giận rốt cuộc tới rồi một cái đỉnh điểm. Trong mắt khói mù chợt lóe rồi biến mất, một phen ôm lấy vệ tương ninh, mang theo nàng thực mau vào cách đó không xa xe ngựa. Tiến xe ngựa, bình liệt trực tiếp đem không ngừng dãy rủ vệ tương ninh cấp quăng đi ra ngoài, nhìn nàng lạnh lùng mà nói, thương nhi. Thật là buồn cười Không biết còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu mẫu tử tình thâm đâu. Thiên hạ ai không biết tô ly thương căn bản là không nhận ngươi cái này đương. Đã từng hắn đều đối với ngươi huy doi, ngươi còn một bên tình nguyện mà đương hắn là ngươi nhi tử làm chi. Chẳng lẽ còn chuẩn bị làm ta đem hắn đương láo tử cung lên sao. Nhiều năm như vậy, Binh Liệt vẫn là lần đầu tiên đối vệ tương ninh như vậy thô lỗ, cũng là lần đầu tiên đối vệ tương ninh nói như vậy trọng nói. Hắn tử mới gặp vệ tương ninh bắt đầu liền thích nàng nhưng là không bao lâu đồng dạng coi trọng vệ tương ninh tô giác liền hướng vệ quốc hoàng thất cầu hôn mà lúc ấy bất quá là cái đại tướng quân chi tử bình liệt lại như thế nào có thể tranh đến quá ở thiên hạ đều uy danh hiển hách linh lung sơn trang trang chủ tô giác chỉ là đương mấy năm lúc sau tô giác bỏ mình vệ tương ninh chúng quy vẫn là đầu nhập vào bình liệt ôm ấp. bình liệt thiệt tình thích vệ tương ninh mấy năm nay đối nàng có thể nói là ngoan ngoan phục tùng liền cái tiểu thiếp cũng chưa cưới nhưng bình liệt dù sao cũng là cái nam nhân Vẫn là cái rong rổi xa trường đại tướng quân, hắn lại như thế nào có thể thật sự chịu đựng vệ tương ninh bởi vì cùng nam nhân khác sinh hạ nhi tử tới trách cứ hắn. Vệ tương ninh bị bình liệt bộ dáng cấp dọa, ngơ ngẩn mà nhìn hắn không biết muốn nói gì. Mà đương bình liệt nói ra những lời này đó, đột nhiên liền cảm giác chính mình nhiều năm như vậy buồn bực đều tan không ít. Hắn nhìn vệ tương ninh tiếp theo nói, người khác không biết, nhưng là người ta đều rõ ràng, năm đó Tô Giác đã chết không mấy ngày, là người ở Linh Lung Sơn Trang đãi không đi xuống chủ động chạy đi tìm ta. Ta là thích ngươi không sai, thậm chí vì ngươi vẫn luôn không cưới vợ, nhưng là ta không cưỡng bách ngươi vứt bỏ nhi tử gà cho ta. Đây đều là chính ngươi lựa chọn, cũng đừng ở trước mặt ta làm bộ làm tịch gái tử tình thâm. Không cần nhắc lại ta đối với ngươi phát quá thể nói sẽ không thương tổn tô ly thương. Ta hiện tại liền rõ ràng mà nói cho ngươi. Ta hận không thể hắn lập tức đi tìm chết. Năm đó việc biết nội tình người rất ít, thế nhân chỉ biết Linh Lung Sơn trang trang chủ tô giác ly thế lúc sau. Trang chủ phu nhân vệ Tương ninh chưa hơn trăm ngày gả cho vệ quốc phiêu kỵ đại tướng quân Bình Liệt, lên làm tướng quân phu nhân. Có người nói là Bình Liệt cưỡng bách thủ tiết vệ Tương ninh đi vào khuôn khổ, cũng có người nói không dự phụ đạo vệ Tương ninh cùng Bình Liệt đã sớm ám độ trần thương, thậm chí có người nói Tô giác chết đều rất có thể là vệ Tương An Hòa Bình Liệt việc làm. Tuy rằng vệ Tương ninh mấy năm nay làm sống trong nhung lụa tướng quân phu nhân, nhật tử quá thật sự là thích ý, nhưng là nàng ở người trong thiên hạ trong mắt đều cũng không phải một cái hảo nữ nhân. Ở vong phu thê cốt chưa lạnh thời điểm bỏ xuống trẻ nhỏ khác gả người khác, đủ để bị thiên hạ mọi người sở khinh thường. Cho nên mấy năm nay vệ tương ninh ở Đại Hưng Thành Trung, tuy rằng không có người dám trêu chọc nhưng là quy củ nhân gia phu nhân tiểu thư căn bản không muốn cùng nàng lui tới, sau lưng đối nàng đều là thập phần khinh thường. Mà năm đó sự tình chân tướng, chính như Bình Liệt lời nói, bọn họ lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng, thậm chí có một số việc Bình Liệt cũng không biết, bởi vì vệ tương ninh không dám cho hắn biết. Mà Vệ Tương Ninh chính mình mấy năm nay đều không muốn hồi ức chuyện cũ đột nhiên lập tức dũng mãnh vào trong óc. Lúc ấy, Tô Giác đột nhiên liền đã chết, chính là hắn còn có hai cái đệ đệ đối Linh Lung Sơn trang trang chủ chi vị như hổ rình mồi, Vệ Tương Ninh mẫu tử tự nhiên liền thành những người đó cái đinh trong mắt. Vệ Tương Ninh lúc ấy rất sợ hãi, nàng vĩnh viễn đều quên không được, liền ở Tô Giác linh đường, hắn hai cái đệ đệ đối với đang ở túc trực bên linh, cứu nàng sẽ xuống bọn họ giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Tẩu tẩu Ngươi để tăng bộ dáng cũng hảo mỹ à Không biết công chúa tư vị như thế nào Từ đại ca đem ngươi cưới trở về ngày đó Chúng ta hai huynh đệ liền tưởng nếm thử Ha ha tẩu tẩu đừng sợ Chúng ta sẽ rất đau ngươi Phủ đầy bủi ký ức từng màn hiện lên ở trước mắt Vệ tương ninh hiện tại hồi tưởng khởi cái kia khủng bố ban đêm Như cũ sẽ sắc mặt trắng bệnh toàn thân dẹt run Liên ở tô giác linh đường Nàng bị tô giác hai cái thân đệ đệ cường bạo lăng lục một đêm Nàng liêu mạng mà kêu cứu Chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, nàng kêu đến giọng nói đều ếch, lại không có một người tới cứu nàng. Cho nên vệ tương ninh chạy thoát, lựa chọn xa xa mà thoát đi cái kia đối nàng tới nói đã từng là ra, lại đột nhiên biến thành ác mộng giống nhau địa phương, thậm chí ở hốt hoảng dưới, đem chính mình tuổi nhỏ nhi tử tô ly thương đều ném tại sau đầu. Đương vệ tương ninh thực mau tái giá bình liệt, trở thành tướng quân phu nhân lúc sau, trong lòng mới rốt cuộc thoáng yên ổn xuống dưới. Lúc này mới nhớ tới nàng cái kia tuổi nhỏ nhi tử còn ở Linh Lung Sơn Trang, không biết trạng huống như thế nào. Theo thời gian trôi qua, vệ tương ninh đối tô ly thương càng ngày càng ấy náy, cũng càng ngày càng vững bận. Chính là kia đoạn thời gian nàng không dám ra cửa, bởi vì sợ hai đối mặt người khác chỉ chỉ trò trò. Đương biết được tô ly thương còn ở Linh Lung Sơn Trang thời điểm, càng là không dám trở về tiếp hắn, bởi vì nàng sợ hãi tái kiến kia hai cái đối nàng tới nói giống như là ma quỷ giống nhau nam nhân. Vệ tương ninh lừa mình dối người mà nghĩ, tô ly thương dù sao cũng là tô ra người, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là như vậy thông minh, khẳng định có thể bảo trọng chính mình. Chờ một chút, lại quá chút thời điểm, chờ nàng đứng vững gót chân, tìm được thích hợp thời cơ, nhất định sẽ đem tô ly thương cấp tiếp nhận đến mang tại bên người. Chính là vệ tương ninh chờ nổi, tuổi nhỏ tô ly thương lại chờ không nổi. Hắn ở linh lung sơn trang nhận hết khinh đục, mấy độ suýt nữa bỏ mạng. Đường rốt cuộc trốn thoát đi tìm vệ tương ninh thời điểm. Vệ tương ninh chính đắm chìm trong ngực bình liệt hài tử vui sướng bên trong, căn bản là không biết tô ly thương đã tới. Mà phiêu kỵ tướng quân phủ hạm nhân phản phất xua đuổi tiểu khất cái giống nhau đem tô ly thương đánh một đốn đuổi đi. Này đó vệ tương ninh cũng không biết, bởi vì liền ở tô ly thương nhất cơ khổ bất lực, nhất yêu cầu nàng cái này mẫu thân thời điểm, nàng đang ở lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi lại lần nữa trở thành một cái mẫu thân. Nếu không phải vậy nam, tô ly thương chỉ sợ đã sớm giống như khất cái giống nhau chết ở đại hương Thành đầu đường. Mà đương vệ tương ninh rốt cuộc lại lần nữa nhớ tới Tô Ly Thương thời điểm, Tô Ly Thương đã từ vệ quốc hoàng cung rời đi rơi xuống không rõ. Ở Tô Ly Thương mất tích kia mấy năm, vệ tương ninh ngay từ đầu thương tâm qua đi, đã tiếp nhận rồi Tô Ly Thương đã chết sự thật, an tâm mà làm bạn sủng ái nàng bình liệt, lòng tràn đầy đau sủng nàng một cái khác nhi tử bình kha, làm một cái hiển thê lương mẫu. Chính là Tô Ly Thương mạng lớn, chung quy vẫn là đã trở lại. Ở vệ tương ninh khi cách mấy năm lại lần nữa được đến Tô Ly Thương tin tức thời điểm đã là Tô Ly Thương trong một đêm lấy tàn nhẫn đến cực điểm thủ đoạn huyết tẩy Linh Lung Sơn Trang, giết sạch hắn cùng tộc thúc bối cùng huynh đệ tỉ muội, lên làm Linh Lung Sơn Trang trang chủ lúc. Vệ Tương Linh cơ hội là gấp không chờ nổi mà đi Linh Lung Sơn Trang, muốn nhìn thấy con trai của nàng Tô Ly Thương, nói cho Tô Ly Thương mấy năm nay nàng có bao nhiêu tưởng nghiệm hắn, nói cho Tô Ly Thương về sau bọn họ như cũng là tương thân tương ái mẫu tử. Chính là Vệ Tương Linh đời này chịu quá lớn nhất đau khổ có lẽ chính là Tô Giác vừa mới tử vong mà nàng còn không có rời đi Linh Lung Sơn trang thời điểm. Sinh ở vệ quốc hoàng thất, vẫn là mỹ lệ nhất công chúa, vệ tương Ninh tuy rằng không phải vệ hoàng thân muội muội, nhưng là cũng là sống trong nhung lụa lớn lên kim chi ngọc diệp. Lại bị lúc ấy ở trong thiên hạ vô số nữ tử khinh mộ Linh Lung Sơn trang trang chủ Tô Giác liếc mắt một cái nhìn chúng, cao điệu cầu thú, cơ hồ là thỏa mãn vệ tương Ninh sở hữu hư vinh tâm. Cùng Tô Giác thành thân lúc sau nhật tử, Tô Giác sủng nàng, không có bất luận kẻ nào dám khi dễ nàng. Liên tính ở tô giác sau khi chết, như cũ có bình liệt cái này đối vệ tương ninh si tâm một mảnh nam nhân nguyện ý cưới nàng làm vợ, đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Vệ tương ninh cả đời không thể nói không trôi chảy, ngắn ngủi thống khổ cũng bị nàng lựa chọn tính mà quên đi. Cho nên nàng thực thiên chân, khờ dại cho rằng chỉ cần nàng nguyện ý, tất cả mọi người sẽ sủng nàng, liên tính nàng làm sai cái gì, mọi người cũng đều sẽ tha thứ nàng. Tô giác như thế, bình liệt có lẽ cũng như thế, nhưng là tô ly thương sẽ không. Ở vệ tương ninh khờ giải cho rằng có thể cùng Tô Ly Thương trọng tục mẫu tử thân tình thời điểm, bị Linh Lung Sơn trang cự chi ngoài cửa. Tô Ly Thương phái đi người lạnh như băng mà chuyển đạt Tô Ly Thương nguyên lời nói, Linh Lung Sơn trang phạm vi 10 dặm trong vòng, họ vệ nữ nhân không chuẩn đi vào. Nếu như vệ tương ninh cái này tiện nữ nhân lại lần nữa xuất hiện, giết chết bất luận tội. Vệ tương ninh thương tâm rời đi, lại căn bản là không có hết hy vọng. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình liền tính thực xin lỗi Tô Ly Thương, cũng là có bị bất đắc dị khổ chung Nàng không phải cố ý mà nàng trong lòng vẫn luôn đều niệm Tô Ly Thương, thậm chí ở gả cho bình liệt thời điểm còn làm bình liệt thề vĩnh viễn sẽ không làm đối Tô Ly Thương bất lợi sự tình. Nàng là thiệt tình muốn cùng Tô Ly Thương hảo hảo ở chung, bởi vì đây là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới Nhi Tử A. Chính là lại là đã nhiều năm đi qua, Tô Ly Thương cô độc một mình du hy nhân gian, chưa từng có chủ động cùng vệ tương ninh từng có bất luận cái gì lui tới, thậm chí ở năm trước vệ quốc hoàng cung cung yến thượng liền bởi vì vệ tương ninh giống khi còn nhỏ giống nhau, tiêu tô ly thương một tiếng thương nhi, tô ly thương trực tiếp uy roi hướng tới vệ tương ninh mặt liền đánh lại đây. Vệ tương ninh biết tô ly thương ở hận nàng, chính là nàng không cam lòng, bọn họ rõ ràng chính là thân mẫu tử, tô ly thương cũng trưởng thành, đều qua như vậy nhiều năm, vì cái gì vẫn là không chịu nhận nàng cái này mẫu thân. Cho nên mặc kệ tô ly thương như thế nào đối đãi vệ tương ninh, vệ tương ninh đều cảm thấy tô ly thương chính là chính mình nhi tử, sớm muộn gì sẽ lại kêu nàng một tiếng nương Mà ở Tô Ly Thương không bao giờ yêu cầu nàng bảo hộ thời điểm, Vệ Tương Ninh một bên tình nguyện mà muốn giữ gìn Tô Ly Thương, cho nên mới sẽ nhìn đến Bình Liệt đang ở làm sự tình thời điểm sinh như vậy đại tức giận. Bởi vì nàng sớm đã thành thói quen Bình Liệt đối nàng ngoan ngoan phục tùng, đến nỗi nàng trong lòng tức giận càng nhiều mà là đến từ chính Bình Liệt vi phạm đối nàng lời hứa, vẫn là đến từ chính Bình Liệt ở thương tổn con trai của nàng, cái này chỉ sợ nàng chính mình cũng không biết đi. Nói trắng ra là, Vệ Tương Ninh không phải không yêu Tô Ly Thương, Chỉ là càng ái nàng chính mình thôi. Ở nàng chính mình ăn nguy đã chịu uy hiếp thời điểm, nàng có thể đem tô ly thương ném tại sau đầu bỏ mặc, một lòng chỉ nghĩ thoát ly khổ hải quá thượng hảo nhật tử. Mà đương nàng quá thượng ngày lành, có người sùng nàng theo nàng thời điểm, nàng mới có thể nhớ tới tô ly thương, mới có thể nghĩ đến chính mình là một cái mâu thân. Tựa như hiện tại, nàng tự nhận là đối tô ly thương giữ gìn, bất quá là ỷ vào quá vãng bình liệt đối nàng dung túng cùng sùng ái thôi. Nếu nàng cho tới nay muốn xem Bình Liệt sắc mặt sống qua nói, còn sẽ có như vậy nhiều tâm tư nhớ tới tô ly thương sao? Đáp án có lẽ là phủ định. Liệt ca vệ tương ninh rơi lệ đầy mặt mà nhìn Bình Liệt, không rõ Bình Liệt vì cái gì đột nhiên liền thay đổi, rõ ràng đêm qua còn đối nàng như vậy ôn nhu, Chính là Bình Liệt lần này quyết tâm mà phải đối tô ly thương ra tay, rốt cuộc đối vệ tương ninh nói ra những cái đó lời nói nặng lúc sau. Nhìn vệ tương ninh bộ dáng tuy rằng cảm thấy có chút đau lòng, nhưng trong lòng càng nhiều lại là sảng khoái. Không sai, hắn đường đường bảy thước nam nhi, vệ quốc uy danh hiển hách phiêu kỵ tướng quân, vì cái gì muốn chịu đựng vệ tương ninh cùng nam nhân khác sinh hạ tới nhi tử. Húng chi tô ly thương cùng hắn đối nghịch cũng không phải một lần hai lần, bình liệt lần này hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không lại bởi vì vệ tương ninh mà đối tô ly thương nén giận. Cho nên bình liệt trực tiếp lạnh giọng đánh gây vệ tương ninh, đừng nói cái gì nữa ta không muốn nghe nói. Cho ta nhớ rõ, ngươi là của ta phu nhân, từ nay về sau ngươi chỉ có một nhi tử, chính là Kha Nhi. Mà đương Bình Liệt đối đãi vệ tương ninh thái độ rốt cuộc chuyển biến thời điểm, vệ tương ninh trung quy vẫn là túi đầu, không còn có kêu ra một tiếng thương nhi. Đem lấy hồ trăm vạn lượng hoàng kim đều đào giống Bình Liệt thực mau mang theo đại đội nhân mã minh ngông quần quận mà đi rồi, mà ở Bình Liệt lần này càn quét qua đi, linh lùng sơn trang nơi nơi một mảnh hỗn đột, lưu đến cuối cùng không chết người cũng cơ bản đều thực chạy mau đi rồi, trống rông trong sơn cốc không bao giờ phục đỉnh đài lầu các cao thủ nhiều như mây cảnh tượng. Tiểu thất Ngươi cảm thấy những cái đó Hoàng Kim sẽ rơi xuống ai trong tay. Ở Bình Liệt sau khi đi không bao lâu, đương Linh Lung Sơn Trang lại lần nữa quy về yên lặng, Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu thành chậm rãi từ tô ly thương vô tình cắt chung đi ra. Không sai, Bình Liệt nhìn đến lá thư kia là Mạc Hoa Xanh làm ám tam viết đưa đi. Ở đêm qua phát hiện Linh Lung Sơn Trang này chỗ không chấp mắt ao hồ chung cất giấu số lượng kinh người Hoàng Kim lúc sau, Mạc Hoa Xanh liền suy nghĩ muốn đem này đó vàng đều đưa cho ai. Hàng Nguyệt Sơn Trang cùng ám lâu đều không kém tiền. Lại không tính toán mưu triều xoan vị, muốn như vậy nhiều tiền thiệt tình không có gì tác dụng, cho nên mạc hoa xanh không tính toán chính mình động thủ, mà hắn cái thứ nhất nghĩ đến người chính là đối linh lung sơn trang ra tay nhất phương tiện, hơn nữa ra tay khẳng định rất cường liệt bình liệt. Làm tô ly thương tra kế, bình liệt cùng tô ly thương chi gian cơ hội là người chết ta sống quan hệ, điểm này mạc hoa xanh chính là chính mắt kiến thức quá. Đây cũng là mạc hoa xanh lựa chọn bình liệt nguyên nhân, bởi vì bình liệt động thủ tuyệt đối sẽ thực mau hơn nữa sẽ thực tuyệt. Liên ở Bình Liệt mang theo người xông vào Linh Lung Sơn Trang phía trước, vẫn luôn đều không có một bóng người vô tình cắt chung đã tới vài vị khách nhân. Mặc hoa xanh cùng tiểu Thanh từ đầu tới đuôi nhìn Bình Liệt đem đáy hồ hoàng kim một khối không dư thừa mà đều đào đi rồi, còn quét sạch Linh Lung Sơn Trang nơi khác tàn lưu tài bảo. Thậm chí ngay cả vệ tương ninh tới làm cho phẳng liệt từ đầu đến cuối, mặc hoa xanh cùng tiểu Thanh cũng vẫn luôn đều xem ở trong mắt. Vệ quốc quốc khố đi. tiểu Thanh nhàn nhạt mà nói. Bình Liệt tới rất cao điều Đi được cũng rất cao điệu, chỉ sợ quá không được hôm nay, về Linh Lung Sơn Trang bị cướp sạch không còn tin tức liền sẽ truyền khai. Bình liệt nếu muốn tư nuốt những cái đó Hoàng Kim nói tự nhiên sẽ không như vậy cao điệu, những cái đó Hoàng Kim không lâu lúc sau đại khái liền sẽ tiến vệ quốc quốc hố. Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh ý tưởng giống nhau. Linh Lung Sơn Trang đã như vậy, chính là Long Viêm Hoa như cũ không có bất luận cái gì manh mối. tiểu Thanh nhìn Mạc Hoa Xanh nói, Linh Lung Sơn Trang hiện giờ thật là cơ hồ bị đảo ba thước đất. Chính là từ đầu đến cuối đều tham dự tiến vào ám tam ám năm cùng ám bảy như cũ không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ long viêm hoa manh mối. Mạc hoa xanh nhìn thoáng qua chung quanh xương khói lượn lờ dây núi, hơi hơi mỉm cười nói, như vậy tiểu nhân đồ vật, tô ly thương muốn giấu đi không bị bất luận, kẻ nào tìm được cũng không khó khăn. Như thế liền xem tiểu thất, ta nhận thua. Mạc hoa xanh nói còn đối kiểu thanh ái muội mà chớp trước mắt, mà ám tam ám năm cùng ám bảy tự động nhìn trời nhìn đất đi. Hai người đánh đánh cuộc Mạc hoa xanh ra tay mau tàn nhẫn chuẩn mà hủy hoại tô ly thương hạ ổ, sau đó trực tiếp sạch sẽ lưu loát mà nhận thua. Hắn mới sẽ không nói cho người khác, tuy rằng không có tìm được long viêm hoa, nhưng là có thể hủy hoại tô ly thương cái kia chán ghét quỷ ra hắn vẫn là rất đắc ý. Ai làm tô ly thương mơ ước bảo bối của hắn tiểu thất tới? đây là hắn chữ thiên đệ nhất hào không đội trời chung kẻ thù. Đến nỗi hai người bọn họ đánh đấu cuối cùng tiền đặt cược. Mạc hoa xanh tỏ vẻ thực chờ mong. Mà Linh Lung Sơn Trang chủ nhân Tô Ly Thương bốn dĩ đã sớm hẳn là rời đi Thanh Châu Thành, không sai biệt lắm theo chân bọn họ đồng thời tới Đại Hưng Thành, chính là cho tới bây giờ như cũ không có xuất hiện. Trên thực tế, Tô Ly Thương đích xác đã rời đi Thanh Châu Thành, liền ở Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh đi ngày hôm sau, chính là một chốc là không có khả năng trở lại Linh Lung Sơn Trang, đến nỗi nguyên nhân như thế nào, này muốn từ Kiểu Thanh ở Thanh Châu Thành âm thầm gặp qua Vân Lam lúc sau bắt đầu nói về. 158 được như ước nguyện, biết được dắt tình duy nhất giải dược liền ở kiểu thanh trong tay vân lam tâm thần không chừng mà đi tìm tận trời lam nhi nếu ngươi coi trọng tô ly thương cái kia tiểu tử liền tìm mọi cách làm hắn cưới ngươi không phải được tận trời nhìn vân lam nói chính là hắn không muốn cưới ta hơn nữa chỉ cần dắt tình đan giải dược còn sống trên đời ta liền vô pháp an tâm vân lam ảo não mà nói hiện tại việc cấp bách chính là được đến dắt tình giải dược hơn nữa lập tức hủy diệt mà giải dược ở kiểu thanh trong tay nàng lại đoạt bất quá tới Tiểu Thanh chỉ cho nàng một tháng thời gian lấy Long Viêm Hoa đi trao đổi, mà Long Viêm Hoa còn ở tô ly thương trong tay. Vân Lam rất rõ ràng tô ly thương tuyệt đối sẽ không đem Long Viêm Hoa sở tảng trô nói cho nàng. Nghĩ đến tô ly thương đối Vân Lam thái độ, tận trời trong mắt khói mù chợt lóe rồi biến mất. Mà chính như Vân Lam lời nói, hiện giờ việc cấp bách thật là bắt được rất tình giải dược, Long Viêm Hoa đúng không? Lam nhi ngươi yên tâm, thúc phụ đều có biện pháp làm ngươi được như ước nguyện. Tận trời trong mắt hiện lên một đạo quỷ dị quan mang Ngày hôm sau, cũng chính là Tô Ly Thương vẫn luôn đang đợi cái loại này độc dược đưa đến nhật tử. Gặp qua thần y dịch cốc tới người lúc sau, Vân Lam dẫn theo một cái tay mải đi tìm Tô Ly Thương. Đây là người muốn thất hồn yên. Vân Lam làm cho Tô Ly Thương mặt đem cái kia không lớn không nhỏ tay mải mở ra, lộ ra bên trong giống nhau như đúc mấy cái giấy bao. Giải dược đâu? Tô Ly Thương hỏi Vân Lam. Có cái này, Linh Lung Sơn Trang sẽ trở thành chân chính tường đồng vết sát, thiện nhập giả chết. Nhưng là hắn cùng với Linh Lung Sơn Trang người đều cần phải có giải dược mới được. Đều ở chỗ này, cũng đủ dùng. Vân Lam chỉ vào tay nải chung một cái không nhỏ hộp gỗ nói. Tô Ly Thương rỗi tay mở ra, nhìn hộp chung rậm rạp cùng hạt mẹ lớn nhỏ giống nhau thuốc viên, vừa lòng gật gật đầu. Người muốn hay không thử một chút? Vân Lam thử tính hỏi Tô Ly Thương. Tô Ly Thương khinh phiêu phiêu mà nhìn Vân Lam liếc mắt một cái, thực mau rời đi tầm mắt, không có chú ý tới Vân Lam trong mắt chợt lóe rồi biến mất khẩn trương. Người tới. Tô Ly Thương mở miệng thời điểm, đã dôi tay cầm một cái giải dược ném vào trong miệng, Vân Lam cũng cầm lấy một cái ăn đi xuống. Thực nhanh có một người nam nhân xuất hiện ở Tô Ly Thương trước mặt, cung kính mà nói, chủ tử có gì phân phó. Tô Ly Thương không để ý đến cái kia thuộc hạ, mà là mặt vô biểu tình mà phân phó Vân Lam, thí cho ta xem. Hảo! Vân Lam gật đầu du mắt, từ ly nàng trong tầm tay gần nhất một cái giấy bao chung lấy ra một quả màu vàng thuốc viên phóng tới một cái không trong chén trà. Lấy lại bình tĩnh lại lấy ra một cái mồi lửa, bậc lửa lúc sau cũng ném vào cái kia chén trà. Màu vàng nhạt xương khói cơ hồ là trong chốc lát liền phát huy đi ra ngoài, thực mau liền bao phủ khoảng cách gần nhất nam nhân kia, nam nhân kia trong lòng cả kinh, ngay sau đó đã hôn mê bất tỉnh mà ngã xuống trên mặt đất. Tô Ly Thương đang suy nghĩ loại này thất hồn yên quả nhiên thực bá đạo thời điểm, chính mình cũng bị độc yên bao phủ, mà tự nhận là đã ăn vào giải dược Tô Ly Thương cũng không có ngừng thở, bởi vì hắn muốn thử xem giải dược hiệu quả như thế nào chi tiếp, đồng thời ăn vào giống nhau như lúc giải dược, Tô Ly Thương bất quá hút vào một chút độc yên lúc sau, liền nháy mắt cảm giác đầu óc phát trầm, hắn không thể tin tưởng mà nhìn đồng dạng bị độc yên bao phủ lại trước sau giường như không có việc gì Vân Lam, thực mau liền nhắm mắt lại ngã xuống. Tô Ly Thương, ta không phải cố ý muốn như vậy đối với ngươi, ta chỉ là muốn cùng ngươi ở bên nhau. Vân Lam ôm lấy hôn mê bất tỉnh Tô Ly Thương lẩm bẩm mà nói, dối tay vướt về ở Tô Ly Thương tuấn mị khuôn mặt, ánh mắt lộ ra si mê. Nàng dùng căn bản là không phải tô ly thương muốn thất hồn yên, mà là tận trời sở chế mặt khác một loại thập phần bá đạo độc dược, hút vào một chút liền sẽ lập tức lâm vào hôn mê, lại lần nữa tỉnh lại ít nhất yêu cầu nửa tháng thời gian. Cho nên ở Bình Liệt mang binh càn quét Linh Lung Sơn Trang thời điểm, Linh Lung Sơn Trang chủ nhân tô ly thương chính hôn mê không tỉnh mà bị tận trời cùng Vân Lam thúc cháu hai người âm thầm mang về ở vào đông lôi quốc thần y lìa quốc. Mà Kiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh vẫn luôn đều chú ý Thanh Châu thành tình huống. Biết tận trời cùng Vân Lam lặng yên không một tiếng động mà rời đi, mà Tô Ly Thương từ đầu đến cuối đều không có lộ diện, mười có liền cùng tận trời cùng Vân Lam ở bên nhau. tiểu Thanh rất rõ ràng, biết được Linh Lung Sơn Trang gặp nạn Tô Ly Thương tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này lựa chọn đi cái gì thần y hề quốc, cho nên nàng biết, Vân Lam tất nhiên đã ra tay. Mặc hoa xanh cùng tiểu Thanh cũng không có ở Đại Hưng Thành dừng lại, thực mau liền rời đi, mà ở bọn họ rời đi thời điểm. Về Linh Lung Sơn Trang hủy diệt tin tức đã lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chuyển đi ra ngoài, mà chậm chạp chưa từng lộ diện Linh Lung Sơn Trang trang chủ tô ly thương tô công tử, rất nhiều người đã bắt đầu suy đoán hắn có lẽ đã sớm chết ở địa phương nào. Kỳ thật Linh Lung Sơn Trang còn có trải rộng thiên hạ các nơi sản nghiệp, không xem như hủy diệt. Chính là tường đảo mọi người đẩy, bởi vì tô ly thương vẫn luôn đều không có lộ diện chủ trì đại cục, trong Sơn Trang phụ trách các nơi sinh ý người cũng đều là chết, chết trốn. trốn. Các nơi sản nghiệp thực mô đều xuất hiện quay vòng khó khăn tình huống, ở thiên hạ vai phong một cõi nhiều năm linh lung sơn trang đại thế đã mất. Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh trở lại Thanh Châu thành thời điểm, tần dịch ở, tần phi dương như cũ ở mang binh cùng nam nghiêu đánh giặc. Phương Đông Phi Nhạn đã ở mấy ngày trước bị tần dịch phái người âm thầm đưa về thịnh dương thành đi. Còn đại ở Thanh Châu thành có Diệp Thanh Thư, Mạc Bắc Nguyệt, còn có vệ nam cùng Mạc Dục Tú vợ chồng hai người. Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh đi trước thấy Diệp Thanh Thư Biểu ca, Ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Mặc Hoa Xanh nhìn Diệp Thanh Thư nói. Hảo. Diệp Thanh Thư mỉm cười gật đầu. Liêu quốc trận này nội loạn đã sắp rơi xuống màn che. Tần Phi Dương mang binh một đường thế như trẻ tre. Tới rồi hiện tại Nam Liêu có thể nói là kéo dài hơi tàn không thành khí hậu. Huống hồ Tần Phi Dương hiện giờ càng đánh càng hăng. Tần dịch cũng đã trở lại. Hắn lưu tại Thanh Châu Thành kỳ thật cũng không có gì sự tình nhưng làm. Cùng Diệp Thanh Thư nói tốt ngày hôm sau cùng nhau sau khi đi. Mặc Hoa Xanh cùng Tiểu thành gặp được Tần dịch Lại nói tiếp tần dịch cũng là xui xẻo, vốn dĩ tần viễn phong lúc sau, đời kế tiếp chấn quốc tướng quân vị trí ván đã đóng thuyền chính là tần dịch, chính là cố tình hắn sẽ ra chuyện, để đệ tần phi dương thành chấn quốc tướng quân. Hiện giờ người trong thiên hạ đều biết tần dịch tồn tại đã trở lại, chính là Mạc Ngự Phong cũng không có làm tần phi dương thoái vị nhường hiển, mà là làm tần dịch làm tần phi dương thủ hạ một cái tướng quân. Tại thế nhân trong mắt, tần dịch là tần gia đích trường tôn, tần phi dương chỉ là cái con vợ lẽ. Làm tần dịch vị cư tần phi dương giới đương nhiên là không hợp lý, hơn nữa huynh đệ chi gian tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn. Bất quá kia đều là người ngoài ý tưởng, đối với tần dịch tới nói, này không có gì không thể tiếp thu. Hán hiện giờ chấn thủ thanh châu thành, một phương diện phòng ngửa vệ quốc xâm chiếm, mặt khác một phương diện muốn tùy thời làm tốt chi viện tần phi dương chuẩn bị. Trên thực tế, vệ quốc đại quân đã nhiều ngày không có bất luận cái gì động tính, ngay cả lĩnh quân bình liệt đều đã hồi vệ quốc đại hương thành đi. Mà tần phi dương dẫn dắt đại quân tương đối Nam Liêu Bảy biện ra ưu thế áp đảo, cho nên tần dịch đại bộ phận thời điểm cũng không có sự tình gì, cũng có thể đủ có thời gian tới tu luyện từ cái kia vô danh trong sơn cốc trước khi rời đi từ bách hội trong tay được đến thanh xương kiếm phổ. Dục nhi tốt không? Tần dịch nhìn thấy mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh, đã từng đối với mạc hoa xanh ẩn ẩn địch ý, cùng với đối kiểu thanh ái mộ cũng không cam lòng sớm đã tan thành mây khói, hắn thực tự nhiên mà mở miệng, phản phất hồi lâu không thấy lão giống nhau. Hỏi Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh Hải Tử. Hảo. Mạc Hoa Xanh lời ít mà ý nhiều mà nói một chữ. Tần dịch, người cùng Phi Nhạn lúc ấy là bị bách hội cứu, lúc sau còn có liên hệ sao? Tiểu Thanh mở miệng hỏi Tần dịch. Lúc ấy Tần dịch cùng Phương Đông Phi Nhạn vừa mới trở về thời điểm. Phương Đông Phi Nhạn lôi kéo Tiểu Thanh hứng thú bừng bừng mà nói rất nhiều lời nói. Mà Tiểu Thanh vẫn luôn đều nhớ rõ Phương Đông Phi Nhạn lúc ấy lại là hưng phấn lại là thần bí mà cùng nàng nói cứu bọn họ người là bách hội lâu lâu chủ. Hiện giờ lại qua một đoạn thời gian, Tiểu Thanh muốn biết chính là tần dịch có hay không tái kiến hơn chăm sẽ, hoặc là có biết hay không bách hội cái gì tin tức. Không có. Tần dịch lắc đầu. Hán cùng Phương Đông Phi nhạn rời khỏi sau liền không còn có gặp qua bách hội, thậm chí liền bách hội tin tức đều không có nghe nói qua. Quả nhiên là thần long thấy đầu không thấy đôi sao. Lúc trước ở Đại Hưng Thành thời điểm, Tiểu Thanh bởi vì mạc hoa xanh phệ tâm tán chi độc cầu thượng bách hội môn, bị cự tuyệt ba lần lúc sau cũng không có từ bỏ. Chỉ là đến bây giờ đều không có tái ngộ đến hơn chăm sẽ Tiêu Thanh như cũ cảm thấy Bách hội rất có thể có có thể cứu mạc hoa xanh biện pháp Chỉ là tìm được bách hội đều là cái vấn đề Càng miễn bản làm hắn ra tay Tuy rằng hiện giờ biết long viêm hoa ở tô ly thương trong tay Nhưng là sự tình quan mạc hoa xanh tính mạng Nếu có thể, Tiêu Thanh tự nhiên muốn làm hai tay chuẩn bị Mà mạc hoa xanh biết Tiêu Thanh vì sao sẽ đột nhiên lại lần nữa nhắc tới bách hội Cũng chỉ có thể trong lòng than nhỏ Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh thực mau cùng tần dịch tách ra, vừa mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi thời điểm, vệ nam tìm lại đây. Ba người ngồi xuống, nhất thời không nói gì. Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh không biết vệ nam chủ động tìm bọn họ làm gì, mà vệ nam nhất thời không biết muốn như thế nào mở miệng. Một lát sau, vệ nam mới thần sắc phức tạp mà nhìn thoáng qua Kiều Thanh mở miệng, linh lung sơn trang sự tình, là các ngươi làm đi. Không sai. Mạc Hoa Xanh trực tiếp sảng khoái mà thừa nhận. Vệ nam là cái người thông minh. Chủ động lại đây tìm bọn họ tự nhiên là trong lòng đã cơ bản xác định, cũng không có phủ nhận tất yếu. Vệ Nam thật sâu mà thở dài một hơi lại trầm mặt xuống dưới. Lúc ấy hắn cùng Mạc Bắc Nguyệt bị Mạc ngự chân bắt đi, là Tô Ly Thương đi đem hắn cứu ra. Vệ Nam biết, Tô Ly Thương vẫn luôn đều nhận hắn cái này thân nhân, mà liền tính Vệ Nam một lần không muốn cùng Tô Ly Thương lui tới. Hắn như cũ thiệt tình hy vọng Tô Ly Thương có thể hảo hảo mà tồn tại, bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn. Tô Ly Thương khi còn nhỏ bị cỡ nào đại cực khổ. Vệ tương ninh là Tô Ly Thương mẫu thân, chính là chỉ có ở nàng chính mình an nhàn thời điểm mới có thể nhớ tới Tô Ly Thương là con trai của nàng. Mà vệ nam vừa lúc tương phản, ở Tô Ly Thương hảo hảo ở thiên hạ tiêu giao tự tại thời điểm, vệ nam không nghĩ cùng hắn có bất luận cái gì lui tới, nhưng là đương biết Tô Ly Thương gặp nạn thời điểm, vệ nam tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Lúc ấy ở Minh Nguyệt Thành, mặc hoa xanh cùng Tiểu Thanh đi tìm Tô Ly Thương. Vệ Nam cũng ở tròn nên Vệ Nam biết Tô Ly Thương yêu Kiều Thành Cũng biết Tô Ly Thương trong tay nắm giống nhau Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh yêu cầu đổ vật Lúc sau không bao lâu Linh Lung Sơn trang liền có chuyện Vệ Nam ngay lúc đó cái thứ nhất ý tưởng chính là Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh đối Tô Ly Thương ra tay Mà từ đầu đến cuối đều không có lộ diện Tô Ly Thương Làm Vệ Nam không thể không lo lắng Bởi vì nếu Tô Ly Thương hảo hảo Tuyệt đối sẽ không đến bây giờ đều không xuất hiện Mà hắn vẫn luôn không xuất hiện Đã nói lên hắn thật sự đã xảy ra chuyện, liền tính không có giống rất nhiều người suy đoán như vậy đã chết ở địa phương nào, nhưng là tình cảnh tuyệt đối sẽ không hảo. Các người vệ nam có chút do dự, vẫn là nhìn hai người hỏi ra tới, có phải hay không bắt tô ly thương? Vệ nam biết hai người kia năng lực, cũng biết tô ly thương căn bản là không phải mạc hoa xanh cùng tiểu thanh hợp lực đối thủ. Tô ly thương mất tích, bị mạc hoa xanh cùng tiểu thanh cấp bắt khả năng tính thật sự không phải không có. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Mạc hoa xanh nhìn vệ nam nhàn nhạt hỏi. Người cùng người chi gian chính là như vậy kỳ quái, luôn mổng kêu thương nhi thân sinh mẫu thân vệ tương linh, đối tô ly thương thiệt tình chưa chắc có bao nhiêu, mà nhìn như vô tâm không phổi, vẫn luôn đều không muốn cùng thực lực cao cường tô ly thương lui tới vệ nam, mới là chân chính quan tâm tô ly thương người, cũng có lẽ là trên thế giới này duy nhất thiệt tình vì tô ly thương người tốt. Nếu đúng vậy lời nói, các ngươi có thể hay không tha cho hắn một mạng. Vệ nam nhìn mạc hoa xanh cùng tiểu thanh hỏi. Hắn biết tô ly thương làm rất nhiều nghiệt, nhưng là vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ làm tô ly thương chết. Vệ nam biết hắn cùng mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh kỳ thật chưa nói tới cái gì giao tình, cũng không có lập trường yêu cầu bọn họ như thế nào làm, hắn là ở thỉnh cầu bọn họ, thỉnh cầu bọn họ dơ cao đánh khẽ tha tô ly thương một mạng. Các ngươi, có thể phế đi hắn võ công, ta bảo đảm về sau hắn sẽ không lại đi quấy rầy các ngươi. Vệ nam sắc mặt ngưng trọng mà nói, chỉ cần tồn tại, cái gì cũng tốt. Linh Lung Sơn Trang đã không có không quan hệ, Vệ Nam một chút đều không cảm thấy đáng tiếc, nếu Tô Ly Thương cuối cùng thật sự hai bàn tay trắng, Vệ Nam sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Hắn không ở chúng ta nơi này. Tiều Thanh nhìn Vệ Nam nói, có Vệ Nam cái này cứu cứu, Tô Ly Thương cũng coi như là may mắn. Nghe được tiểu Thanh nói, Vệ Nam cũng không có hoài nghi, nhưng là cũng không có yên lòng. Bởi vì Tô Ly Thương qua đi những cái đó năm ở khắp thiên hạ đắc tội người thật sự hải đi, nếu là mạc hoa xanh cùng Tiều Thanh bắt được Tô Ly Thương. Vệ nam còn có thể dựa vào cũng không tính thâm hậu giao tình cấp tô ly thương cầu cái tình, bởi vì hắn biết mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh cũng không phải máu lạnh vô tình người. Nhưng là nếu là khác cao thủ bắt tô ly thương nói. Vệ nam đột nhiên cảm thấy thực vô lực, chính hắn đương nhiên cũng có có thể dùng người, nhưng là cùng cao thủ chân chính so sánh với căn bản là không phải một cấp bậc. Vệ nam trước khi rời đi, trinh trọng chuyện lạ mà đối với mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh hành một cái đại lễ, tô ly thương nếu làm cái gì sai sự, ta đại hắn cùng các ngươi xin lỗi. Nếu tương lai có một ngày hắn dừng ở trong tay các ngươi, chỉ cầu các ngươi có thể tha cho hắn một mạng. Mặc hoa xanh cùng Tiểu thanh nhìn vệ nam bóng dáng trầm trọng mà rời đi. Tương lai một ngày nào đó tô ly thương có thể hay không rơi xuống trong tay bọn họ cái này thật khó mà nói, đến lúc đó có thể hay không giết tô ly thương, hai người hiện tại cũng không thể cùng vệ nam bảo đảm, bởi vì này cũng không quyết định bởi với vệ nam, mà là quyết định bởi với tô ly thương chính mình làm cái gì. Thướng công, ngươi đã trở lại. Mạc Dục Tú nhìn đến vệ nam trở về, lập tức lộ ra tươi cười. Nàng hoài thai tháng còn thấp, bụng nhỏ còn không có nhô lên, nhưng là nhất cử nhất động đều thật cẩn thận. Tuy rằng hiện giờ lại nói tiếp vệ nam còn xem như Bắc Nghiêu còn tin, nhưng là Mạc Dục Tú cũng biết, bọn họ sẽ không có cái gì nguy hiểm, chờ Nghiêu quốc sự tất, nàng liền có thể đi theo vệ nam cùng nhau hồi vệ quốc Phúc Châu Thành đi, an tâm giúp chồng dạy con làm nàng Phúc Vương Phi. Tuy rằng Mạc Dục Tú trước nay không đi qua, nhưng là nghe vệ nam nói qua rất nhiều. Đối phúc châu thành rất là hướng tới. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu sự tình, vệ nam ở mạc dục tú trước mặt vẫn luôn đều không có biểu lộ quá. hắn mỉm cười tiến lên ôm lấy mạc dục tú nói, tú nhi chúng ta về nhà đi. Về nhà. Mạc dục tú hơi hơi có chút mượt mà khuôn mặt thượng thần sắc vui vẻ, nhìn vệ nam có chút không xác định hỏi, chúng ta có thể đi rồi sao? Nơi này đương nhiên không phải bọn họ ra, bọn họ ra ở vệ quốc phúc châu thành. Ấn. Vệ nam mỉm cười gật gật đầu nói, Hôm nay sáng sớm tần tướng quân cùng ta nói chúng ta có thể rời đi. Cái này tần tướng quân là tần dịch, ở mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đến thanh châu thành phía trước, tần dịch cũng đã gặp qua vệ nam, hơn nữa nói cho vệ nam hắn cùng mạc dục tú có thể đi rồi. Lúc trước muốn lưu lại vệ nam cùng mạc dục tú chính là tần phi dương, mà tần dịch sở dĩ làm cho bọn họ đi, gần nhất là lưu chữ bọn họ trên thực tế đã không cần phải, thứ hai là vẫn luôn đối vệ nam cùng mạc dục tú cảm giác có chút xin lỗi mạc bác nguyệt thế bọn họ cùng tần dịch cầu tình. Rốt cuộc Mạc Dục Tú hiện giờ hoài hài tử, cùng vệ nam hai người vẫn luôn lưu tại Thanh Châu Thành cũng không phải chuyện này nhi. Thật tốt quá. Mạc Dục Tú cao hứng mà vớt ve bụng nhỏ nói. Bọn họ hiện giờ như cũ ở tại tần gia quân quân doanh, tuy rằng có Mạc Bắc Nguyệt chiều ứng, sẽ không thiếu cái gì thiếu cái gì, cũng không có nhân vi khó bọn họ, nhưng là rốt cuộc không phải chính mình ra, hành động cũng không tự do. Liên ở ngày thứ hai Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh cùng với Diệp Thanh Thư rời đi thời điểm. Vệ Nam cũng mang theo Mạc Dục Tú chuẩn bị đi rồi. Bởi vì Mạc Dục Tú nguyên bản chỉ dẫn theo hương phàm một cái nha đầu, hiện giờ có thai lúc sau liền có chút không đủ dùng, Mạc Bác Nguyệt còn chuyên môn cho nàng mua mặt khác hai cái cơ linh tiểu nha đầu hầu hạ nàng. Vệ Nam tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là đều ghi tạc trong lòng. Chạy nhanh đi thôi Mạc Bác Nguyệt đưa đến Thanh Châu thành cửa thành, đối với Vệ Nam cùng Mạc Dục Tú vây vây tay nói, bất quá trên đường muốn chậm đã điểm nhi, nhiều chú ý thân mình, chờ các ngươi nhi tử xuất thế. Ta cái này Cứu Cứu muốn đi vệ quốc xem hắn. Chúng ta đây đi rồi. Vệ Nam đỡ Mạc Dục Tú thượng rộng mở thoải mái xe ngựa lúc sau, đối với Mạc Bắc Nguyệt ôm ôm vừa nói, liên tính thân phận bất đồng lập trường bất đồng, hắn cùng Mạc Bắc Nguyệt cũng đều là thiệt tình đương đối phương là bằng hữu. Nhìn vệ nam xe ngựa ở Thanh châu thành cửa thành càng lúc càng xa, Mạc Bắc Nguyệt thu hồi tầm mắt xoay người lên ngựa, thực mau hướng tới một phương hướng chạy qua đi. Mạc Hoa xanh cùng tiểu thanh cưỡi ngựa, Diệp Thanh Thư ngồi xe, còn có Diệp Thanh Thư hộ vệ Yến Đông Đại Tú. Một hàng bốn người đang chuẩn bị rời đi thời điểm, xa xa mà liền nghe được một thanh âm, An Vương Minh, An Vương Tẩu, Diệp Đại Ca, từ từ ta. A. Nhìn đến chạy như bay mà đến Mạc Bắc Nguyệt, Mạc Hoa Xanh hơi hơi nhúng mày, chờ ngươi làm cái gì. Hát hát Mạc Bắc Nguyệt cưới ngựa chạy tới mấy người trước mặt, cũng không xuống ngựa cười hát hát nói, chúng ta cùng nhau đi thôi. Tần Phi Dương đánh giặc đi, lại không cho hắn đi, hắn đãi ở Thanh Châu thành hảo nhàng chán. Hiện giờ ngay cả vệ nam đều đi rồi, tần dịch vội vàng luyện binh luyện công bọn họ vốn dĩ cũng chơi không đến cùng đi, cho nên tính toán hồi thịnh dương đi, không tiện đường. Mặc Hoa Xanh không chút khách khí mà cự tuyệt. Ta biết các ngươi phải về Hàn Nguyệt Sơn Trang, ta vừa lúc muốn đi làm khách. Mặc Bắc Nguyệt tỏ vẻ thực tiện đường, hơn nữa là vẫn luôn có thể thuận đến mục đích địa cái loại này. Không chào đón. Mặc Hoa Xanh tỏ vẻ Mạc Bắc Nguyệt cái này làm ầm ý hóa ái nào nào đi thôi. Mặc Bắc Nguyệt đáng thương vô cùng mà nhìn Kiều Thanh liếc mắt một cái, nhìn đến Kiều Thanh một bộ không tính toán nhúng tay bộ dáng. Trực tiếp ma lưu nhi mà từ trên lưng ngựa xoay người đi xuống, sau đó lấy chính mình nhanh nhất tốc độ nhảy lên Diệp Thanh Thư xe ngựa, đối với bên ngoài thét to một tiếng, ta muốn bồi Diệp Đại ca chơi cờ A, có thể xuất phát. Diệp Thanh Thư nhìn khiêu thoát mạc bác nguyệt, mỉm cười lắc đầu sốc lên màn xe nói, hoa xanh, đi thôi. Bên này mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đã ở hồi hàn nguyệt sơn trang trên đường, bên kia tô ly thương cũng ở thần y lý cốc trung tử tử mà tỉnh lại. Tô ly thương, ngươi tỉnh. Vân Lam nhìn Tô Ly Thương mở to mắt, vẻ mặt kinh hỉ mà nói. Tô Ly Thương có trong nháy mắt mê mang, hoàn toàn xa lạ địa phương, còn có Vân Lam. Hôn mê phía trước cuối cùng một màn xuất hiện ở Tô Ly Thương trong mắt, hắn ánh mắt lạnh lùng rối tay liền cầm Vân Lam cổ, tiện nhân. Người đối ta làm cái gì? Hắn cuối cùng ký ức là ở Thanh Châu Thành, Vân Lam cầm hắn muốn thất hồn đàn cùng thuốc giải lại đây, còn chủ động nói làm hắn thử xem, lúc sau. Khu khu Vân Lam sắc mặt thực mau đỏ lên hô hấp khó khăn mà nhìn tô ly thương nói ngươi không thể giết ta đây cũng là vân lam đối rất tình giải dược nhất định phải được nguyên nhân như vậy mặc kệ nàng đối tô ly thương làm cái gì tô ly thương vĩnh viễn đều sẽ không giết nàng thiện nhân tô ly thương buông tay vân lam vừa mới thở hổn hển một hơi đã bị tô ly thương hung hăng mà một cái tắt cấp chịu đi ra ngoài nói nơi này là chỗ nào ngươi phía trước cho ta dùng cái gì độc tô ly thương nhìn chật vật bất kham vân lam lạnh lùng hỏi Hắn không cảm giác thân thể có cái gì khác thường, cũng không biết chính mình đến tuột cùng hôn mê bao lâu. Nơi này là thần y dịp cốc Vân Lam nhìn tô ly thương si ngốc mà nói, ta phía trước cho ngươi dùng dược chỉ là làm ngươi hôn mê mấy ngày, sẽ không thương thân thể. Mấy ngày, tô ly thương nhìn Vân Lam ánh mắt đều sắp phun phát hỏa. Linh lung sơn trang gặp nạn, hắn cần thiết mau chóng chạy trở về, chính là Vân Lam tiện nhân này thế nhưng ở lúc ấy bảy hắn một đạo. Không biết hiện tại qua bao lâu. Cũng không biết Linh Lung Sơn Trang hiện giờ là tình huống như thế nào. Nửa tháng, Vân Lam có chút sợ hãi mà nhỏ giọng nói. vừa lúc cũng đủ nàng mang theo hôn mê không tỉnh Tô Ly Thương từ Thanh Châu thành trở lại thần y dịp cốc thời gian. Tô Ly Thương nhìn Vân Lam, nắm tay đã gắt gao mà nắm lên. Nửa tháng, Linh Lung Sơn Trang lúc ấy đã là như vậy tình huống, lại qua nửa tháng sẽ phát sinh cái gì? Tô Ly Thương không dám tưởng tượng. Vân Lam biết Tô Ly Thương tất nhiên suy nghĩ Linh Lung Sơn Trang tình huống. Nàng chính mình đã sớm biết Linh Lung Sơn Trang đã bị người cướp sạch không còn không còn nữa tồn tại, chính là Tô Ly Thương hiện tại thần sắc quá dòa người, nàng không dám nói cho Tô Ly Thương, nếu không nàng liền tính không bị Tô Ly Thương đánh chết, cũng tuyệt đối sẽ tàn. Tô Ly Thương ở điên cuồng mà phá hư trong phòng tất cả đồ vật, mà Vân Lam chật vật mà từ bên trong chạy đi ra ngoài, mới vừa vừa ra khỏi cửa liền đụng phải tận trời. Tận trời nhìn Vân Lam trên mặt đỏ bừng giấu bàn tay, còn có hỗn độn quần áo cùng tóc, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống giận Tận trời nói liền phải đi tìm tô ly thương cấp Vân Lam hết giận, lại bị Vân Lam kéo lại, thúc phụ, ta không có việc gì. Nay chỉ là vừa mới bắt đầu, Vân Lam tin tưởng tô ly thương sẽ chậm rãi biến hóa, nàng sẽ cho hắn thời gian này. Tận trời hẹp dài hai tròng mắt thật sâu mà nhìn Vân Lam liếc mắt một cái, thở dài một hơi nói, Lam Nhi cùng ta tới. 160 đến Long Viêm Hoa. Đường Vân Lam đi theo tận trời tới rồi hắn phòng, tận trời từ kệ sách dám cách chung lấy ra một cái hộp gỗ, ở Vân Lam trước mặt mở ra. Lộ ra bên trong nằm một cái tinh ánh dịch thấu bình ngọc nhỏ. thuốc phụ, đây là cái gì? Vân Lam tò mò hỏi. Đây là thuốc phụ tặng cho ngươi lễ vật, Phong Mạch Đan. Tận trời nhìn cái kêu bình ngọc nhỏ nói. Phong Mạch Đan. Vân Lam kinh ngạc mà nói, này không phải sớm đã thất truyền sao? Tận trời hơi hơi mỉm cười, cái gọi là thất truyền, tổng vẫn phải có, chẳng qua rất ít thôi. Tựa như mạc hoa xanh trung vệ tầm tán, còn có long viêm hoa, bao gồm giác tỉnh, còn có này cái Phong Mạch đan đều là tiền triều đồ vật, ta cũng là trong lúc vô ý được đến. Chính là thuốc phụ đem nó tặng cho ta làm cái gì? Vân Lam có chút không rõ tận trời là có ý tứ gì. Nha đầu ngốc tận trời nhìn Vân Lam vẻ mặt thương tiếc mà nói, Tô Ly thương như vậy đối với ngươi, ngươi như cũng không chịu từ bỏ hắn, thuốc phụ nhìn ngươi chịu khổ thật sự là không đành lòng a. Này cái phong mạch đan cấp Tô Ly thương dùng, phong hắn nội lực, về sau hắn liền sẽ không còn như vậy cuồng vọng. huống Hồ Linh Lung Sơn trang cũng cơ bản hủy hoại hắn không thể không an tâm cùng ngươi ở bên nhau. Vân Lam thần sắc đầu tiên là vui vẻ, thực mau lại bắt đầu do dự, chính là ta thích chính là cái kia võ công cao cường Tô Ly Thương. Nàng thích Tô Ly Thương, khuôn mặt tuyệt thế võ công cao cường, ở nàng trong mắt là thế gian này nhất đẳng nhất nam tử. Nếu Tô Ly Thương không có võ công, còn sẽ là từ trước Tô Ly Thương sao? Lam Nhi không cần lo lắng, này không phải hóa công đan, mà là phong mạch đan, Tô Ly Thương võ công còn ở, nội lực cũng còn có, chỉ là tạm thời không thể dùng thôi. Chờ hắn cưới ngươi, chân chính an tâm cùng ngươi ở bên nhau lúc sau, thúc phụ sẽ xem tình huống đem giải dược cho hắn. Tận trời tự nhiên là đem hết thể đều tính toán hảo. Vân Lam trên mặt cái này thật sự xuất hiện vui mừng, đem cái kia bình ngọc nhỏ gắt gao mà nắm ở trong tay. Nàng cảm thấy tận trời nói được không sai, Linh Lung Sơn Trang đã không có, Tô Ly Thương cũng tới rồi thần Y Lý Cốc, về sau bọn họ ở thần Y Lý Cốc quá cả đời thật tốt ta. Thiếu chủ, không hảo, Tô Công Tử phải đi, đã giết hai cái sư muội chúng ta đều ngăn không được a nghe được ngoài cửa một cái thần y dị cốc nữ đệ tử thanh âm vân lam nhìn thoáng qua trong tay bình ngọc càng là không có bất luận cái gì do dự hiện tại tô ly thương thật là nàng khống chế không được nay cái phong mạch đàn cũng tới rồi nên dùng lúc đương tận trời cùng vân lam bước nhanh ra tới thời điểm liền nhìn đến tô ly thương múa may đen nhánh roi dài điên cuồng mà quất đánh thần y dị cốc nữ đệ tử có hai cái nữ đệ tử đã mất mạng tô ly thương còn ở khí giận giữa cũng không có chú ý tới tận trời cùng vân lam Tận trời đối với Vân Lam sử một cái ánh mắt, ngón tay khẽ nhúc đích, một cây cực tế Ngân trầm đã bị hắn nắm ở trong tay. Tô Ly Thương Vân Lam mở miệng lớn tiếng kêu một tiếng, Tô Ly Thương theo tiếng quay đầu nháy mắt, tận trời trong tay Ngân trầm đã tính chuẩn thời gian bắn vào Tô Ly Thương giữa mày. Kia cái Ngân Trâm thượng bị tận trời tôi thực bá đạo mê dược, Tô Ly Thương còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã một đầu ngã quỷ trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Đem nơi này rửa sạch, nói bậy một chữ, giết không tha. Vân Lam lạnh lùng mà nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể, đối chung quanh mấy cái bị thương nữ đệ tử nói. Trên mặt đất kia hai cái đã chết bạch đi gì hả? nữ nhân không phải người khác, đúng là đã từng đi theo Vân Lam ra quá thần ý Lý cốc triệu lị cùng với hương hương. Chính là Vân Lam nhìn đến các nàng thân chết, bất quá cùng nhìn đến đã chết hai điều cẩu giống nhau. Mà vừa mới tỉnh lại không bao lâu liền lại lần nữa hôn mê tô ly thương, thực mau bị tận trời cùng Vân Lam mang đi. Lần này mê dược thời gian thực đoạn, đương tô ly thương lại mở mắt thời điểm bất quá chỉ qua một canh giờ nghe được Vân Lam thanh âm Tô Ly Thương giơ tay liền phải hướng tới Vân Lam đánh qua đi nhưng là hắn đột nhiên phát hiện cánh tay hắn hảo vô lực một chút nội lực đều dùng không ra thiện nhân ngươi lại đối ta làm cái gì Tô Ly Thương hai mắt đỏ đậm nhìn Vân Lam lạnh giọng nói trong lòng lại đột nhiên cảm giác được một trận khủng hoảng yên tâm ngươi nội lực còn ở Vân Lam biết Tô Ly Thương ở sợ hãi cái gì nhìn hắn thanh âm ôn nhu mà nói chẳng qua bị tạm thời phong bế chờ chúng ta thành thân lúc sau Ngươi liền sẽ tốt. Thiện nhân, Tô Ly Thương hiện tại thật sự rất muốn đem Vân Lam đại ta tá tám khối ném đi bí cẩu, ngươi không cần si tầm vọng tưởng. Cùng Vân Lam thành thân. Thật là quá buồn cười. Vân Lam thần sắc khẽ biến, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường, nhìn Tô Ly Thương ôn nhu nói, ta biết, ngươi còn đang suy nghĩ tiểu thành đúng hay không. Nghe được Vân Lam nhắc tới cái kia với hắn mà nói phản phất ma chú giống nhau tên, Tô Ly Thương ngực đống nhiên đau xót, sắc mặt cũng trắng không ít. Vân Lam vẻ mặt đau lòng mà nhìn Tô Ly Thương nói, ngươi xem, nàng có thể cho ngươi chỉ có thống khổ, ngươi cần gì phải lại làm khó dễ ngươi chính mình đâu. Linh Lung Sơn Trang đã không có, ngươi cùng ta ở bên nhau, thần y lý cốc sẽ là. Ngươi nói cái gì? Rốt cuộc từ Vân Lam trong miệng nghe được Linh Lung Sơn Trang tin tức, Tô Ly Thương trong lòng chầm xuống. Ta nói, Linh Lung Sơn Trang đã không có. Vân Lam hiện tại không bao giờ sợ Tô Ly Thương sẽ đánh nàng, nàng nhìn Tô Ly Thương từng câu từng chữ mà nói. Ngươi biết gia nghiệp của ngươi, ngươi sở hữu hết thệ là bị ai hủy hoại sao? Nhìn đến tô ly thương trắng bệnh sắc mặt, Vân Lam lại lần nữa nói ra cái tên kia, là Kiều Thanh, là nàng hủy hoại ngươi sở hữu đồ vật. Linh Lung Sơn Trang đã bị người cướp sạch không còn, các nơi sản nghiệp cũng đều suy tàn, liền tính ngươi hiện tại ra thần y hề cốc, cũng không hề là thiên hạ tứ đại thế lực chi chủ, mà là hai bàn tay trắng. Tô ly thương, đau đi, này đó đau đều là nữ nhân kia cho ngươi, chờ ngươi đau đến chết Đau đến không bao giờ nguyện nhớ tới cái tên kia, chúng ta liền có thể hảo hảo ở bên nhau. Tô Ly thương biết, Vân Lam nói đều là thật sự. Bởi vì hắn còn ở Thanh Châu thành thời điểm, cũng đã đoán được là ai đang âm thầm kế hoạch hủy diệt Linh Lung Sơn Trang hết thảy. Chính là vì cái gì hắn sẽ càng ngày càng đau đâu. Tiêu thanh đối hắn tuyệt tình đã tới rồi loại tình trạng này sao? Không thể, này đó đều là sai, không thể như vậy. Tô Ly thương, cùng ta thành thân đi. Vân Lam nhìn Tô Ly thương si ngốc mà nói. Thần y lý quốc là của ta, cũng sẽ là của ngươi. Tuy rằng linh lung sơn trang không có, nhưng là chỉ cần cùng ta thành thân, ngươi liền sẽ trở thành thần y lý quốc chủ nhân. Đi ra ngoài. Tô ly thương nằm ở trên giường, không có lại xem vân lam liếc mắt một cái, ánh mắt dại ra mà nhìn nóc giường nói hai chữ.